469 chương 457, tại Yri Tu xuất lĩnh sư tử giao quân đoàn đến sau đó, nhất là tại từ phía sau lương tập kích biển đen nữ vương xuất lĩnh lòng đất liên quân sau đó, có thể là bởi vì quan trị huy tử vong, cũng có thể là là bởi vì sư tử giao Cường hãn, lòng đất liên quân căn bản không chờ Yri có tiến một bước động tác, liền chủ động từ mỗi cái phương hướng thu hồi minh mạng, tốc độ nhanh vô cùng Nam Bắc liên quân chính là muốn đuổi cũng hoàn toàn không kịp. Đây thật ra là vô cùng gia nhân ý liệu hiện tượng. Tiến công nam danh giới lòng đất liên quân mới là trùng thần xâm lược quân chủ lực, số lượng tinh nhuệ trình độ đều vượt xa tại đồng cảnh ủng hộ sách thẳng tư lòng đất quân đội cứ việc biển đen nữ vương chết, sư tử giao tới, hơn nữa từ phía sau lưng đột kích địch nhân, nhưng mà lòng đất liên phá vòng vây binh sĩ cũng không biết hơn nữa chuẩn sắc mà nói bọn hắn nên tính là chủ động rút lui, chủ lực đều phải lấy bảo tồn, sư tử giao lại hung hắn rủ. Sao số lượng có hạ Căn bản là không có cách dựa vào một cái sau lương tập kích liền toàn diện địch nhân, cũng liền nói còn thừa địa thực chất liên quân tuyệt đối vẫn có cùng Nam Bắc liên quân sức đánh một trận, đến nỗi si bở có mạng đờ, biển đen nữ vương chết còn có chúng thần, biển đen nữ vương bản thân cũng không trọng yếu, quan trọng là trùng thần, chúng thần hoàn toàn có thể lại bổ nhiệm một cái quan chỉ huy, tổng hợp phía trên những tình huống này, địch nhân rút lui thật sự là có quá. Nhiều kỳ quạc. Theo đạo lý tới nói y tí tu là đúng ra không có khả năng không thâm cứu địch nhân rút lui nguyên nhân có thể thực tế tình huống chính là không cho phép hắn truy đến cùng, bởi vì dịển xuất lĩnh bắc cảnh chủ lực tại cùng đông cảnh binh sĩ hiệp phía sau cùng sách thản tư cùng với trùng thần phân thân mang tới quân đội triển khai quyết chiến, chiến đấu đương nhiên thả rằng không thường kịch liệt, bởi vì binh lực thượng không kém bao nhiêu cho nên ai cũng không có ưu thế có thể nói, điều này sẽ đưa đến. Y Tử Tu căn bản không có bất luận cái gì chỗ trống, hắn phải đi chợ giúp ca ca của mình, tại đông cảnh chiến đấu là thế quân lực địch, nếu như sư tử giao có thể kịp thời đến, vậy thì có cơ hội làm cho cán cân thắng lợi ưu tiên. Nam Bắc Liên quân trong quân doanh. Chỉ huy đại trưởng. Y rất bình ổn, nhân dân rút lui tình huống thế nào? Trong khoảng thời gian này chúng ta đã tận lực thay đổi vị trí, thế nhưng là ngài biết dân số lượng quá nhiều, chúng ta tính toán mạo hiểm mở lục địa tuyến đường thế nhưng là không thành công. Không thể đợi thêm nữa, chúng ta phải hướng đông cảnh xuất phát. Điện hạ, Địch nhân chỉ là lùi vào minh mạc, bọn hắn cũng không hề rời đi nam cảnh, bây giờ rời đi, không phải là là đem nam cảnh dành cho địch nhân sao? Điện hạ nếu như muốn chạy trốn chúng ta sớm đã đi. Minh Khác tư thanh âm không lớn có thể nói cũng rất kiên định. Người muốn cho nam cảnh tồn tại vậy sẽ phải đi cho ta, nói như vậy nam cảnh thổ địa có thể sẽ mất đi, có thể sẽ thiệt hại bộ phận nhân khẩu. Nhưng ngươi còn có cơ hội trùng kiến, thế nhưng là nếu như ngươi ở lại đây, chính là đã định trước diệt vong, không chỉ có là ngươi diệt vong, Nam Cảnh diệt vong, rất có thể toàn nhân loại đều do ngươi không có kịp thời cung cấp ngươi ứng cho trợ giúp mất vong, đạo lý này ngươi nên minh bạch. Minh khác tư thế nhưng là tương đương người thông minh, hắn đương nhiên minh bạch lý tu ý tứ cũng biết đây là chính xác, thế nhưng là Nam Cảnh là của hắn mộng tưởng. Hắn truy đổi vô số năng mộng tưởng có thể thực hiện chỗ, hắn vì Liêu tự mấy mộng tưởng bỏ ra bao nhiêu, cái này đã không có cách nào thống kê, thật vất vả rốt cuộc lấy thực hiện, nhưng hắn đang thả vứt bỏ đó thật là quá mức chất vấn sự tỉnh. Hắn trải dòng một đời đều ở đây truy cầu giấc mộng của mình, mộng tưởng đã sớm là hắn sinh mệnh hự chuyện trọng yếu nhất, mặc kệ dưới tình huống nào cũng không nguyện từ bỏ đã biết có thể thực hiện mộng tưởng. Minh Khắc Tư trầm mặc Yitou có thể lý giải, người đều có đối với mình vô cùng trọng yếu đồ vật, đối với Yitou tới nói là Elena, còn đối với Minh Khắc Tư tới nói có thể chính là chỗ này thực hiện chính mình mơ ước nam cảnh. Ta biết cái này rất gian khổ Minh Khắc Tư, nhưng người muốn làm ra lựa chọn chính xác, đợi đến đánh lui trùng thần, ta sẽ giúp người trùng kiến nam cảnh. Nếu như thế giới loài người bị hủy diệt, giấc mộng của người cũng tương đương tan vỡ. Lý Đỗ A nuôi không thể để cho Minh Khắc Tư trên mặt có chút nào nhạy nhõm, lại là một đoạn làm cho người hít thở không thông sau khi trầm mặc, Minh Khắc Tư cuối cùng mở miệng, toàn bộ từ điện hạ quyết định đi. Nói xong người liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Tại A Minh Khắc Tư hoàn toàn rời đi về sau, Áo Gina Hà mở miệng nói, từ bỏ nam cảnh thực sự quá làm khó hắn. Ta biết, nhưng bây giờ hình thức nhất thiết phải như thế. Chúng ta nhất thiết phải đi tới Long Cảnh, đem toàn nhân loại sức mạnh tụ hợp lại, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ta lo lắng mà A sẽ có càng lớn động tác, lần này rút lui có thể chính là phía sau hành động Lam chuẩn bị. Ngươi muốn cùng Minh Khắc Tư thật tốt nói. Ngươi không cần lo lắng Minh Khắc Tư, hắn nhưng cũng đáp ứng ngươi liền sẽ không có sai lầm, hắn là người rất thông minh. Ngược lại là không có rút đi dân chúng để cho ta lo lắng, chúng ta rời đi trùng thần sẽ không bỏ qua những người này, bọn hắn đều sẽ biến thành quái vật, làm vua phía sau ta thẹn với bọn hắn. Chiến tranh tất phải có hy sinh, ngươi là nam danh giới chủ nhân, nói thế nào thẹn với? Nhân dân mới là quốc gia chủ nhân, ta chỉ là đoàn kết bọn hắn mà thôi. Đây là cái gì kỳ quả ý kiến, ta biết Minh Khắc Tư cùng cha ngươi quốc gia của mình trở nên rất là hỗn loạn thậm chí quý tộc cũng không thiết lập, cha và ca ca đều đối này bất mãn, bất quá quốc gia là của các ngươi như thế nào quản lý là của mình là chuyện. Tính toán, không cùng ngươi nói những thứ này không khẩn yếu chuyện. Những binh sĩ làm hảo hành quân chuẩn bị, chúng ta có thể muốn chọn tuyến đường đi hoàng cùng ca ca đối với địch nhân tạo thành giáp công chi thế. Cũng liền nói các binh sĩ rất có thể phải hoàn thành khoảng cách dài bốn tập, cho nên xuất phát phía trước phải có nghỉ ngơi đầy đủ đốn. Ca ca ngươi quên chúng ta chúng ta đây binh sĩ phải không cần nghỉ ngơi. Sư tử giao lúc nào xuất phát, chỉ cần thông tri đến chúng ta lập tức lộ trại. Nếu như là dạng này vậy tốt nhất Nam Cảnh binh sĩ đi trước, liền theo ta nói, chúng quân hậu phương. Ta trở về thì cùng Minh Khắc tư thương lượng, bất quá chúng ta đánh vô cùng thảm, binh sĩ số lượng giảm quân số một cái nửa có thửa, cũng may vong linh phủ thủy tổn thương không trọng, bất quá dù vậy, chúng ta cũng muốn lấy được bổ sung. Ngươi như thế nào bổ sung? Ngươi chẳng lẽ còn có hậu bị binh sĩ? Không có, nhưng bây giờ lưu lại Nam Cảnh trong dân chúng rất nhiều đều nguyện ý hoàn thành chuyển đổi nghi thức trở thành vong linh, vì nước mà chiến, những người này tố chất mặc dù không như thế nào, nhưng cũng là lực lượng không nhỏ, chỉ cần có thời gian vong linh Vu sư hoàn thành chuyển đổi nghi thức. Vấn đề là chúng ta bây giờ không có thời gian. Bộ đội tác chiến đi chất động, vong linh vu sư lưu lại tiến hành chuyển đổi, sau đó lại cùng sư tử giao cùng nhau lên lộ. Dạng này tách ra sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu. Ta biết, thế nhưng là ta cũng thấy trùng thần hội có lớn hành động, cho nên tăng binh so nhất thời sức chiến đấu quan trọng hơn nhiều. Hảo, theo lời người nói làm. Thế nhưng là sư tử giao tối đa cũng chỉ có thể dừng lại 3 ngày tà hưu, 3 ngày này lại có thể tăng nhiều thiếu binh đâu. Thêm một cái cũng là chuyện tốt, nhất định sẽ có càng lớn chiến sự Ngay tại Nam Bắc Liên quân thương lượng muốn chuyển sư đông cảnh thời điểm, minh mạc cái nào đó to lớn cổ thành di tích ở giữa. Không biết lúc nào ở đây ở đây nhiều hơn một cái to lớn địa động, địa động này tích ước chừng cùng tây cảnh không biết cái hố cùng tích cửa. Từ cửa hang hướng phía dưới mong chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hắc ám, căn bản nhìn không thấy đáy. Cái này di tích đã hiện đầy lòng đất chủng tộc binh sĩ, bọn họ đều là một đường từ hoang nguyên rút lui đến đây, nhắc tới cũng là kỳ quái, minh mạc như thế khốc nhiệt hỏng cảnh thế mà giống như đối với mấy cái này lòng đất chiến sĩ không có ảnh hưởng chút nào. Bọn chúng tại di tích tất cả điểm cao đều bố trí vệ binh, trên mặt đất binh sĩ cũng đều hoàn thành bài trận. Trên thực tế không chỉ là tòa thành cổ này di tích, chính là chỗ này trùng quanh sa mạc đều hoàn toàn bị lòng đất chiến sĩ đã không chế đứng lên. Từ bộ đội sắp xếp đến xem bọn hắn rất rõ ràng là ở người thủ vệ di tích chính giữa cái kia hang lớn. Một cái đột nhiên xuất hiện ở hoang mạc trong di tích sâu không thấy đáy hang động có cái gì tốt thủ vệ. Hang động đương nhiên không có gì có thể phong thủ, nhưng lập tức đem từ nơi này trong động đi ra ngoài đồ vật nhưng là hoàn toàn khác nhau. Lúc mới bắt đầu nhất chỉ là đơn thuần cảm thấy chấn động, đến từ sa mạc chấn động, đến từ vùng đất chấn động, sau đó là chính là từng tiếng vô cùng có tiết tấu âm thanh, thanh âm này như, như sấm rền vang dội. Hơn nữa còn là liên tục không ngừng chuyển đến. Tiếp theo chính là từ trong động đưa ra hai cái trùng chân, cái này trùng chân lớn đến kinh người, nhìn qua giống như là nối liền trời đất cây cột, mà dựa vào hai cái này trùng chân từ trong huyễn động kia đi ra ngoài, nhưng là một cái càng thêm to lớn côn trùng, cái này côn trùng trên đầu có hai hàng to lớn ánh mắt đỏ hồng ngoại hình giống như là giáp trùng cùng con rít kết hợp thể, thân hình là dáng dấp hai bên đã lâu đầy chân dài, Nhưng phần đầu ngực vị nhưng là cùng giáp trùng giống nhau. Như đúc hơn nữa cả người giáp xác cũng là ngăm đen chắc nịch, hiện ra kim loại vậy tia sáng, giống như là quanh thân toàn thân được che kín bởi trọng giáp tựa như To lớn như vậy côn trùng từ trong địa động đi ra, cảnh tượng như vậy tại Tây cảnh đã xuất hiện qua một lần, lần kia đi ra ngoài là trùng thần phân thân, mà sẽ ra tới nhưng là điểm số thân cao cấp hơn tồn tại, cái này giống như con rết còn giống như giáp trùng tự hình côn trùng chính là trùng thần bản thể một bộ phận. Trung thần tắc vì trong thâm viên duy nhất sống đến hôm nay một thành viên, sự cường đại của hắn là thường nhân rất khó tưởng tượng, nó trừ Liễu tự mấy bản thể bên ngoài, cơ hồ tại mỗi cái lòng đất vương quốc đều có phân thân của mình. Chứ những thứ này ra ngoài ý muốn, hắn còn có thể căn cứ chính mình cần, chế tạo ra giống vừa mới xuất động loại này bản thể kéo dài Loại này kéo dài thể tương tự với trùng thần tứ chi, so với phân thân cùng trùng thần kết nối tốt càng chặt chẽ hơn. Bất quá khuyết điểm chính là bọn chúng không thể cách tới bản thể qua xa, cho nên mặc dù cường đại thế nhưng là là còn lâu mới có được phân thân số lượng nhiều, cũng không có phân thân như vậy danh tiếng lan xa. Cái này trùng thần kéo dài thể rời đi địa động sau đó, thẳng hướng lên bầu trời với tới, thân thể của hắn khoảng chừng vài trăm mét dài, tại tăng thêm cơ thể cực kỳ thô to, hoàn toàn ở trên không đứng thẳng sau khi thức dậy, giống như là trống rông xuất hiện một cái tháp lớn, kết nối thiên điểm tháp lớn. Hơn nữa còn là hai bên thăng đầy gai nhọn giống như trùng đủ tháp lớn vẹn vẹn rồi ra một cái tháp lớn một dạng côn trùng cũng không có cái gì, nhưng này tại hoàn toàn mở rộng sau đó, nguyên cái đầu ngựa ra sau đầy răng nhanh miệng rộng đột nhiên mở ra, tiếp đó hai cái lưỡi nhọn móng vuốt tựa hồ răng từ trong miệng rũ ra, hai cái này răng chính giữa, giống như là đốt lên hỏa diễm tựa như đột nhiên tụ ra hiện một đoàn hắc ám. Tại hắc ám xuất hiện sau đó, cự trùng toàn thân cao thấp bắt đầu hiện lên đại lượng quỷ dị hoa văn, những thứ này hoa văn giống như là tại giáp sắc bên trong xuất hiện một dạng, tháp lớn tựa như côn trùng đảo mắt đã biến thành một cái cột đèn, chỉ là cột đèn bên trong tia sáng cũng là ngũ thải, nhưng này cột đèn nhưng là hoàn toàn màu đen, hơn nữa lúc bắt đầu chỉ là cột đèn là màu đen Có thể sau một lát, những cái kia màu đen lại giống như là theo gió bắt đầu bay tán ra tới, như là rò xoáy, cắt vàng đầu dạng. Dạng này dị tượng đã là đủ giò người, nhưng là chân chính kinh khủng lại vừa mới bắt đầu, tự trùng trong miệng đoàn kia hắc ám đột nhiên hướng về cao hơn trên không bay đi, chỗ hướng đến phương hướng không phải là chỗ khác chính là cái kia trên không nóng bỏng hòa đoàn, minh mạc nóng bức cùng thiên hạ rộng quang minh đầu mượn, thái dương. Đoàn kia hắc ám hướng về trên không không ngừng bay lên, tốc độ của nó phi thường nhanh, trong khoảng thời gian ngắn trên mặt đất người đã không nhìn thấy nó, nhưng lại tại hắc đoàn biến mất ở phía sau không bao lâu. Trong chớp mắt, vô số hắc ám khuyết tán ra, hình tượng này rất khó hình dung, ban sơ có điểm giống ngày hôm đó ăn từ trên mặt trời xuất hiện một khối hắc ám tiếp đó bắt đầu khuyết tán, chỉ là nhận thực chỉ là hắc ám bao trùm thái dương, nhưng lúc này hắc ám giống như sẽ không, chỉ là thái dương, mà là toàn bộ bầu trời hoặc giả thuyết là toàn bộ thế giới. Y Phi Tu đoán không lầm, trung lực lượng của thần là khó có thể tưởng tượng, hắn tuyệt không có khả năng tại sư tử giao phản kích một cái liền từ bỏ chính mình xâm lược thế giới trên mặt đất kế hoạch, nó đương nhiên là đang tích góp sức mạnh chuẩn bị càng lớn hành động, nhưng hành động này bước đầu tiên không phải là cái gì bố trí quân sự, mà là e l cấp đoạt quan minh. Làm như thế nguyên nhân rất đơn giản, lấy thế cục bây giờ, cho dù là lại có kích thước hành động quân sự cũng rất khó dao động nhân loại chống cự quyết tâm, nhưng nhất cử nhượng không chung thái dương tiêu thất, này lại nhượng phần lớn nhân loại cảm thấy sợ hãi, đủ để cho bọn hắn hỏng mất sợ hãi, đủ để cho bọn hắn khuất phục sợ hãi. Mặt trời tiêu thất không cách nào ẩn núp sự tình, nhân loại không có mặt trời là không thể sinh tồn, từ nhân loại khởi nguyên bắt đầu bọn hắn liền dựa rượi vào âm áp này cùng quang minh đồng ngượn. Thái dương ngoại trừ vì nhân loại cung cấp ấm áp cùng quang minh ý muốn, còn có một cái đặc tính đó chính là chưa bao giờ từng tiêu thất qua, có thể trùng thần lại làm cho nó biến mất. Làm cho cả thế giới bao phủ ở trong bóng tối, có thể trùng thần phải không có thể kháng cự, có thể nó lần tiếp theo chính là giết sạch toàn nhân loại, có lẽ chỉ có thần phục mới có đường ra ba. Không chỉ là nhường Thái Dương tiêu thất, trùng thần còn làm một chuyện khác, đó chính là tăng binh, tăng binh là trong chiến tranh thường xuyên xuất hiện sự tình Thế nhưng là trùng thần loại này tăng binh nhưng là tuyệt đối hiếm thấy, bởi vì, nó ước chừng đem mình binh lực tăng lên gấp đôi. Tại Thái Dương sau khi biến mất trong vòng vài ngày, ước chừng tăng lên gấp đôi lòng đất liên quân tại Tân Nghiệm thị bợ có mãn đở dẫn đầu dưới hướng về mặt trời lặn hoang nguyên quy mô tiến công, lần này bọn hắn không có bất kỳ cái gì chiến lược chiến thuật, chính là tụ họp lại một đường sông thẳng mà đến, binh sĩ thậm chí ngay cả cơ bản trận hình sắp xếp cũng không. Có, bởi vì căn bản không cần, binh lực của bọn hắn áp chế hoàn toàn nam bắc liên quân. Chính là ý tứ năng lực lại lớn cũng bù đắp không được loại này cách xa. Tăng binh không chỉ là nam cảnh dưới đội, tây cảnh không biết cái hố cũng đã tuôn ra số lớn đội, mặc dù không có nam cảnh khoa trương như vậy, nhưng là không thể coi thường, cơ hội là trong mắt. Loài người binh lực liền từ hơi thua địch nhân một chút biến thành không sai biệt lắm chỉ có địch nhân một nửa số bất luận cái gì trên đại lục quân nhân đều minh bạch trong chiến tranh quân đội số lượng không thể quyết định hết thảy nhưng mà có thể chuyện quyết định có thể tuyệt không thiếu tối thiểu nhất ít nhất 70% trở lên nhân loại đều cho rằng quân đội số lượng quyết định thắng bại mà cho rằng quân đội số lượng chỉ có địch nhân một nửa sẽ chiến bại nhân đó chính là 90% nhân loại là một cái vô cùng thông minh trung tộc bất quá thông minh là một cái rất nhiều mặt tính chất từ ngữ lợi dụng đầu nao biến không thể là vì có thể đây là thông minh đối mặt cường Thịnh địch nhânấ tay đầu hàng vì xuống đất thần phục Cái này đồng dạng cũng là thông minh. Y đầu mấy ngày nay mất thiếu thêm mấy chục cây tóc trắng. Cuộc đời của hắn bên trong đối mặt qua quá cường đại đối thủ, nhưng không có một cái nào là so trùng thần khoa trương hơn, loại này cường đại thật sự là, thật sự là quá khoa trương, trùng thần binh lực vốn là rất có thể chính là áp chế hoàn toàn thế giới loài người, phía trước chỉ là không có điều động nhiều như vậy, Y vẫn cho là lòng đất tổng binh lực rất có thể chỉ là lòng đất chủng tộc quân đội một nữa, loại sai lầm này đoán chừng thật sự là quá kinh khủng. Còn có chính là Thái Dương, dạng gì tồn tại lại có thể nhường Thái Dương tiêu thất làm cho cả đại lục đã biến thành vĩnh viễn ban đêm. Phải biết theo Y thực lực tinh tiến tiến Hàn Đối với lực lượng cường đại có càng thêm khắc sâu nhận biết, thì như nói hắn trước đó chưa từng nghĩ qua chính mình lại có thể hóa thành hóa thành một đoàn nguyên tố, hơn nữa còn có thể tại nguyên tố cùng hình người bên trong tùy ý chuyển đổi. Cho dù là dạng này, đem Thái Dương biến tiêu thất đây cũng quá mức khoa trường, kỳ thực Yito có thể rõ ràng cảm thấy Thái Dương cũng không phải biến mất, mà là hắc ám nguyên tố số lượng kịch liệt tăng lên, cũng liền nói là trùng thần nghĩ biện pháp nuông hắc ám nguyên tố tránh thoát quang nguyên tố, nhường thế giới lâm vào vĩnh hằng. Thế nhưng là đó căn bản nói không thông, trên đường lớn quang ám nguyên tố là có chính mình đặc biệt thang bằng. Bởi vì Thái Dương có thể sinh ra số lớn quang nguyên tố, cho nên ngày đêm căn cứ vào nó bước phát triển mới cùng tiêu thất ma thay đổi, cũng liền nói tại lúc ban ngày Hắc ám nguyên tố số lượng là sẽ bị quang minh nguyên tố áp chế, nếu như muốn Hắc ám nguyên tố tại lúc ban ngày phản áp chế quang minh nguyên tố, nhất là còn muốn cho Thái Dương sinh ra quang nguyên tố không phát huy. Được tác dụng, cái này cần là khó mà lường được khổng lồ Hắc ám nguyên tố, ở đâu ra nhiều như vậy Hắc ám nguyên tố, chẳng lẽ trùng thần có thể chế tạo Hắc ám nguyên tố sao? Cho dù thượng cổ ma thần cũng không thể lực chế tạo nguyên tố vẫn là rút sạch thế giới dưới lòng đất Hắc ám nguyên tố, nhưng nếu như là như vậy, đại bản doanh của hắn chẳng phải trở nên không thích hợp lòng đất chủng tộc sinh sống, hơn nữa điều mà đến Hắc ám nguyên tố cũng cần phải bị mặt trời sinh ra quang minh áp chế mới đúng á, không đến mức dạng này toàn bộ đại lục lâm vào loại này đem khuya một dạng trong bóng tối. Xem như hẳn là trên thế giới hiểu rõ nhất quang minh cùng hắc ám một người trong, ý thì tu cảm thấy sâu đậm mê mang. Nếu như y thì tu loại này có được song thần huyết mạch đến người, tiên tổ chính là quang ám chi chủ cái gọi là thần đều cảm thấy hoang mang mà nói, cái kia những người khác nhưng là không phải đơn giản như vậy. Điện hạ đã chiếm được tin tức xác thực, toàn nhân loại thế giới đều bao phủ ở bản đêm, nhưng mà Dương Nguyệt chi địa, không, là Tinh Linh Hoàng Đình cũng không nhận được ảnh hưởng, hơn nữa bị ngạn đại lục cũng không có chịu ảnh hưởng. Cũng liền nói chỉ có thế giới loài người sao? Đúng vậy, điện hạ, vừa mới ma pháp thông tin thời điểm, thêm cắt còn nói cho ta biết, Tinh Linh Hoàng Đình ngàn năm qua lần thứ nhất chính thức cùng Long Đông thành tiến hành ma pháp thông tin, bọn hắn biểu thị muốn ngươi quay về, hơn nữa còn nói nếu như ngài sẽ không đi bọn hắn sẽ cân nhắc đối với chúng ta khai thác hành động quân sự. Hừ, nói hiệp nói vừa, thánh nữ tuyệt sẽ không đồng ý đối với Bắc Cảnh khai chiến, hơn nữa ngăn không được ma a nhã. Căn bản không cần bọn hắn tới công. Chúng ta hay là muốn rút lui, tự mình đối mặt địch nhân chúng ta tất nhiên sẽ bại, chúng ta muốn cùng gì hiệp, sau đó lại tính toán. Điện hạ, có thể chúng ta thật là tại cùng thần đối kháng, có thể chúng ta bốn, không cách nào chiến thắng. Đừng nói cho ta ngươi ở đây sợ vinh đệ của ta. Ta là thượng thần tín đồ ta không sợ hãi, chỉ là buồn. Không có chỉ là, bất đức, bất có chiến đấu, thẳng đến hướng thần dâng lên sáng lạng cuối cùng tế lễ, chúng ta hẳn là cảm thấy vinh hạnh, không phải mỗi người đều có thể gặp phải chiến đấu như vậy. Là, điện hạ, chiến tế Thượng thần. Chiến tế Thượng thần. ZG470. Chương 458, Nam Bắc liên quân Nam quân doanh trong trướng. Ngươi thấy được mình thất tự, ngươi thấy được, chủng lực lượng của thần là chúng ta có thể chống cự sao? Hắn xóa đi Thái Dương, hắn từ lòng đất gọi đến đến không hết quân đội, ngươi nhất định biết bây giờ toàn nhân loại quân đội cộng lại chỉ có chủng thần bộ đội một nửa, thất bại là tất nhiên. Ý Tháp Tu Tư còn có tinh linh hoàng đình. Tinh linh hoàng đình thì sẽ không tới, không phải vậy ý Tháp Tu Tư cũng sẽ không một người trở về, nhân loại trước kia phản bội thánh tộc, vô phản bội, thánh tộc sẽ không tới đám nhân loại, ngươi xem một chút chủng thần chỉ bao phủ thế giới loài người ngươi nên minh bạch. Minh khắc từ cùng trùng thần đối kháng là thất bại, ngươi nên suy nghĩ một chút phía trước trùng thần đáp ứng chúng ta điều kiện. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, ngươi là muốn ta phản bội y Tháp tu thư sao? Hắn là tại trong lúc nguy nan duy nhất tới cứu vớt chúng ta nhân, huống chi đáp ứng trùng thần yêu cầu, liền mang ý nghĩa tất cả mọi người đều nhất thiết phải tín ngưỡng trùng thần, ý vị chúng ta người dân đều phải biến thành nửa người nửa trùng quái vật. Ngươi không chấp nhận trùng thần ý kiến, bọn hắn cũng sẽ biến thành nửa người nửa trùng quái vật bị trùng thần đại quân bao phủ sau đó. Suy nghĩ một chút a Minh khắc từ, lý trí một điểm. Vì sao sao muốn tiến hành thất bại chiến tranh? Ngươi truy đuổi nhiều năm như vậy mộng tưởng thật vất vả thực hiện, ngươi muốn từ bỏ nó sao? Ngươi nghĩ bị hủy diệt sao? Nhưng cái này ngươi một tay tạo dựng lên quốc gia, giấc mộng của ngươi. Ngươi muốn nó hủy diệt sao? Chúng trùng thần đầu hàng quốc gia của chúng ta đồng dạng sẽ hủy diệt? Có thể sẽ không. Có thể chúng ta cùng trùng thần đàm phán, có thể chúng ta giúp hắn công kích ý Tháp Tu Tư, có thể chỉ ngăn chặn ý Tháp Tu Tư nhường hắn không cách nào tại trùng thần quân đội đến phía trước rút lui. Có thể chỉ cần như vậy làm, chúng thần liền sẽ giữ lại quốc gia của chúng ta, giữ lại giấc mộng của ngươi. Chúng ta đối với thần tới nói căn bản là không quan trọng gì, hắn căn bản vốn không quan tâm chúng ta. Hắn quan tâm là Y Tháp Tu Từ, Minh Khắc tự ta biết nói như vậy rất quá đáng, thế nhưng là ta phải nói cho ngươi. Đây là chúng ta cơ hội, chúng ta đi cùng trùng thần thương lượng chúng ta giúp hắn trừ bỏ Y Tháp Tu tư, hắn giữ lại quốc gia của chúng ta. Toàn bộ đại lục đều sẽ là hắn, chúng ta quốc gia này với hắn mà nói cũng không trọng yếu, có thể Y Tháp Tu tư. Y Tháp Tu tư khác biệt, hắn là song thần chi duyệt, là trùng thần để ý người, hay là đối với kháng trùng tân nhân, chúng ta diệt trừ Y Tháp Tu Từ trùng thần liền sẽ đối với trợ giúp chúng ta, chúng ta có thể cùng trùng thần đàm luận, ta đi đàm luận. Ngươi điên rồi Kiệt thủy đức, ngươi muốn bị Y Tháp Tu Từ, hắn đã cứu chúng ta. Vẫn là hai lần. Hắn cũng hủy diệt Minh Điện, giết vô số vong linh. Người ở đây nói cái gì? Không có trận chiến kia, ví to không chết chúng ta không có khả năng khống chế vong linh Minh Điện cao tầng, cũng không khả năng có bất tử chi hoàn. Thuất ra, thuất ra, y tháp tu tư là anh hùng. Là trên đại lục nhân vật phong vân, là thiên tri kiêu tử, là hắn lần lượt cứu vất ngươi, cứu vất giấc mộng của ngươi, nhưng là bây giờ, bây giờ. Minh khắc tư, ngay tại lúc này, hắn đem hủy diệt ngư Ngươi cùng hắn hướng đông cảnh rút lui chẳng khác nào đem toàn bộ phương Nam vương quốc, toàn bộ không chết chi hoàn, ngươi khổ cực thành lập được mộng tưởng chi quốc đưa vào phân mộ. Ngươi biết không có người có thể chiến thắng trung thần, có người có thể chiến thắng một tay xóa đi mặt trời tồn tại sao, hắn là thần. Minh khắc tương, phải không có thể kháng cự. Trên thế giới này không có thần. Vậy hắn chính là như là thần tồn tại, tối thiểu nhất hắn là có thể để ngươi mộng tưởng có thể bảo toàn tồn tại, ngươi muốn mình quốc gia hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi Ta biết phản bội Y Tháp Tu Tư là chật vật quyết định, nhưng đây là bảo toàn ngươi mơ ước biện pháp duy nhất, bản đứng to cũng không phải chuyện dễ dàng, thế nhưng là ngươi vẫn như cũng làm, ngươi là vì mộng tưởng có thể hy sinh hết thảy đến người, đừng nói cho ta ngươi bây giờ thay đổi. Ý Tháp Tu Tư là na hà ca ca. Vậy thì thế nào? Ví to là ngươi đồng tộc, ngươi phản bội hắn thời điểm vẫn không có chần chừ, bởi vì ngươi là vì Liễu tự mấy mộng tưởng, bây giờ khác nhau ở chỗ nào? Minh cắt tự. Khác nhau ở chỗ nào? Vô số tuế nguyệt ngươi đang vì Liễu tự mấy mộng tưởng mà phân đấu, đừng nói cho ta ngươi bây giờ lui. Đi nương nhờ trùng thần không thể để cho giấc mộng của chúng ta kéo dài tiếp 6. nhưng có thể cam đoan mộng tưởng sẽ không hủy diệt, ngươi sẽ không bị hủy diệt, nam cảnh sẽ không bị hủy diệt. Chỉ có dạng này ngươi mới có thể tiếp tục giấc mộng của mình không phải sao? Chỉ có dạng này mới được, nếu như ngươi chết, không có gì cả ý nghĩa, không phải sao? Không phải sao Minh Khắc Tư, ba. Minh Khắc Tư trầm mặc, Kiệt Hụy Đức nói rất đúng, nếu như mình chết, tiếp cái gì cũng không có ý nghĩa, quốc gia hủy diệt có thể chủ kiến, bộ hạ tan rã có thể một lần nữa triệu tập, có thể nếu như chính mình chết, nếu như mình linh hồn quy về hư vô, cái kia hết thảy đều xong, giấc mộng của mình Chính mình vô số năm qua truy đổi đều đưa biến thành một hồi không có kết quả náo kịch, mà mình thì là một cái hoàn toàn kẻ thất bại, một trò đùa. Huyết sát thường thành phía bắc, vỗ ngần chi xâm hoàng đỉnh địa điểm, đêm trắng cung chủ điện. Thánh nữ vẫn là cái kia thân một bạch kim rộng váy dài đứng tại đại điện hai bên hành lang lên cực lớn hình trụ bên cạnh ngắm nhìn phong cảnh phía xa, hắn thâm hậu không người đứng vững hơn mười vị người hầu. Thời gian gần đây thánh nữ thường xuyên có thể như vậy một người tỉnh đứng nhìn về nơi xa, thường thường vừa đứng liền kéo dài một bữa triều, trong toàn bộ quá trình nàng không thích bất kỳ quấy rầy nào. Thường xuyên bởi vì này dạng nhìn ra xa mà bỏ lỡ bữa tối. Lai Cách Tư Tháp đến thời điểm thánh nữ đã ước chừng đứng đầy mấy giờ. Tình báo đế quốc bộ tổng trưởng Lai Cách Tư Tháp hướng ngài gửi lời chào, "Tôn quý thánh nữ." Cũng nhớ ngươi gửi lời chào, Lai Cách Tư Tháp bá tước, tình huống như thế nào? Hắn dám chỉ bao phủ nhân loại sinh hoạt khu vực, ta hoàng đình lãnh địa cơ hồ không có chịu đến bất kỳ quá nhiều, bất quá, lòng đất thế lực tăng binh gấp đôi. Gấp đôi? Cái này, cái này sao có thể? Trung thân có thể ngay từ đầu liền giấu giếm Liễu tự mấy sức mạnh, tại tiến công thế giới loài người thời điểm chi vận dụng Liễu tự mình một nửa binh lực, mà ở đại công tất thất bại hắn sau đó, Trùng thần vận dụng liễu tự mình toàn bộ binh lực, nhân loại chư quốc tổng binh lực chỉ có trùng thần quân trường phân nửa, hơn nữa thế giới loài người hoàn toàn mất đi mặt trời chiếu rọi, cái này kỳ thực so tăng binh càng kinh khủng, này lại nhường rất nhiều người sụp đổ, kỳ đẹp kéo cho rằng rất nhanh nhân loại phản kháng thế lực liền sẽ khuất phục. Người kỳ đẹp kéo nhất định là điên rồi, người gặp qua hắn khuất phục sao? Thánh nữ, dĩ nhiên không phải nói đại công hội khuất phục, đại công tất cùng với toàn bộ bắc cảnh đều là sẽ không khuất phục, tín ngưỡng của bọn họ để bọn hắn không sợ hãi, có thể bốn, có thể khắc đến người sẽ, nhưng nhân loại khác thế lực sẽ đổi hàng, khi đó hắn trở nên tứ cố vô thân. Đúng vậy, Thánh nữ. Trong lúc này tình huống phát sinh tỷ lệ cao vô cùng, nhân loại, nhất là loài người cao tầng, vô cùng giỏi về, giỏi về, giỏi về căn cứ vào hoàn cảnh làm ra quyết định. Không có bất kỳ cái gì triệu chứng thánh nữ nước mắt từ trên mặt tuôn xuống, hắn căn bản không phải nhân loại. Tại sao muốn gánh chịu phần kia trách nhiệm, ta nguyện làm hết thể chỉ cần có thể trợ giúp hắn, có thể, ta bây giờ không có biện pháp thuyết phục các quý tộc xuất binh. Thánh nữ, đại công tước là một cái anh hùng, anh hùng lúc nào cũng khác hẳn với thường nhân, chúng ta đương nhiên sẽ đau lòng, nhưng chúng ta muốn lý giải đại công tước, luôn có một số người nhất định là như là Sa băng, rực rỡ chói mắt năm có thể thoáng qua mất đi. Lưu tinh. nếu như hắn là Lưu tinh, vậy ta là cái gì? Ta là vì hắn mà thành. Thánh nữ, ngài có thể muôn ngàn lần không thể suy nghĩ nhiều, hoàng đình bây giờ tất cả đều dựa vào ngài, đại công tức không có năng lưu xem tự. Nếu như ngài lại có sai lầm, cái kêu hoàng đình chắc chắn đại loạn a. Thánh nữ giống như là không nghe thấy Lai Cách Tư Tháp mà nói đồng dạng lặng lặng nhìn phía trước, Lai Cách Tư Tháp cũng không dám quấy rầy chỉ có thể là đứng thẳng. Đang trầm mặt kéo dài sau một khoảng thời gian, thánh nữ đột nhiên mở miệng, ta muốn đi, ta muốn đi tìm hắn. Không biết đạo vi thập sao lai cách tư tháp tựa như là dự liệu được thánh nữ biết nói câu nói này, hắn trước tiên mở miệng, thánh nữ nghĩ lại, ngài nếu như cũng rời đi hoàng đình liền muốn đại loạn. Hắn muốn chết, ta có thể cảm thấy hắn muốn chết, hắn không chiến thắng được địch nhân, nhưng hắn tuyệt sẽ không khuất phục. Ta phải đến bên cạnh hắn đi, ta là hắn phối hợp người, ta phải bồi bạn hắn. Có thể hoàng đình muốn, hoàng đình không có hắn trọng yếu. Ta là vì hắn mà thành, không phải là vì hoàng đình. Có thể thánh nữ, Người nếu là đi, hoàng đình ai tới làm chủ? Hoàng đình sẽ sụp đổ sáu. Phải không? Thưa thật là xin lỗi rồi. Lúc họ hôn, nam quân doanh trong trướng. Tại trong quân doanh xuất hiện một cái phủ lên trắng đoán san bố bàn tròn, phía trên còn đổ đầy đủ loại đồ ăn thậm chí còn có một chùm hoa tươi. Hình ảnh như vậy thật sự là quá mức hiếm hoi, cho dù là áo duy Na Hà cũng không khỏi vì này hết thể cảm thấy kinh ngạc, mà nhìn thấy ở nơi này hết thảy phân nhánh phát hiện thân mang lễ phục mình khắp từ lúc, Na Hà kinh ngạc trong lòng đã biến thành vui sướng, nàng cười hướng đi bàn ăn, ngươi biết toàn quân đều ở đây sắp di chuyển trạng thái a Người lại còn chuẩn bị những thứ này, đây là cái gì một cái bữa tối. Sắp chia tay bữa tối. Chúng ta liền muốn rời khỏi nam cảnh, không biết lúc nào mới có thể trở về. Rất có thể vĩnh về không được nói chúng ta ở nơi này thành lập một cái tốt đẹp chính là quốc gia ta còn thực hiện lưu tự mấy mộng đường người biết đây hết thể là cỡ nào cỡ nào mê người cho nên phải rời đi chúng ta tối thiểu nhất có thể chắc có một người giống dạng nữa tối chớ bi quan như vậy Minh khắc Tương chúng ta sẽ đánh bại địch nhân ca ca sẽ dẫn dắt chiến thắng địch nhân điện hạ là một cái dũng cảm đến người cũng là tướng lanh ưu tú nhưng hắn không phải thần Na ngươi kỳ thực rất rõ ràng chúng ta không có khả năng chiến thắng binh lực cách xa hơn nữa nó quaường đại hắn lấy đi Thái Dương đây không phải chúng ta có thể đối kháng tồ tại Minh Khắc Tư, mà ai Nhã có lẽ rất tưởng đại, nhưng nó cũng không cái gì không thể chống đỡ tồn tại, hắn không, có lấy đi Thái Dương, tình báo đã xác nhận, chỉ là hắc cá nguyên tố tăng nhiều mà thôi. Chỉ là hắc cá nguyên tố tăng nhiều mà thôi. Toàn bộ thời gian lâm vào vĩ dạng, Na Hà đối thủ của chúng ta là thần, đây là nhất thiết phải nhìn thẳng sự tình. Cái này không có gì trọng yếu, mặc kệ nó là cái gì chúng ta đều đưa đánh bại nó. Lúc này Na Hà cùng Minh Khắc Tư đã ngồi xuống, Minh Khắc Tư hờ hững nói, nếu như không cách nào đánh bại trùng thần làm sao bây giờ? Na Hà dừng lại bày ra khả năng động tác, lực khí của nàng cho thấy hắn rõ ràng vì người yêu lời nói cảm thấy kỳ quái. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Đúng vậy, địch nhân rất cường đại, thế nhưng là đó là kẻ xâm lược, chúng ta đối kháng kẻ xâm lược, chúng ta cùng địch nhân chiến đấu anh dũng, cái này có gì hảo thảo luận sao? Ta chỉ là muốn nói, Na Hà, làm việc có việc có thể điều hòa một điểm. Ngươi có ý tứ gì? Áo Duy Na Hà giọng của đột nhiên thay đổi. Ta không có hứng thú, không có, ngươi đừng thần trường, ta chỉ là, ngươi biết ta vì quốc gia này bỏ ra bao nhiêu, bất quá cũng không phải mười phần để ý mình trả giá, ta chỉ là, cái này vương quốc thành lập, ta mơ ước thực hiện, ra cố gắng của ta còn rất nhiều vận, rất nhiều kỳ vọng dựa dựa vào những thứ này cùng cố gắng mới có thể thành công. Ta truy đổi vô số 5 a, trở thành sự thực. Cảm giác này thật sự là, thật sự là rất mỹ diệu. Bây giờ đột nhiên muốn từ bỏ đây hết thể ta cảm thấy. Na hạ, ngươi nói ta còn có cơ hội lại lần nữa thiết lập quốc gia như vậy sao? Lại lần nữa thực hiện của mình mộng tưởng. Tình yêu của ta ta còn có thể sao? Nói những lời này, lúc Minh Khắc Tư trong mắt lộ ra đau thương là chân thật như vậy, thậm chí còn sen lẫn có chút sợ hãi, áo duy Na hạ giọng của một chút liền mềm nhũn, ta biết, ta biết, Minh Khắc Tư, ta biết ngươi vì Liêu tự mấy mộng tưởng bỏ ra bao nhiêu. Ta thật sự rất rõ ràng. Ta cũng biết trận chiến tranh này có thể sẽ để chúng ta thua trận hết thảy, nhưng chúng ta căn bản không có những biện pháp khác. Và chúng ta bị xâm lược, minh khác tư chúng ta chỉ có thể chiến đấu anh dũng. Đối với đây hết thảy ta rất xin lỗi, thân yêu, ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng quốc gia của chúng ta hòa bình hương thịnh. Giấc mộng của người không chỉ có có thể thực hiện còn có thể giống thế nhân chứng minh nó chính xác. Có thể năm, chúng ta phải kiên cường. Ta không phải là hèn yếu người Na Hà, nếu như ta không có dũng là không thể nào kiên trì giấc mộng của mình thời gian dài như vậy, thế nhưng là, Na Hà ta thích Nếu như chúng ta biết do chiến đấu sẽ để cho hết thể đều hủy diện, chúng ta tại sao còn muốn chiến đấu đâu, tại sao không dùng những phương pháp khác? Có thể nhường giấc mộng của ta, quốc gia của ngươi có thể bảo tồn biện pháp. Minh Khắc Tư, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chúng ta có thể hay không không cùng trùng thần khai chiến? Chúng ta chưa từng muốn theo trùng thần khai chiến, khiến cho hắn tấn công chúng ta. Ta biết, trùng thần đáp ứng cho chúng ta độc lập tự chủ chấp chính quyền, chỉ cần chúng ta không ở trong quốc gia thiết lập ngoại trừ trùng thần ngoài tôn giáo tín ngưỡng. Chúng ta người dân thậm chí không cần tiếp nhận trùng thần tân chỉ cần chúng ta bây giờ rời đi y pháp tư tư. Mở Y tháp tu tư, rời đi ca ca của ta. Ngươi ở đây nói cái gì mình khất từ, ngươi đến cũng đang nói cái gì? Hắn nói, chúng ta không cùng ý tháp tu tư cùng một chỗ rút lui hướng đông cảnh, chúng ta liền lưu lại nam cảnh, nơi đó cũng không đi. Chúng thần đáp ứng chúng ta vẫn như cũ nắm giữ phương Nam vương quốc, chúng ta nắm giữ độc lập chấp chính quyền. Độc lập quân đội, ngoại trừ tôn giáo tín ngưỡng bên ngoài, chúng thần không đối chúng ta có bất kỳ yêu cầu, chỉ cần chúng ta rời đi y tháp tu tư, rời đi ca ca của ngươi. Tiệtụy Đức thanh âm kèm theo cước bộ của hắn chậm tiến vào trong trướng, hắn hậu là một đám vong linh chiến sĩ. Cự tụy Đức ta nói không có ta triệu hắn chứa vào, ngươi bây giờ đang làm cái gì? Ta đang giúp ngươi, Minh Khắc Tư, không cần lại hàm hồ suy đoán, chúng ta đã quyết định nghi trùng thần đầu hàng, ngươi quyết định hướng trùng thần đầu hàng, nàng có đồng ý hay không cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Áo Duy Na Hà trên mặt hoàn toàn đã biến thành tái nhợt, Minh Khắc Tư đây chính là ngươi muốn làm sao? Ngươi định đem ta làm sao bây giờ, cầm tù? Vẫn là giết ta? Na Hà ta tuyệt sẽ không tổn thương ngươi, ta, ta chỉ là không thể biết rõ phía trước là hủy diệt còn tiếp tục đi tới đích, ngươi có hay không nghĩ tới dạng này chống cự có ý nghĩa gì, chúng ta không thắng nổi, ngươi ca ca có lẽ là anh hùng. Thế nhưng là đi theo hắn sẽ chỉ làm nhân loại diệt vong, sẽ chỉ làm giấc mộng của ta phá diệt. Sẽ chỉ làm hết thể đều vì diệt. Ta không có thể để cho đây hết thể phát sinh, có lỗi với, na hả, xin đừng ngăn cả ta. Đừng ngăn cả ngươi cái gì. Đừng ngăn cả ngươi phản bội ca ca của ta. Ngươi nghĩ qua ngươi ở đây làm cái gì sao mình cắt tư, ngươi nghĩ qua sao. Ca ca ta lần lượt cứu được ngươi, lần lượt giúp chúng ta, ngươi nhưng phải phản bội hắn. Phản bội ca ca của ta. Là của ta ca ca để cho ta ở chung với nhau, ngươi lại dám phản bội hắn ba. Minh Khắc Tư đã thỏa hiệp, nếu như hắn chịu công kích bác Quân, chúng thân hội cho chúng ta nhiều chỗ tốt hơn, về đội, thỉnh thứ tịch đại vư ly khai nơi này. Tiệt tụy Đức mang tới vong linh chiến sĩ tự nhiên cũng là thân tín của hắn, lúc này liền muốn hưởng về cái này, Na Hà đi đến, chính là trong nháy mắt Na Hà quanh thân thả ra đại lượng sương mù sảng khí, một đôi mắt cũng lập tức đã biến thành màu sáng trắng qua mắt, thanh âm của nàng khô khốc giống như trong sa mạc gió mạnh, mà lại nói ra cũng là một loại đại đa số người đều không hiểu ngôn ngữ, "Chú các ngươi chi hồn." Những cái kia vốn là hướng đi Na Hà vong linh chiến sĩ ở nơi này câu nói rơi xuống đất thời điểm, Con mắt, miệng, mũi, lỗ tai đột nhiên hướng ra phía ngoài tràn ra như nước hình dáng xương mù xám, tiếp lấy bọn hắn giống như là hồn thân cốt cách đều bị hút hết đồng dạng, xuôi xuống dưới mặt đất. Đối với cái này phát sinh hết Thể Minh Khắc Tư không có chút nào khẩn trương, đây là cái gì nhất định đâu? Na hả, ngươi có lẽ có thể giết bọn hắn, nhưng ngươi không có khả năng chiến thắng ta, càng không khả năng chiến thắng ta và Kiệt thủy Đức. Biết không? Minh Khắc Tư ta vô cùng vô cùng hy vọng ngươi hôm nay tìm ta chỉ là vì một lần bữa tối, cứ việc ta mấy ngày trước liền biết lần này bữa tối sẽ không đơn giản, nhưng ta thẳng đến vừa mới giờ khắc này đều hi vọng ta sai rồi. Có thể rõ ràng không phải như vậy. Nói Na Hà tán đi cho bụi trên người Sương Mù, đem một mực đặt ở dưới bàn thu chậm rãi để lên bàn. Tay kêu bên trên không có gì đặc biệt ngoại trừ nhiều hơn một cái bị một tầng sương mù xám bao khỏa đồ vật, Sương Mù chậm rãi tán đi một cái hình toi đá thủy tinh xuất hiện ở Na Hà trong tay. Cái này đá thủy tinh vừa xuất hiện, mình Khắc tư sắc mặt thì thay đổi, "Không, ngươi như thế nào? Không có khả năng, mệnh của ta hạp tại sao sẽ ở trong tay của ngươi? Cái này sao có thể? Ta thậm chí không có nói cho ngươi ta có lệnh hạ. Ngươi như thế nào? Ngươi làm sao có thể tìm được nó? Ngươi dẫn ta đi qua em gái ngươi phần mộ, còn nhớ rõ sao?" Cái kia tại ngươi chẳng là cái thá gì thời điểm bị quý tộc lăng nục trí từ em gái phần mộ, Minh khác tư chính ngươi cũng không biết. Khi ngươi nhìn xem cái kia phần mộ thời điểm, ngươi là biết bao chân thực, ta chưa từng thấy dạng như ngươi. Làm ta thực lực tinh tiến thông qua linh hồn của ngươi cấu tạo đã biết ngươi vì tự mình sắp đặt hộp sinh mệnh thời điểm. Ta liền đoán được nó nhất định tại em gái ngươi trong phần mộ, bởi vì ngươi chính mình có thể đều quên, ngươi tất cả mộng tưởng kỳ thực đều nguồn gốc từ ngươi đối với mình muội muội thích. Ta thể, ta thích, ta lúc đầu lấy đi mệnh của ngươi hạp là vì bảo hộ nó. Ta không có thể để cho việc quan hệ một nước chi chủ sinh mạng đồ vật chôn ở Nam Cảnh nông thôn cái nào đó không biết tên mộ bia phía dưới. Thằng đến vài ngày trước, Kaka tiếp vào thông báo của tỉnh, đông cảnh thần thánh giáo đình giải tán, rất rõ ràng bọn hắn đã mất đi tín ngưỡng, quá nhiều người bắt đầu chất vấn vì cái gì thần của bọn họ không thể ngăn cản xóa đi mặt trời chúng thần. Số lớn giáo đình cao tầng đầu phục chúng thần, hơn nữa hướng dần phát khởi tiên công, dần mang theo vẫn như cũ phân chiến giáo đình quân đội cùng bọn hắn chiến đấu. Biết tin tức này thời điểm ta vẫn Kaka, vì cái gì có như thế nhiều người hận yếu. Kaka nói cho ta biết, bọn hắn không phải nhu nhược chỉ là cảm thấy mình là một người thông minh. Nghe được câu này ta thứ nhất liền nghĩ đến là ngươi, Minh Khắc Tư. Ngươi là ta đã thấy người thông minh nhất, cho nên ngươi sẽ như thế nào quyết định đâu. Ta nhường ca ca trước tiên không đem đông cảnh sự tình thông báo cho ngươi, kế tiếp ta liền phát hạ Kiệt Thụy Đức Thường xuyên không ở doanh địa, phát hiện binh sĩ bên ngoài nhanh bên trong lòng xuất phát công tác chuẩn bị, còn có chính là một cái đừng sĩ quan cao cấp đội. Ta không nguyện ý tin tưởng mình phỏng đoán thẳng đến vừa mới. Minh Khắc Tư đã hoàn toàn choáng váng. Cho dù là cơ trí như hắn cũng không biết nên tại lúc này nói cái gì. Mà Kiệt Thụy Đức phản ứng liền rất quát hơn, quay người liền hướng ngoài chướng bỏ chạy. Một khắc cũng không có dừng lưu, hộp sinh mệnh cũng cứ gọi linh hồn hộ. Vu Diêu không nhất định phải thiết lập hộp sinh mệnh, thiết lập hộp sinh mệnh Vu yêu có thể nhường lực lượng của mình tiến thêm một bước, có thể đại giới chính là hộp sinh mệnh tại trong tay hay, Vu yêu mệnh sẽ thấy trong tay hay, tùy tiện một cái vu sư cũng có thể phá hủy hộp sinh mệnh hoặc hấp thu hộp sinh mệnh đem cái này Vu yêu sức mạnh chiếm thành của mình. Áo Duy Na Hà nhìn cũng chưa từng nhìn kiệt thụy Đức một mắt, đó là một cái căn bản vốn không cần để ý tồn đại, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng là trọng điểm, Na Hà chỉ là thẳng tắp nhìn chằm Minh Khắc Tư. Thần yêu, ta biết chính mình sai rồi, ta hi vọng ngươi có thể lý giải, ta chưa từng nghĩ qua tổn thương ngươi. Ta, ta sẽ toàn tâm trợ giúp điện hạ, ta bảo đảm, ta đuổi theo ca ca của ngươi, mặc kệ đối mặt cái gì. Ta thích, xin đừng muốn. Minh Khắc Tương, có một cái vấn đề ta có thể vĩnh viễn cũng không cách nào nhận được đáp án, kia chính là ta vì sao lại thích ngươi, ta vì cái gì không có thích một cái một đời đều ở đây tìm kiếm cơ hội hướng về phía trước thần hiến tế nam nhân. Nói xong, Na Hà nắm đá thủy tinh trên tay xuất hiện một cái màu xám cho xoay tròn bánh liễu xương mù vòng xoáy, ở nơi này vòng xoáy phía dưới, linh sinh mệnh cái kia hình thoi đá thủy tinh vỡ thành vô số khối, tiếp đó hướng về vũ trụ kỳ chỗ sâu bay vọt mà đi. Đồng thời Minh Khắc tự cả người đều cứng đắc lại, tiếp đó cặp mắt kia đầu tiên là hóa thành hai đoàn ngọn lửa màu xám, tiếp lấy bọn chúng từ từ dập tắt, nhường hết thể đều quy về hư vô. Tình yêu của ta, linh hồn của ngươi đã bị ta hút tụ, ta cam đoan với ngươi cho đến chết tới ta đều sẽ kiên trì giấc mộng của ngươi xấu. Nếu như chỉ là bởi vì tín ngưỡng, ta sẽ lựa chọn ngươi. Có thể đó là anh của ta, ca ca của ta giống ngươi thích muội muội mình dạng như yêu ta, ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào, nhất là ngươi phản muội hắn. Ta thích, ca là người nhà của ta, chúng ta thủ hộ lẫn nhau, thẳng đến với Viễn cho dù toàn thế giới cầm kiếm đứng ở hắn đối diện, bên cạnh hắn cũng nhất định có ta. Có lỗi với, tình yêu của ta. Có lỗi với Tại Ý thì tu sinh mệnh có rất ít hoảng sợ tâm tình như vậy, nhưng ở nghe xong Na Hà tự thuật sau đó, hắn lại cảm thấy toàn bộ đều bị sợ hãi bao gồm. Nỗi sợ hãi này không phải là bởi vì mình khắc tư phản bội, càng không phải là bởi vì mình khắc tư tử vong, mà bởi vì vi tự mấy muội muội giết liễu tự mấy người yêu, mình cũng biến hình hại chết người yêu, không có ai so ý thì tu hiểu rõ hơn loại thống khổ này. Trong đại trướng lâm vào tuyệt đối yên tĩnh, ước chừng qua một hồi lâu. Đi đều có chút không biết làm sao hai tay vô hại khuôn mặt, nhường hắn đi thôi, ngươi tại sao không để cho hắn đi, nhường hắn rời đi. Ngươi tại sao không để cho hắn rời đi? Nhường hắn đi đầu hắn đi, nhường hắn đi làm phải làm hết thảy. Hắn phản bọn ngươi, ca ca, Minh Khắc Tư muốn phản bọn ngươi, ta cảm thấy không cho phép loại sự tình này buồn. Minh Khắc Tư căn bản muốn không trọng yếu, hắn căn bản chẳng là cái thá gì, hắn đuổi đuổi đến đều bè bè có trọng yếu qua, ngươi, muội muội của ta, ngươi mới là trọng yếu, ta, ta nguyện ý tiếp nhận hết thảy na hả, tiếp nhận hết thảy, chỉ cần ngươi đừng giết Liễu tự mình người yêu. Chỉ cần ngươi đừng làm như vậy, ngươi căn bản vốn không biết cái này chính là như thế nào đau đớn, nó mỗi một đêm, mỗi một ngày, mỗi một giây đều sẽ giày vò lấy, ngươi vui vẻ, bình thường, bất cứ lúc nào, ngươi cũng sẽ tưởng niệm hắn, ngươi sẽ không bị giừng dày vỏ. ngươi xấu. Ta thân yêu, Elena bởi vì ta mà chết, đến bây giờ ta đều không biết ta là như thế nào tiếp nhận đây hết vậy. Na Hà, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, tiếp nhận bất kỳ vật gì, chỉ cần ngươi đừng tiếp nhận tự tay thi thích thống khổ. Ta biết, ta biết ngươi sẽ nói như vậy, ta biết hậu quả của làm như vậy, từ bắt đầu biết, thế nhưng là, ngươi là Kakata, ngươi là người nhà của ta. Không thể mỗi lần đều là ngươi đi bảo vệ ta. Ta là người nhà của ngươi, chúng ta huyết mạch lẫn nhau tương liên, chúng ta thủ hộ lẫn nhau. Nhất là tại như bây giờ dưới tình huống, mọi người phải biết ngươi không phải cô lập, cần biết Vĩnh Viễn có người ủng hộ ngươi, người này chính là ta, là gìn, là phụ vương, là cái phía sau. Chúng ta cùng ngươi cùng nhau đối mặt bất cứ chuyện gì, ai tổn thương ngươi, ta giết hắn, ai phản bội ngươi, ta giết hắn. Chúng ta lẫn nhau thủ hộ, đây chính là người nhà. Cho dù vì thế phải thừa nhận đau đớn mặc kệ bao lớn đau đớn, ta không oán không hối. Na Hà trả lời nhường yitu không phản bác được, hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác Đứng trước mặt không phải mình từ nhỏ súng đến lớn mội mội, mà là dịn hoặc phụ vương. Thân yêu, ta hy vọng ngươi hạnh phúc. Ta rất hạnh phúc, kk6. Ta vô cùng hạnh phúc vô cùng kiên định thanh âm vang lên tại áo Duy Na Hà. Chiến thần trong miệng. G. G. 471. Chương 459. Bởi vì áo Duy Na Hà đối với quân đội không chế. Cho nên Minh Kệ Sĩ si bị điều đến Long Đông thành tin tức cũng không có tại trong quân đội sinh ảnh hưởng quá lớn, đương nhiên cũng muốn quy công cho đại quy mô Nam Cảnh quân đội cao tầng quan trị uy thay đổi thay thế, đáng tiếc duy nhất chính là Y Litu không có thời gian nhường Nam Cảnh quân đội hoàn thành tiến một bước trình đốn. bọn hắn đã dừng lại quá lâu, Nam bác Liên quân nhất thiết phải tại Minh Mạc địch nhân nhào lên phía trước. Hướng về đông cảnh vận động cùng dìn quân đội, tiếp đó, Y Litu cho rằng nhất định là muốn rút về bắc cảnh, tiếp đó 4. Tiếp đó Y Litu cũng không biết làm sao bây giờ. Vấn đề vô cùng thực tế, địch nhân binh lực là ở loài người bội số, hơn nữa đông cảnh binh sĩ trên căn bản đã tăng dã. Trên lý luận tôi nói, biết làm người loại mà chiến chỉ có nam bắt hai cảnh liên quân, đương nhiên đồng cảnh binh sĩ cũng sẽ có bộ phận binh sĩ, nhưng mà số lượng rất ít, căn bản có thể xem nhẹ không nhớ. Kỳ thực quân lực lên cách xa vẫn là thứ yếu, quan trọng nhất là lòng người không có. Quý tộc trong cao tầng mất đi chống cự ý thức có thể lý giải, bọn hắn có thể cùng trung thần làm giao dịch, tại trung thần không chế thế giới phía sau bọn hắn vẫn như cũ có thể giữ của cải của mình hoặc địa vị, nhưng mà làm cho người không hiểu là, số lớn dân chúng bình thường cũng xuất hiện nghiêm trọng đầu hàng mục đích, những người này vốn đều là giúp đỡ chính mình quốc gia chống cự trung thần, thế nhưng là Từ mặt đất tuân ra có tuyệt đối áp chế tính binh lực phía sau, những người này nhao nhao cơ hội là như kỳ tích cải biến thái độ của mình, cái khác cũng không nói thế mà xuất hiện một số đông người dân hướng về chủng thần khu chiếm lĩnh tràn vào tình huống, cái này thật sự là nhường ý tu quyết định khó có thể lý giải được. Đương nhiên những tình huống này tại bắc cảnh là không có có phát sinh, nhân dân nơi này tuân theo chiến thần dạy bảo, tuyệt không giống bất luận cái gì kẻ xâm lược đầu hàng. Bất quá nhiều địch nhân sao cường đại, bọn hắn đều sẽ phấn khởi phản kháng, bỏ mình tức là dâng cho thượng thần chi tế lễ, chiến thần chi duệ không sợ hãi. Nếu như người người cũng giống như Bắc cảnh người một dạng trùng thần xâm lược nhất định sẽ gấp bội gian khổ, chẳng qua nếu như người người cũng giống như Bắc cảnh người một dạng, theo nếu như chiến bại nhân loại nói không chừng thật sự diệt vong. Trên đời này đến cùng cái gì là đối với cái gì là sai, ai cũng nói không rõ ràng. Không có đúng sai, chỉ có lựa chọn. Từng trận trường phong thổi bay y đi trên thân Denmensen nháo nhào choạng, hắn ngồi ở Aliu tư trên lưng nhìn xem cao điểm phía dưới quân đội nói cho đi tới. Khoảng cách toàn quân xuất phát đã 3 ngày có thừa, trùng thần minh lộ ra không muốn quân độ gìn cùng binh sĩ hội Sách Thản Tư vốn là tiến công đông cảnh bộ đội bên trong phân ra hai cái quân đoàn thành kịp thức suy nghĩ ít Y Tu đánh tới, có địch đột kích phương pháp tốt nhất tự nhiên đem hắn tiêu diệt, nhưng nếu như như vậy, tiến hành chiến tranh trễ mãi thời gian liền sẽ để đằng sau từ minh mạc mà đến địch nhân đu theo, độ thời điểm Y Tu binh sĩ liền vĩnh viên không cách nào cùng gìn hiệp, không thể đánh tự nhiên là chỉ có chạy trốn. Y Tu mệnh lệnh toàn quân gia tốc phía trước tính toán tránh đi địch nhân ra công, thế nhưng là chủng nhân đại quân tốc độ rõ ràng cũng là không thể đánh giá thấp, rơi vào đường cùng Y Tu đành phải nhường tất cả vong linh không đúng tiếp tục tiến lên, lợi dụng lên có thể vô hạ. Hành quân như thế tốc độ lách qua định nhân, mà tương đối không cách nào nhanh như vậy sư tử giao, nhưng là đi vòng đi tới, không còn phía đông cảnh là mục đích, mà là đi vòng thẳng sát nhập vào hoàng vực. Tính toán xuyên thẳng qua hoàng vực đến bắc cảnh. Cứ việc bây giờ trùng thần binh sĩ toàn bộ đặt ở đông cảnh cùng nam cảnh, bất quá hoàng vực dù sao cũng là sách thản tư đại bản doanh, phải xuyên qua nó bất kể nói thế nào đều vẫn là có nguy hiểm nhất định. Điện hạ, lúc đầu không đúng lại có một giờ hành quân, liền có thể đến chúng ta lần này đến hoàng vực cần đi qua thứ nhất thành thị. Trong thành quân coi giữ không đủ 5000, phong biểu thị một lần xung kích liền có thể phá thành. Có phải hay không có chút kinh Điện hạ, sư tử giao tiên phong là quân đoàn tinh nhuệ nhất năm vạn cường binh, thiên nhân trưởng sĩ quan trở lên cũng là tại hải nhân khắc tư chi loạn cùng vong linh trong chiến tranh từng đi theo ngài chiến sĩ, chiến nô binh sĩ cùng các chiến sĩ khác trên thực lực khác biệt ngài là biết đến, một cái 5000 thủ vệ đã thành. Nếu như còn cần viện binh, cái kia tiên phong sĩ bợ có mãn đở liền nên tự tận ở trên kỳ. Hảo, sư tử giao cường hãn, làm ta vui mừng. Muốn thường xuyên căn dặn chính xác, chú ý tình huống xung quanh. Điện hạ yên tâm, chúng cùng sách thản tư tuyệt nghị không ra chúng ta sẽ chọn tuyến đường đi hòa vực. Đây là hành động bất đắc dĩ. sư tử giao hành quân lực bền bị không sánh được vong linh. Chúng ta không thoát khỏi được cái kia hai đường địch nhân chặn đường binh sĩ, chỉ có thể mạo hiểm tiến vào hoàng vực. Chúng ta nhất định muốn rất nhanh, nếu như thuận lợi gìn cùng Na Hà hẳn là sẽ so với chúng ta về sớm bắc cảnh. Điện hạ chúng ta trở lại bắt cảnh phía sau lại nên làm cái gì? Ta không biết, ta sẽ tận lực hướng hoàng đình cầu viện, nhưng đoán chừng không có kết quả, mà cho dù có, hoàng đình toàn bộ binh lực tăng thêm chúng ta cũng là xem như miễn cưỡng cùng trùng thần ngang hàng, ai biết trùng thần còn có hay không giấu binh sĩ, lại nói hoàng đình chịu giúp ta nhóm khả năng rất nhỏ. Vậy thì hướng về phía trước dâng lên cuối cùng tri tế Á Đức tự nhiên phải không thể lại tự nhiên đáp lời. Nguyên Yitu theo bản năng gật đầu phù hợp. Cái này có vẻ như cũng là lựa chọn tốt. Sư tử giao tiên phong nhưng lại như là lời hứa của bọn hắn, chỉ là một lần xung kích liền đánh hạ tòa thành thị kia, bất quá chính xác tới nói đó cũng không phải một tòa thành thị, đây là là một cái to lớn, làm cho người vô cùng không thoải mái hoặc giả thuyết là nôn mửa trùng sảo. Yitu gặp qua rất nhiều thành thị, Phồn Hoa, Thị vượng, Hoa Lệ, xa Sỉ, tràn ngập nghệ thuật hơi thở, thậm chí trải qua chiến tranh, đổ nát, không chọn vẹn, chính là phế tích cũng đã gặp không ít, nhưng chưa bao giờ một cái thành thị so trước mặt cái này càng làm cho hắn cảm thấy khó mà tiếp thu. Đầu tiên cái thành phố này, mặt đất hoàn toàn bao trùm tại một loại, tương tự với trùng xác đồ vật phía dưới, đường đi, lộ diện, vách tường công trình kiến trúc đều bao trùm tại loại này không quá có sáng bóng, mặt ngoài có hơi gập ghềnh, thỉnh thoảng còn có chút trống rông không hiểu giáp sát phía dưới, thỉnh thoảng còn có giống như là nhân thể mạch máu một dạng lớn hình ống vật từ mặt đất nổi lên, tiếp đó kéo dài một khoảng cách một lần nữa chui vào lòng đất, trước kia thành khu phân chế hoàn. Toàn bị những thứ này nổi lên khiến cho hối loạn, bất quá cái này đã không trọng yếu, bởi vì trên mặt đất thành khu cũng sớm đã bỏ phế, trong thành hết thể mọi người, phải nói là trùng nhân cũng là ở trong lòng đất giống như con kiến dưới mặt đất tạo dựng cộng đồng. Vẹn vẹn chỉ là chút kỳ thực đã để người lé mắt, thế nhưng là thành thị này làm cho người làm ác còn không chỉ những thứ này, đại lượng giống như khí quan, trùng kén cực lớn đồ vật cao vút trên mặt đất, những thứ này không biết tên cũng không biết kỳ dụng đường đồ vật, cứ như vậy đứng ở trong gió, bọn họ tầng ngoài bên trên mãi mãi cũng là sệt xệ, hơn nữa còn thỉnh thoảng run dậy mấy lần, co vào mấy lần. Giống như là ghê tởm như bọn chúng vật như vậy, thế mà còn là có sinh mệnh. Chứ những thứ này ra bên ngoài, thành thị này không biết vì cái gì giống như vô cùng thích hợp côn trùng lớn lên, toàn bộ trên không khắp nơi là từng nhóm vô cùng Trên mặt đất thường xuyên liền có thể nhìn thấy bắp chân dáng dấp rắp trùng, bỏ hang trong kiến trúc còn có không ít người yếu thô nhỏ như trùng, vân vân vân vân y lý tu thể nếu như sớm biết sách thánh tư đem mình quốc gia biến thành dạng này. Chỗ như vậy, hắn đã sớm mang theo hoàng đỉnh binh sĩ phóng qua huyết sắc tường thành, tiến công hoàn vực. Bởi vì này đã không phải là cái gì quản lý quốc gia, cái này căn bản là trà đạp nhân dân, đem người thật là tốt ở giữa biến làm quý vực. Nếu như nói y thì tu từng có qua một cái chớp mắt cho rằng có thể đấu hàng trùng thần tài là chính xác. Theo bây giờ tại nhìn thấy tòa thành thị này, không, tòa này trùng sào sau đó, dạng như một cái chớp mắt cũng vĩnh viễn biến mất. Cuộc sống như vậy, dạng này sinh mệnh, không cần cũng được. Sư tử giao quân đoàn tại Hoàng Ngực con đường tiến tới là khá phức tạp, có thể xưng là may mắn là, dính cùng Na Hà hiệp vì giảm bất y tu áp lực, đối với địch nhân đông cảnh địch nhân tiến hành công kích mãnh liệt, loại công kích này là có làm trái lẽ thường. Bởi vì Nam Bắc hai cảnh quân đội bây giờ việc cấp bách đều hẳn là rút về bắc cảnh, rút lui mới là phải, mà không phải tiến công, bất quá cũng chính bởi vì loại này không hợp lý tính chất, để lần này tiến công vô cùng thuận lợi. Dĩ thậm chí xuất lĩnh mặt chiến kỳ thiếu chút nữa thì tấn công trùng thần phân thân, mặc dù vậy cuối cùng không thể thành công, nhưng cái này đã đủ để gây nên trùng thần chú ý. Hắn trở về điều một mực đuổi theo Yi Yi minh mạc xuất hiện lòng đất liên quân chủ lực, mặc dù vẫn có sách thản tư hai cái trùng nhân quân đoàn đang đối với Yi Yi bao vây chặt đánh, nhưng mà lòng đất liên quân rời đi đối với Yi Yi tới nói đã đủ rồi. Hắn hoàn mỹ lợi dụng phương diện quân sự điều hành nói gạt địch nhân, tiếp đó thành công kéo ra cùng truy binh khoảng cách, thuận lợi đã tới Bắc Cảnh. Lạnh như băng không khí nhường Yi Yi vì đó Hương thị phấn, mặc dù bây giờ khoảng cách tuyết nguyệt còn sớm, nhưng bác Cảnh lúc này khí hậu tại rất nhiều quốc gia đều có thể đủ xứng là mùa đông. Bất quá quay về quê hương hưng thị phấn không thể nhường Yi cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn muốn là cho rằng trùng thần quân đội sẽ đổi sát gìn hoặc chính mình trực tiếp thẳng hướng Bắc cảnh, có thể sự thật lại vượt ra khỏi ý đồ đó trước, bất kể là từ Minh Mạc đội bộ lòng đất liên quân chủ lực vẫn là Tây cảnh đổ bộ dưới đáy đội, bao quát sách thản tư trùng nhân đại quân đều ngừng thế công, theo lý thuyết đây là chuyện tốt, có thể Yitu cũng không muốn như vậy, vì cái gì địch nhân sẽ dừng lại? Tuyệt không phải cố ý cho Bắc cảnh cơ hội thở dốc, cũng không phải khả năng bị cái gì trì hoãn, chỉ có một loại giảng giải đó chính là địch nhân ở tập kết binh sĩ, cũng liền nói địch nhân ở làm tròn vẹn chuẩn bị, tiếp đó chính là toàn lực điên tấn công Bắc cảnh. Yritu đoán trước là không có, có lỗi. Trung thần thậm chí không có hộ thời gian ổn định nam cảnh cùng đồng cảnh, trực tiếp triệu tập tất cả binh sĩ tại trung bộ đại bình nguyên tụ tập, đó là vượt qua triệu quân đội, hơn nữa còn muốn bao quát đầu hàng những cái kia nhân loại binh sĩ. Bác cảnh trong quân doanh. Vốn là áo duy na Hà Dìn, Yitutu hiệp phía sau hẳn là trực tiếp trở lại Long Đông thành, có thể Yitutu đối với cái này lại có bất đồng ý kiến. Đối mặt to lớn bảy lên bàn bản đồ quân sự, Yitutu thanh âm rất vang dội, chúng ta bây giờ thời gian rất gấp ép, địch nhân binh lực đang tại kết, bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ vượt qua biên nếu như chúng ta trực tiếp đi tới London thành mà nói, địch nhân đột phá mà đến sau đó Chúng ta rất có thể sẽ không cách nào kịp thời làm ra phản ứng, rất có thể chờ chúng ta từ Long Đông thành sau khi đi ra, địch nhân đã công hám chúng ta đại lượng thổ địa, địch nhân mạnh không cần nhiều lời. Tại bên trên bình nguyên tiến hành chính diện tác chiến, chúng ta sẽ hoàn toàn ở thế yếu, cho nên phải đánh lên tại La Tư Sơn mạch cùng địch nhân đánh, trước tiên phòng thủ Song Lĩnh, thủ không được liền rút lui hướng sơn mạch. Đây mới là hợp lý kế hoạch, có thể tối đại hóa tiêu diệt địch nhân. Nhưng mà muốn hoàn thành kế hoạch này, chúng ta liền cần thời gian, cần thời gian đem binh sĩ tập trung đến Song lĩnh, cần thời gian bố trí phòng ngự, những thời giờ này chúng ta không thể mong đợi trùng tận cho, chúng ta chỉ có thể tự đoán. Ta đề nghị từ ta dẫn dắt sư tử giao chờ ở chỗ này, địch nhân một khi tiến công, ta sẽ đem hết toàn lực ngăn cản bọn hắn, vì song lĩnh cứ điểm phòng ngự tranh thủ thời gian, Na Hà cùng Dĩn nhưng là lĩnh quân sẽ long đông thành sau đó cùng phụ vương cùng một chỗ đi vòng mạn song lĩnh cứ điểm. Ta ủng hộ ngươi kế hoạch đi diệt tu, nhưng mà ngươi bất năng lưu ở nơi này, sư tử giao cũng bất năng lưu, ngươi gọi về chỉ huy, sư tử giao là vương quốc tinh huyết, không thể dùng để ngăn cản địch nhân, ngăn địch sự hay là ta tới, tướng quân bên trong tư binh lưu cho ta năm. Cái này không đi, ngươi muốn chủ chính vương tử, hơn nữa địch nhân thế công nhất định dựa vào tư binh ngăn cản không được bao lâu. Song Lĩnh cần nhà thời gian. Vậy thì đem quân đoàn thứ nhất lưu lại cho ta. Sư tử giao tuyệt đối bất năng lưu phía dưới. Song lính chi chiến mới là chủ yếu chiến đấu, sư tử giao muốn tại nơi phát huy tác dụng, ngươi lưu lại không thích hợp. Ta mang sư tử giao lưu lại, ta có đem ta trở về, bằng không ta mang quân đoàn thứ nhất lưu lại. Chiến thuật là ngươi phun ra, ngươi phải hướng phụ vương chỉ bày, nhường phụ vương tiếp nhận, còn phải đích thân bố trí, điều hành quân đội. Ngươi không thể năng lưu phía dưới. Ngươi yếu lĩnh năm. Ngay tại hai huynh đệ ở giữa tranh chấp càng ngày càng kịch liệt thời điểm, một thanh âm đột nhiên lên. Hai người các ngươi ai cũng bất năng lưu phía dưới, ta lưu lại." Lập tức đại trưởng lâm vào yên tĩnh. Bất quá cái này yên tĩnh chỉ kéo dài rất ngắn trong nháy mắt, tiếp đó Dìn liền cùng Yitu miệng đồng thanh quát, không có khả năng, vô luận như thế nào đều không tới phiên ngươi lưu lại. Như vậy tình trạng là áo Duy Na hạ trong dữ liệu. Đã sớm chuẩn bị xong trả lời lập tức mở miệng, Dìn là chủ chính tướng tử, Yitu muốn tay bố trí kế hoạch chiến lược, đều bất năng lưu phía dưới, mà loại chiến đấu không thích hợp giao cho quan tướng, cho nên ta là duy nhất hơn nữa người chọn lựa thích hợp nhất. Nói bậy nằm mơ giữa 3 ngày ta không phải là nói bậy, cũng không phải nằm mơ giữa 3 ngày. Ta vong linh binh sĩ có rất nhiều lợi tính, không có mệt mỏi, cấp thấp vong linh, cao tốc tăng thêm, còn rất nhiều tương tự sở trường. Nay cũng quyết định ta vong linh quân đội thích hợp nhất tiến hành chặn đánh ngăn chặn cùng kéo địch. Dựng lên vong linh chiến sĩ tối chất phổ biến thấp hơn bắc cảnh chiến sĩ, chúng ta chính là có về số lượng ưu thế cùng trên chiến thuật hơn biến, những thứ này một khi đến rồi song lĩnh cái kia tàn khốc thủ thành chiến bên trong cũng là không phát huy ra được, mà ở cái này biên cảnh cao điểm bên trên nhưng là có thể được tốt nhất phát huy. Để cho ta lưu lại, nói không chừng ta hoàn thành nhiệm vụ sau đó còn có thể mang về cơ hồ toàn bộ cao cấp vong linh, vong linh binh sĩ chỉ cần cao cấp vong linh không có tổn thương. Những thứ khác cũng có thể lại văn hồi. Như thế ngăn địch kế hoạch cũng hoàn thành, binh lực của chúng ta cũng không có nghiêm trọng bị hao tồn. Ngăn cản trùng thần không phải là cái gì chuyện đơn giản, người kinh nghiệm chiến tranh không đủ, trên sự chỉ huy vạn nhất xuất hiện sai lầm. Nếu như lo lắng cái này, có thể điều các người đắc lực tướng quân phụ ta. 23. Không được, cái này quá nguy hiểm. Ai lưu lại đều như thế nguy hiểm, cho nên nguy hiểm cũng không phải lý do, mà vong linh binh sĩ thích hợp ngăn địch đây là lý do, phi thường mạnh mẽ lý do. Cứ việc ai lưu lại ngăn địch vấn đề này tại ba huynh ở giữa tranh luận rất lâu nhưng cuối cùng vẫn áo Duy Na Hà cùng hắn vong linh binh sĩ lưu lại, và Đức lưu lại xem như công chúa phó tướng, gì nhưng là lưu lại 10 mặt chiến kỳ bên trong đến kỳ chuyên trách bảo hộ Na Hà an toàn. Đây hết thảy thỏa đáng sau đó, Yi Li vốn còn muốn lưu thêm phía dưới mấy ngày biết vong linh không đúng cấu tạo phòng tuyến, thế nhưng là dựa theo kế hoạch chiến lược, song lĩnh cứ điểm mới thật sự là chiến trường chính, cho nên hắn mau sớm chạy về Long Đông thành, bố trí phòng ngự công tác, có vào quân đội, điều vận tư, có thể còn muốn trấn an nhân dân, mặc dù liệu chết một trận chiến quyết định như vậy vô cùng thích hợp bối cảnh, đến đây cũng không phải là tuyệt đối, luôn có người lùi bước. Lúc có một số người tương đối mềm yếu, dù sao việc quan hệ sinh mệnh. Long Đông Thành. Bắc Cảnh đô thành rất nhiều năm không được như, như thế bận rộn qua, vô số chính lệnh từ nơi này xuất phát, triệu tập vương quốc bên trong tất cả lực lượng tác chiến, chính quy quân thường trực đoàn, quý tộc tư binh, chỗ thủ vệ không đúng, bộ an toàn đội các loại, thậm chí số lớn bình dân đều được phát xuống vũ khí cùng bọc thép hợp thành tạm thời quân đoàn, những thứ này sức chiến đấu toàn bộ bị điều hướng về La Tư sân Mạch, lấy song lĩnh cứ điểm làm trung tâm cấu tạo khủng lộ nhiều thứ. Phong tuyến. Bắc Cảnh nhân dân so đại đa số người tưởng tượng phải rung cảm nhiều, quyết tử chiến quốc Văn chiếu thư tuyên bố sau đó, Số lớn bình dân tự phát tiến vào La Tư Sơn mạnh thể cùng Vương quốc cùng Tôn vong, phải biết bắc cảnh đã mở ra bao quát huyết sắc tưởng thành ở bên trong tất cả biên cảnh, hơn nữa hạ chính thức mệnh lệnh, bất luận kẻ nào cũng có thể thông qua bất luận cái gì biên cảnh quan khẩu tiến vào bất kỳ quốc gia nào. Cho dù là tiến vào trùng thần khống chê khu vực cũng là cho phép. Mệnh lệnh này đến từ Y Y Tu đề nghị, nếu là lúc trước Y Y Tu tuyệt đối cho rằng bất luận kẻ nào đều phải tuân theo thượng thần dạy bảo, nhưng là bây giờ hắn đã không nghĩ như thế, đối với tín ngưỡng trung thành hẳn là tự chủ lựa chọn, nếu có người cho rằng sinh mệnh so tín ngưỡng quan trọng hơn, mặc dù Y Tu không thích nhưng là hắn là tôn trọng. Kệ từ Yitu sau khi trở về, thêm cắt tại quân bộ văn phòng liền bị Yitu chiếm dụng, vương đô kho quân giới còn cần mấy ngày mới có thể vận chuyển hoàn thành. Hai ngày, điện hạ, nhưng là bây giờ vận chuyển không phải chủ yếu nhất, số lớn quân giới tại Song lĩnh không chiếm được thích đáng cất giữ mới là nan đề. Để. để trước đến thành phố trung quanh kho trong phòng. Nhưng đã đến cứ điểm binh sĩ ở trong dãy núi khai quật số lớn kho, đem quân giới trốn vào trong. Là, điện hạ. Song lĩnh muốn lúc trước dựa theo mệnh lệnh của ngài cấu trúc ba đạo phòng đến, còn có ở trong dãy núi bí doanh cùng công sự phòng ngự cũng đều tại tiến hành tu lợi. Chỉ là tràn vào sơn mạch người càng tới càng nhiều. Mặc dù bọn hắn đối với tu kiến công sự làm ra hăng hái tác dụng, thế nhưng là số lượng đã vượt xa suy đoán của chúng ta. Cái này không sao, chiến đấu vừa mở, quân đội của chúng ta liền sẽ đại lượng giảm quân số, những người này vừa vặn có thể làm bổ sung, cho dù là dân binh cuối cùng tốt hơn không có. Chiến hướng của tiền tuyến như thế nào? Trung thần quân đội từ vượt qua biên cảnh bắt đầu, liền bị công chúa điện hạ kiểm chế. Công chúa chỉ huy có thể xưng nghệ thuật, nàng tránh khỏi cùng địch nhân chính diện tiếp sở, có thể lại để cho Ma A Nhã không cách nào coi nhẹ vong linh binh sĩ. Tất cả tham hữu đều cho rằng công chúa có thể hoàn mỹ hoàn thành ngăn địch nhiệm vụ. Bây giờ nói những thứ này hơi quá sớm, chúng ta ít nhất còn cần thời gian một tuần, hy vọng Na Hà có thể chống đỡ. Chuẩn sắc mà nói là Bợ Đức có thể chống đỡ, những thứ này kế hoạch tất cả đều là Bợ Đức thay Na Hà làm, từ trước tới giờ không đúng điều hành liền có thể nhìn ra. Phu tá công chúa là Bợ Đức tướng quân Vinh Hoành. Tân, người lui ra đi, đem sự tình đều xử lý tốt, nhường thêm cắt liên hệ ta, ta cần biết đường thủy chuyển vận tình huống. Là, điện hạ. Ngay tại quan viên sau khi ra cửa, Tát Nhi đi đến, đại công tước, đã giữa trưa. Ngài nên trở về cùng, vương hậu phái tới xe ngựa đang chờ ngài. Nhanh như vậy, Nếu như không phải quyết chiến sắp đến, ta tuyệt sẽ không đáp ứng nàng mỗi ngày hồi cùng dùng cơm, còn phải cho phụ thân cùng một chỗ. Đời ta cùng hắn cùng một chỗ dùng cơm số lần cộng lại cũng không trong khoảng thời gian này nhiều. Ta còn tưởng rằng ngài sẽ rất hưởng thụ, đại công tức là ta phụ thân hưởng thụ. Ngươi biết ta không phải là đối với hắn có ý kiến, nhưng mà ta nhìn thấy hắn thì có không rõ cảm giác các bạch, từ nhỏ thời điểm bắt đầu chính là, ta cho là bây giờ sẽ khác biệt, thế nhưng là hoàn toàn không phải như vậy. Để cho ta cảm thấy kỳ quái là cái gì ngươi biết không? Phụ vương giống như rất hưởng thụ ta loại kia cảm giác các bạch. Ý đừng nói bên cạnh đứng dậy đem áo choàng khoác lên người. Ngươi chỉ là tôn kính vương thượng, mà vương thượng đương nhiên hưởng thụ ngài tôn kính. Đúng vậy a, hưởng thụ ta tôn kính, mà ta chỉ là muốn ngừng lại nhẹ nhõm cơm trưa. Đại công tước, quyết chiến sắp đến, ngài hẳn là nhiều bồi người nhà một chút. Nói đúng, ngươi đây, ngươi một cái thân nhân đều ở đây sao? Đúng vậy, điện hạ, đều không có ở đây. Ta vốn chính là cô nhi. Làm cô nhi cảm giác thế nào? Ta hồi nhỏ vẫn muốn làm cô nhi. Haha, ha, đại công tước, nếu như ngài thực sự là ngài cũng sẽ không nói như vậy. Long Đông thành hoàng cung, hẳn là nhờ người phục vụ tra đồ ăn đưa đến phòng ngươi, ngươi bây giờ còn có thể di động sao? Eetu nhìn xem Vi An, một bên cảm khái nữ nhân bụng làm sao lại biến lớn như vậy, vừa nói, "Ta chỉ là mang thai, không phải tê liệt. Cho nên ngươi càng hẳn là nằm trên giường, chó của ta có thể so sánh hành động của ngươi năng lực chọ yếu hơn." Eetu giúp Vi Vian kéo ra bàn ăn cái ghế tiếp lời nói, "Áo, cái này nhưng có bị thương người, y tháp tứ tư. Chỉ là nói đùa. Bất quá ngươi thật muốn chú ý, dưỡng tốt cơ thể, đến rồi song lĩnh điều kiện sẽ thànhắc liệt. Kỳ thực ngươi nên đến hoàng đình đi, ta tối thiểu nhất có thể bảo đảm an toàn của ngươi cùng sinh hoạt là dược sư để cho ta nhiều vận động, đến nơi đi hoàng đình, rịn nếu như đi, ta liền đi, rịn không đi." gia cũng sẽ không đi, ta không nguyện cùng hắn tách ra, cũng không sợ chết. Nhưng ta chất tử cháu của người cũng sẽ không sợ chết, hắn là chiến thần gia tộc huyết mạch, hắn cùng phụ thân hắn thúc thúc một dạng dũng cảm. Pháp lạc có thể thanh âm đột nhiên chuyển đến. "Phụ vương, ta chỉ là bốn. Ta biết người là nghĩ như thế nào, Iritu, thế nhưng là trốn tránh vĩnh viễn không phải là biện pháp, ta so bất luận kẻ nào đều ở đây hồ gia tộc kéo dài, nhưng nếu như một trận chiến này, chúng ta chú định đều sẽ tử vong, cái kia Vi An lại có thể chạy trốn tới lâu đây, thế giới loài người đều bị phá hủy, nàng lại có thể đi nơi nào dung thân?" "Như tử, chúng ta rất có thể là không ngăn cản được định nhân." Trùng thần hội chiếm linh hết vậy, tiếp đó hắn sẽ hướng Hoàng đỉnh tiến công, tiếp theo là bị ngạn đại lục. Chúng ta có thể không ngăn cản được nó, nhưng chúng ta muốn vì này mà chiến. Ta không phải là không muốn để cho cháu của ta sống sót, mà là hắn căn bản không chỗ có thể trốn, nào có hạ tất đi tiếp nhận trốn chạy khuất đủ. Chúng ta đem hoàn thành vĩnh viên ghi lại lịch sử một trận chiến, chúng ta sẽ để cho đại lục ở bên trên tất cả sinh mệnh đều biết, trong nhân loại có vĩnh viên không khuất phục chiến sĩ. Nếu như trùng thần thật có thể hủy diệt nhân loại, như vậy điểm này cũng nên bị nó ghi khắc. Chúng ta không sợ hãi, không thể chinh phục. Bối cảnh trạng thái bây giờ là vượt qua thông thường. Vấn nữa cũng là đại đa số người đều khó mà hiểu, tất cả bác cảnh người đều biết cùng trùng thần chiến đấu gần ngay trước mắt, tất cả bắc cảnh giới người cũng biết thắng thua trận này liên quan đến nhân loại tồn vong, hơn nữa tất cả bác cảnh người cũng biết, một trận chiến này cơ hội chiến thắng cực kỳ bé nhỏ. Cũng liền nói tất cả mọi người đều biết hủy diệt gần ngay trước mắt, nhưng là toàn bộ quốc gia lại bất luận kẻ nào biểu hiện ra chút nào tuyệt vọng, không có ai đối với cái chết sắp đến cảm thấy sợ hãi, không có ai đối với mình rất có thể sẽ bị trùng thần giết chết mà buối rối, đứng vậy binh sĩ thưởng xuyên cùng người nhà gặp nhau, cũng có người tương gia người đưa ra bắc cảnh, nhưng không có bất luận cái gì sinh chiến sĩ thoát đi không chỉ không có thoát đi, bọn hắn thậm chí không có chút nào sợ hãi, bởi vì chính như câu kia tại bách cảnh trong quân lưu chuyển rộng rãi danh ngôn, cuộc đời của bọn hắn đều đang đợi chiến đấu như vậy. Áo Duy Na hạ ngoài dự đoán của mọi người cho thấy tuyệt cao quân sự đầu não. Hắn lợi dụng vong linh vu thuật đặc điểm nhiều lần lợi dụng số lớn cấp thấp vong linh lừa dối quân địch, lại phối hợp bộ đội tinh nhuệ lớn mạt sắc bén tiến công, nàng hoàn mỹ hoàn thành nan địch nhiệm vụ. Lang Hậu tranh thủ được tương đương xung doanh thời gian. Đây thật ra là vô cùng không dễ nội thành quả, cứ việc cái này không có cách nào ngăn cản thần xâm lược, nhưng tuyệt đối là đáng giá cao hứng chuyện cũng không phải ai cũng có thể hoàn thành. Cho nên trong lúc nhất thời áo Duy Na Hà danh tiếng đại chấn, thậm chí ẩn ẩn có vượt trên hai cái ca ca thế. Bất quả Yi trong lòng kỳ thực vô cùng rõ ràng, những cái kia xuất sắc chiến lược chiến thuật căn bản không phải xuất từ mọi mọi của mình, Na Hà là một cái rất người thông minh, thế nhưng là chỉ huy bộ đội kinh nghiệm không đủ, cho dù là cùng mình kệ xì ở chung với nhau thời điểm, nàng cũng là chủ trưởng vong linh vụ thuật công việc nghiên cứu, những thứ này chiến quả cùng tinh diệu chiến thuật cũng là bờ đức tay bút. Mình người huynh đệ này mới là cái này kinh người thắng lợi người chế tạo, người khác có thể nhìn không ra, nhưng Yi Tu nhưng là rõ ràng. Bất quá cái này cũng không quan trọng, thành công ngăn trở địch nhân mới là trọng yếu nhất. Tại phần lớn người cùng vật đều rời đi Long Đông thành sau đó, Bác cảnh nên đón trận tuyết rơi đầu tiên, lớn như vậy tuyết hũ từ không trung bay xuống, vẹt lên lộn xộn không có kết cấu gì đường cong rơi xuống đất, chỉ là ngắn ngủn một buổi chiều, toàn bộ Long Đông thành đã bị dắt lên một cái tầng trắng đoán. Mặc dù Thái Dương rời đi, nhân gian lâm vào vĩnh dạ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có quang, mà chỉ cần có quang tuyết động liền có thể phản xạ, cái này cũng là vì cái gì tuyết dạ giống như ban ngày nguyên nhân. có bao nhiêu năm không có thấy Long Đông thành tuyết, đây là rất khó trả lời vấn đề. Nhưng chưa bao giờ một lần tại Long Đông Thành nhìn Tuyết lúc là bây giờ loại tâm tình này, hắn lúc này đứng tại vương cung một chỗ điểm cao, hắn phía dưới là cái kia hắn thở nhỏ ở phía trên tập võ diễn võ trường, diễn võ trưởng đằng sau nhưng là vương cung phòng ốc, mà bây giờ những thứ này phòng ốc đã cho người hoàn toàn giống, liền cung điện chính giữa chiến thần đại điện đều hoàn toàn dọn đi rồi, không, chỉ là hoàng cung toàn bộ Long Đông Thành cơ hồ cũng đã dỡng, tất cả mọi người tất cả vật tư đều hướng về song lĩnh cứ điểm xuất phát, mà Yi cùng sư tử giao quân đoàn sẽ minh thần xuất phát, trở thành toàn bộ di chuyển đội ngũ hộ vệ. Yitu yên tĩnh nhìn xem trước mặt thành không, trong lòng của hắn cảm xúc khó mà diễn tả bằng lời. Hắn không sợ chiến đấu, không sợ tử vong, cũng không biết vì cái gì lại có chút sợ cái này trống rỗng thành thị, hắn thích quốc gia này, trên thực tế hắn nhân loại yêu cái chủng tộc này, đương nhiên nhân loại có rất nhiều khuyết điểm, nhưng cũng có nước cờ không rõ mỹ hảo. Đối với y thì tu tới nhân loại tốt đẹp nhất, để cho người mê luyến, dĩ nhiên chính là Elena. Trong lòng của hắn vĩnh viễn duy nhất tình cảm chân thành. Tuyết còn đang không ngừng phía dưới, Iritu theo bản năng đưa tay khẽ vướt áo choàng trên người, giống như khẽ vuốt người yêu sợi tóc. Đại công tước, Elena công chúa fo đã chứa lên xe. Rất tốt, phụ vương mẫu hậu bọn hắn xuất phát thời gian dài bao lâu? Vương thượng là giữa chưa rồi đi, đã cùng chúng ta tiến hành một lần ma pháp thông tin, vương thượng đội xe hết thấy mạnh khỏe. Vậy là tốt rồi, Vi An không có sao chứ? Đại công thức yên tâm. Vương tử phi tình trạng có dược sư tỉ mỉ chú ý. Hạo, mặt trời mọc thời điểm chúng ta xuất phát. Là đại công thức, băng cảng hôm nay tới thông tin, nói là có ngài hai vị cố nhân đã tới, hơn nữa giống như sự tình rất nặng, công thức tự mình hỏi ý vương thượng, hy vọng ngài có thể tới băng cảng một chuyến. Băng cảng rút lui hẳn là tại Long Đông thành phía trước ca. như thế nào thúc thúc bây giờ còn tại băng cảng? Chuyện gì muốn để ta đi, bây giờ ta cũng không thích hợp rời đi quân đội. Là vương thượng nhường ngài đi, tình huống cụ thể cũng không có nói rõ ràng, chỉ nói là sự tình rất trọng đại, cần phải ngài tự thân đi ngày mai sẽ phải lên đường, ta sợ nửa đường đi băng cảng sẽ chỉ hoãn ta đến song lĩnh thời gian. Còn rất nhiều phòng ngự công tác cần bố trí. Ta đây thì không rõ lắm, không phải vậy, ngài và vương thượng tự mình thông tin. Buổi sáng ngày mai a, nhường pháp sư liên hệ phụ vương. Là đại công tước. 472 chương 460, y tu nhận vi tự mình sở dĩ bây giờ muốn đi một chuyến băng cảng, có khả năng nhất nguyên nhân chính là thúc thúc của mình không muốn rút lui hướng song lĩnh cứ điểm mà Bắc Vương nhường Yitu đi thuyết phục, đây là khả năng cao vô cùng. Bác cảnh công thức kể từ Yitu đi hoàng đỉnh sau đó liền không có cùng Yitu liên lạc qua, cho dù lần trước nữa gì lại hôn, Yitu cũng không thể nhìn thấy thúc thuốc của mình. Yitu đối với cái này vô cùng nghi hoặc, công thức tự xưng giết Yitu Mẫu thân, thế nhưng là bác Vương đã giải thích trước đây Yitu Mẫu thân là tự vận. Cho nên Yitu không biết đạo vi thập sao thúc thúc một mực cần mình, cũng không biết trước kia đến cùng xảy ra chuyện gì, hơn nữa quan trọng nhất là hắn bây giờ căn bản không có thời gian nghĩ cái này, bây giờ quan trọng nhất là chuyện hẳn là đến xong lĩnh bố trí cụ thể phòng ngự công tác. Yi dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới băng cảng, khi nhìn đến cái kia vô cùng quen thuộc tường thành sau đó, Yi nhận được chính xác tin tức, áo duy na hà không đúng toàn tuyến rút lui hướng sóng lĩnh, bắc cảnh môn hộ mở rộng địch nhân trùng thần đại quân tiến quân thần tốc. Ngay bằng với là biến tướng nhắc nhở Yi hắn nhất định phải dành thời gian chạy về song lĩnh, bố trí quân đội phòng ngự. Yi đương nhiên không bị đến người cùng trở ngại liền tiến vào phụ công tất đệ, nhưng Yi kinh ngạc chính là toàn bộ bến cảng cũng đều tại đều đâu vào đấy rút lui, chuẩn xác mà nói hẳn là đã rút lui lại bộ phận, bến cảng không nhiều đã cùng thành một dạng cũng là thành công. Anderson rõ ràng giả hơn rất nhiều. Hơn nữa giải ra gương mặt râu ria, cái này có thể tuyệt đối không phải công tác phong cách, có thể sự thật nhưng là như thế. Easy Tu kinh ngạc vu thúc thúc thay đổi, lại nghề lễ phía sau đang muốn mở miệng hỏi thăm, thật không nghĩ đến nói chuyện trước nhưng là bắc cảnh đại công tước, ta vốn nên là cũng tại đi song lĩnh trên đường, nhưng mà ngay tại lên đường thời điểm. Đột nhiên có người từ đã tới bên cảng, bọn họ đều là người quen của người, bọn hắn muốn gặp người, hơn nữa bọn hắn mang đến việc quan hệ trùng thần tình báo trọng yếu. Thúc thúc, nếu như chỉ là như vậy vậy bọn hắn hoàn toàn có thể đến xong lĩnh sau đó mới 6. Trong bọn họ có ít người yêu cầu trước hết nhìn thấy người, hơn nữa cùng ngươi đã gặp mặt sau đó mới quyết định phải trang đăng lục. Yi Zitu mê mang, người nào còn muốn gặp đến chính mình mới quyết định phải trang đăng lục. Hơn nữa người này còn có liên quan tới trùng thần tình báo trọng yếu. Hắn trầm mặt một hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói, "Ta vô cùng chờ mong nhìn thấy người này." Đó chính là đến bến cảng đi thôi, hạm đội của hắn ở trên biển. Bất quá dẫn hắn tới trước người ngay tại Saphvex. Theo công tất thoại âm rơi xuống, hoa lệ bằng phẳng làm bằng đá đại môn chậm rãi rộng, một cái xinh đẹp thân ảnh từ trong môn đi tới. -t -t đối với cái này, người xuất hiện làm rất nhiều tới. Nhưng cuối cùng kết quả vẫn như cũ nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lại là sao Sauria, trước đây suối chấn tóc vàng cô nương, hôm đó mang theo một hạm đội đi ngang qua hoàng đỉnh nữ mạo hiểm giả. Iritu trong lòng rung động là phi thường mãnh liệt, nói thật hắn hiện tại cũng là sắp đến đại chiến, Sauria đã sớm không biết bị hắn phóng tới cái góc nào đi, mà bây giờ nàng cứ như vậy đứng tại trước mặt mình. Sauria hào phóng giang hai cánh tay cùng Iritu ôm, giật mình a, ta bảo đảm càng khiến người ta giật mình còn tại đằng sau. Sau một giờ, băng cảng bến cảng khu bên ngoài trên mặt biển. Một hạm đội rất xuất hiện ở Iritu trước mặt, đây không phải cái gì cơ lớn hạm đội. Tối đa cũng chính là một cái hơn bạn người quy mô, nhìn thấy như vậy hạm đội, Iritou đầu tiên nghĩ tới chính là Hoàng đỉnh. thế nhưng là Hoàng đỉnh hạm đội cũng là người lồn chế tạo thuyền kết giáp, hơn nữa Hoàng đỉnh hạm đội cũng không chỉ hơn vạn người quy mô. Hùng chi thuyền này ngoại hình cũng rõ ràng không phải là cái gì công nghệ cao siêu chế tạo thuyền. Iritou theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Sa Yi thì hắn muốn hỏi rốt cuộc muốn đi gặp ai, hạm đội này rốt cuộc là ai mang đến, nhưng cuối cùng nhưng là không có mở miệng, bởi vì Iritou đã hỏi rất nhiều lần rồi, có thể Sa Yi chính là cái gì cũng không nói. Đợi đến Y2 leo lên hạm của đối phương nhìn thấy thần này bí nhất lúc, hắn đương nhiên kinh ngạc bất quá kinh ngạc đi qua rất nhanh thay vào đó là nghi hoặc, cuối cùng trên mặt của hắn thậm chí xuất hiện một màn nụ cười. Ta thật sự cho tới bây giờ đều không nghĩ đến, ngươi lại dám xuất hiện ở thế giới loài người. Ta vốn là không dám, nhưng ở đệ đệ ta trở nên so với ta đáng hận hơn sau đó, ta cảm thấy hay là muốn bước lên một chút hiểm, huống chi ta cũng là thi hành mệnh lệnh. Chúng ta liền muốn bắt đầu một hồi phải chết cuộc chiến, ta không cảm thấy có mệnh lệnh có thể nhường ngươi trở về. Đừng đem ta nói không chịu được như thế y tháp tụ tư, tại ta và ngươi đối quyết bên trong, biểu hiện của ta vẫn là rất xuất sắc, thế sự nếu như bất quá bởi vì ngươi, ta đã là hoàng đế. Thế giới loài người cũng sẽ không giống như bây giờ, ta không minh bạch ngươi rõ ràng có quang ám gia tộc huyết mạch, ngươi vì cái gì không còn sớm đi hoàng đỉnh, tại sao muốn lưu lại đối phó với ta? Có lẽ là bởi vì ngươi giết ta cha và ca ca. Áo, đây chính là đặc sắc chỗ, biết không? Ta hải nhân khắp tư không có giết chính là ngươi phụ huynh, bọn hắn đến bây giờ đều sống thật tốt, mà ngươi thế nhưng là chân chân thực thực hại cuộc đời của ta, tối thiểu nhất hại ta không trở thành hoàng đế, mà ta không trở thành hoàng đế, trực tiếp đưa đến thế giới loài người cục diện bây giờ Thực thực nếu như nhiều phương diện nhìn, Hải nhân Khắc Tư nói cũng không phải không có đạo lý, nhưng có không có đạo lý cũng không trọng yếu, quan trọng là bây giờ y Tu là nhân loại thế giới anh hùng, mà Hải nhân Khắc Tư, cho dù không phải có tiếng xấu, vậy cũng tốt không đến đi đâu. Yi Tu đối với Hải nhân Khắc Tư trong lòng một mực là có cừu hận, bắt đầu là bởi vì phụ huynh, về sau là bởi vì sách Thản Tư, mà bây giờ mặc dù sách Thản Tư trở nên đáng hận hơn, nhưng cái này cũng không hề chứng minh, hắn đối với Hải nhân Khắc Tư liền sẽ có hảo cảm. Nói thẳng ý đồ của ngươi a ta không có thời gian có thể lãng phí. Ngươi thật là một cái lẫm đạp người, ta thế nhưng là tới giúp ngươi tu mặt lại lần nước cười, "Chúng ta phải đối phó là Mã Á Nhã, thế giới dưới lòng đất chi chủ, ngươi cho dù là nguyện ý giúp ta, cái này một hạm đội cũng không có nổi chút tác dụng nào. Có thể, nhưng ngươi cũng không thể cự tuyệt ta muốn vì nhân loại phân chiến quyết tâm. Ngươi căn bản không phải cái chiến sĩ, cũng sẽ không vì bất kỳ vật gì hy sinh tính mạng sao?" "Ta sẽ không, nhưng mà thân ta không khỏi mình." Ý tu chân mày hơi nhíu lại, "Để chúng ta đến bên trong đi nói, tối thiểu nhất uống chút rượu, nơi này khí hậu thực sự là cùng Long Ngực Trư Đảo kém quá xa." Đem hết thể nói rõ ràng, "Ta thật sự không có thời gian." "Ta biết. Ngươi phải về Song Linh." Ngươi xác định tại nơi làm phòng ngự là tốt quyết định sao? Vì cái gì không thành lập nhiều bậc thang phòng tuyến? Bắc cảnh quốc thổ diện tích là hoàn toàn đầy đủ. Thực lực địch ta cách quá xa, nhiều bậc thang căn bản không được tác dụng, tại song lĩnh có thể sẽ không thắng, nhưng có thể sử dụng tốt nhất tiêu diệt địch nhân. Vì kế hoạch này ta làm nhiều vô cùng cố gắng. Vậy tại sao không lùi tới huyết sắc tường thành? Bởi vì hoàng đình sẽ không cho phép chúng ta tiến vào, ta không phải là tới cùng người thảo luận an bài chiến lược, nói cho ta biết ý đồ của ngươi. Đương nhiên là giúp các ngươi đối kháng trung thần. Lý do? Ta nóng thích chủ tộc của mình. Ta không có thời gian lãng phí. Ta muốn đánh bại đệ đệ của mình, ta thật sự không có thời gian lãng phí, ta muốn chống cự tà ác trung thần, còn quang mình tại nhân gian. Ta đi. Tô Đa, ngươi biết, một cái không tốt lựa gạt người thật sự rất vô vị. Ta rời đi đại lục sau đó, Sách Thản Tư giống như bị điên truy ta, vốn là ta đã sắp xếp xong xuôi, hắn là không có khả năng tìm được ta, thế nhưng là có lẽ là trùng thần giúp hắn, hắn tìm được, ta mang theo rất nhiều tiền, bên cạnh cũng có vệ đội, cho nên lúc bắt đầu cũng không có cái gì, thế nhưng là Sách Thản Tư rõ ràng rất nhiệt tình của ta cao vô cùng, hắn không ngừng phái người tới. Một lần không giống nhau lần mạnh, một lần so một lần nhân số nhiều, ta chỉ có thể đoán, bất quá muốn tránh thoát có trùng thần trợ giúp đến người tuyệt không dễ dàng, bất quá cuối cùng ta vẫn tìm được chỗ ẩn thân. Ta tại Long vực chư đảo, cũng chính là cự long quần đảo an định xuống. Mà ta sở dĩ có thể ở nơi đó an định lại, hoàn toàn nguồn gốc tử, một người hoặc giả thuyết là cái nào đó sinh vật phù hộ, sinh vật này tên có rất nhiều, tương đối có sắc thái thần thoại chính là long thần sứ giả. Học thuật tính chất một điểm tên gọi viễn cổ đa nguyên làm thuộc cự hình long, phổ biến nhất vì truyền lưu tên chính là thần thánh cự long, hoàng kim thần thánh cự long. Ta tìm được một cái hoàng kim thần thánh cự long cuốn nữa tại nó phù hộ phía dưới an định. Thần thánh cự long không bảo hộ được là không có có giá cao, ta muốn thiết lập quốc gia, lợi dụng tất cả của ta bộ tài phú, thiết lập một quốc gia, trợ giúp long được chư đảo thổ dân vượt qua tốt văn minh sinh hoạt. Ta trở thành một cái quốc vương, hơn nữa nhất định phải là hảo quốc vương, một cái cho người ta, không, cho dòng đi làm quốc vương. Ngươi biết, quốc vương là một cái rất cực khổ sống, nhất là khi ngươi còn muốn đối với một cái trí tuệ siêu quẩn, cơ hồ không gì không biết, sống không biết bao lâu, cường đại khó mà hình dung long phụ chết lúc. Đó chính là cực khổ hơn. Ta không biết ngày đêm công tác, miễn tướng nhường ngôi cái phương diện đều có thể đạt tiêu chuẩn. Tiếp đó đột nhiên có một ngày, Long Thần liền nói cho ta biết muốn ta mang tất cả binh sĩ tới trợ giúp ngươi. Trợ giúp nhân loại cùng trùng thần đối kháng. Đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt, hơn nữa cũng hoàn toàn không có đạo lý, ngươi đến thần thánh cự long cùng trùng thần tài là cùng một thời đại sinh vật, nhân loại ở tại bọn hắn thời đại kết thúc về sau rất nhiều năm mới quật khởi 6. Ngươi nói thần thánh cự long, thần thánh cự long tới giúp chúng ta. Hoàng kim thần thánh cự long. La Hoàng kim thần thánh cự long. Bất quá nó cũng không có đặc biệt gì, ngoại trừ vô cùng chói mắt cộng thêm hà khắc bên ngoài, bất quá nó không tới đây bên trong, nó tới không được ở đây, bởi vì một ít nguyên nhân thần thánh, cự lòng không cách nào rời đi cự long quần đảo, bằng không, làm sao lại đến phiên nhân loại thống trị đại lục 6? Ngươi mang đến bao nhiêu binh sĩ, chỉ như vậy một cái tiểu hàng đội. Còn có bộ phận đang trên đường tới. Tổng cộng có bao nhiêu binh sĩ? Một vài người. Một vài người. Chỉ có một vài người, bốn. Hải nhân các tư nếu như ngươi thật muốn trợ giúp chúng ta, thật muốn tận một nhân loại bạn phận, vậy ngươi nên bây giờ thay đổi đầu sẽ ngươi đảo. Tiếp đó cầu Hoàng Kim Thần Thanh cự long tự mình đến cứu chúng ta, bởi vì ngươi cái này một vạn binh sĩ, căn bản đối với cục diện chiến đấu không được bất kỳ quyết định gì tính chất tác dụng. "Hoa áo, ngươi thật đúng là thất lễ a, ý tháp tu từ, ngươi thế mà đánh giá như thế một vạn tên giờ dạ gã gủng đi Trong đó còn chí ít có 2000 thật giờ dạ gã gủng đi tốt." Y Tu mắt một chút liền trợn tròn, "Một vạn dở dạ gã gủng đi tốt? Y Tu hoài nghi mình lố hai, lịch sử loài người, không phải liền là tính cả tinh linh vương chiều ngàn năm lịch sử, cũng chưa bao giờ xuất hiện hơn vạn tên dở dạ đi tốt, liền càng đừng nói chuyện có hơn ngàn thật dở dạ Nhân loại đế quốc thời kỳ cường thịnh, chấn long kỵ sĩ số lượng cũng không vượt qua 50, bây giờ lần này cứu rỗi mấy ngàn. Dở dạ gủng nỉ tất sức chiến đấu cùng chiến thuật giá trị đó là tương đương siêu phẩm, một vạn giờ dạ gủng nỉ tất cái này ý nghĩa thật sự là quá sâu xa, Irito thậm chí không cách nào tính ra bọn hắn có thể tương đương cùng bao nhiêu quân đội, bởi vì nhân loại lịch sử, thậm chí có thể là đại lục cận đại sử thượng đều cho tới bây giờ không có xuất hiện qua vạn người trở lên giờ dạ gủng nỉ tốt. Hải nhân khắc tư trên mặt lộ ra như hồ ly nụ cười, ta liền biết ngươi lại là loại vẻ mặt này, không thể không nói, cái này thật sự là quá làm ta hưng phấn. Mặc dù trước đây ta không thể đánh bạn ngươi, bất quá để cho ngươi như vậy kinh ngạc cũng vô cùng đáng nghiền, ngươi cũng không phải thường xuyên sẽ có loại vẻ mặt này nhân. Hải nhân khác tư ta phải cảm tạ ngươi, mặc dù tăng thêm ngươi, chúng ta hay không chiếm như thế, nhưng mà xấu. Thật sự, như vậy thì đạt được ngươi cảm tạ. Chân chính trọng đầu hí còn chưa tới đâu, ngươi bây giờ liền nói cảm tạ, cái kia lập tức ngươi muốn nói gì? Tại ta nói cho ngươi trùng thần thân phận chân chính. Lai lịch, cùng với hắn điều khiển người khác thủ đoạn sau đó, ngươi muốn nói với ta cái gì? Nhưng tuyệt đối đừng ủy lệ làm lễ. Mặc dù ta phần chờ mong Hải nhân khắp tâm mà nói lại lần nữa nhường Yi Tu hai mắt trợn tròn, "Con người qua co vào." Vài giờ sau, băng cảng phủ công tác để nào đó trong đại sảnh. Tại thời kỳ viết cổ, vô cùng thời kỳ viết cổ, xa cổ chủ tộc cũng chính là tục Sưng thần ma, bọn hắn giữa lẫn nhau chiến tranh tiến nhập gay khấn, vì chế tạo chiến lược hòa hoan cũng tốt, tránh né địch nhân cũng tốt, một bộ phận xa cổ chủ tộc. Thất lợi bộ phận kia, sáng tạo ra một cái không gian, hoặc thứ không gian, tóm lại chính là các loại đồ vật, vật này chính là hậu thế tộc Sưng vực sâu. Vực sâu xuất hiện cũng không thể thay đổi chiến tranh. Nó chỉ là trở thành một cái nơi ẩn núp, bảo hộ trốn vào trong đó bộ phận kia xa cổ chủng tộc. Mà những cái kia trốn vào vực sâu xa cổ trong tộc trong đó có một chi gọi là cậu ngựa rất thông dịch viên kia, ta liền gọi hắn là trùng mẫu, vực sâu trùng mẫu, vực sâu trùng mẫu tại vực sâu cũng không phải tồn tại hết sức mạnh mẽ. Bộ tộc này duy nhất bản sự chính là đem chính mình ấu trùng ký sinh tại cái khác chủng tộc trên thân, từ đó đối nó no tiến hành khống chế. Trung thần, cái này gọi mã ai nhã cái gọi là trung thần, kỳ thực chính là một cái vực sâu trùng mẫu, còn sót lại một cái vực sâu trùng mẫu. Trước đây đệ Nhất Hoàng triều thiết lập phía trước vực sâu liền bị hủy diện, từ khống chế mặt đất xa cổ chủng tộc, cũng chính là thần nhóm dẫn theo mới phát chủng tộc mới, khi đó nhân loại còn không có xuất hiện, cho nên trinh phạt vượt sâu chủ yếu là tinh linh cùng lòng có thể còn có cự nhân, tại nơi lần hủy diện vượt sâu trong chiến đấu, mà A Nhã không biết. Đạo vi thập sao trốn ra vực sâu, trốn ở lòng đất, sau đó cũng không biết Đạo vi thập sao thành công đã không chế đóng tại lòng đất quân đội. Liên như vậy mà A Nhã bắt đầu chính mình không ngừng trở nên mạnh mẽ quá trình, vô cùng có ý, Căn cứ thần thánh cự lắm nói, tại mã A phía trước, thành công nhất vực sâu chủng mâu tối đa cũng chỉ bất quá khống chế mấy ngàn người hơn vạn chủng tộc khác, mà Mã A Nhã hợp nhưng là khống chế mấy chục vạn, thậm chí hơn triệu người, hơn nữa Thần Thánh Cự Long còn nói, bị vực sâu trùng mâu khống chế người đều là thần chí hoàn toàn biến mất giống như khối lối, có thể Mã A Nhã khống chế người rõ. Rằng không phải như thế. Tại sao sẽ như vậy liền không có người biết. Thần Thánh Cự Long là cùng thần ma cùng một thời đại sinh mệnh, đời sau cái gọi là chân long đều là lúc trước thần ma y theo Thần Thánh Cự Long cùng long thần hình tượng tạo nên giảm bất bản. Hán quan hệ giống như nhân loại tinh linh người yêu các loại chủng tộc mới cùng xa chủng tộc quan hệ trong đó. Cho nên Thần Thánh Cự Long không thể nào biết mà ai Nhã cụ thể kinh lịch, cũng không khả năng biết nó là không đã trải qua dị biến gì trở nên mạnh như thế, Thần Thánh Cự Long chỉ có thể cung cấp vực sâu trùng mẫu bộ tộc này tư liệu. Còn có hắn tất cả binh sĩ đến đây trợ giúp các ngươi." Hải Nhân Khắc Tư mà nói làm cho cả gian phòng lâm vào tuyệt đối yên tĩnh, trong này tin tức thật sự là quá to lớn tạo, thậm chí còn dây dưa xa cổ chủ tộc, tất cả mọi người cơ hồ đều ở đây phản ứng tiêu hóa đoạn văn này, mà Hải Nhân Khắc Tư nhưng là nhàn nhã bưng chén rượu từ, từ thưởng thức trong chén chi vật. là ở chàng nhân trung phản ứng đầu tiên, ngươi nói những thứ này Có vẻ như không có cái gì ý nghĩa thực tế, chúng ta vẫn là nghiên cứu thảo luận như thế nào mới có thể thỉnh thần thánh Cự lòng đến giúp đỡ chúng ta, chỉ cần thần thánh Cự lòng có thể đứng ra đối kháng Ma Á Nhã, ngươi cho dù là muốn hoàn tọa cũng không có vấn đề. "Áo, đây thật là mê người, thế nhưng là ngươi nhất thiết phải tin tưởng, ta là vi thần thánh Cự Long công tác, hắn là của ta lão bản, tuyệt đối không thể nào là hắn vì ta giành lợi ích, tương phản ta vì nó phục vụ, hơn nữa Cự Long không thể rời đi quần đảo là có nguyên nhân khách quan, ta không cho rằng ngươi có biện pháp có thể mời được hắn." "Hoặc ta nói như vậy sẽ hiểu hơn." Cự Long phái ra chính mình sở hữu sức mạnh đến giúp đỡ nhân loại, nếu như hắn có thể tự mình đến, ta muốn hắn nhất định sẽ. Ngươi là nói có người uy hiếp thần thánh Cự Long, không để hắn rời đi con đảo. Sở so, uy hiếp có thể nhiều phức tạp, tóm lại, Cự Long không thể rời đi con đảo. Đây là không có cách nào thương lượng chuyện, hơn nữa trên thực tế, ngươi không cảm thấy cùng tìm Cự Long hỗ trợ, không bằng tìm Hoàng Đình hỗ trợ thực tế hơn sao? Tinh linh Hoàng Đình vẹn vẹn quân thường trực thì có khoảng 100 vạn, hơn nữa sức chiến đấu viễn siêu nhân loại trước quốc, quan trọng nhất là chi quân đội này hoàn toàn là ngươi một tay sáng lập, quang ám đại công tước. Tại thế giới loài người nhắc lên Yi Tu tại tinh linh đất nước trước quan, Đây chính là vô cùng nhạy cảm sự tình, y tu biểu tình trên mặt lập tức trở nên không vui đứng lên, nếu như có thể Hoàng Đình binh sĩ đã tới, ta hết toàn bộ cố gắng, thế nhưng là hai tòa quán hận chất chứa quá sâu, không phải là không có biện pháp, ta cũng sẽ không một mình trở về. Ngươi đã trải qua chính biến sao? Theo ta được biết ngươi ở đây Hoàng Đình thi hành là trung ương tập quân chế, toàn bộ quốc gia quyền lợi đều tập trung ở ngươi hay là ngươi bạn lữ trong tay. Nàng phản bội ngươi? Không có, hắn không có phản bội ta, nhưng là không muốn giúp ta, vì cái gì đem vấn đề rút lui đến trên đầu ta? Không, có thần thánh cự lòng trợ giúp, dù có ngươi một vạn giờ dạ gã gổng Bítơ Chúng ta chiến thắng khả năng vẫn như cũ phi thường nhỏ, hơn nữa không có người biết mạ A nhã có phải hay không còn có binh sĩ. Nếu là như vậy ta chỉ có thể nói có ta trợ giúp, dù sao cũng so không có trợ giúp của ta mạnh, vô luận như thế nào thần thánh cự Long đều khó có khả năng tự mình đến, cho nên 6. Tim Hoàng Đình so sánh dưới hy vọng lớn hơn nữa. Ta không phải là chưa làm qua cố gắng, cho dù là sau khi trở về, ta cũng cùng Hoàng Đình từng tiến hành mà pháp thông tin, nhưng mà kết quả đều không cho người vừa ý thánh nữ giống như cũng không để ý chính vụ, tình huống cụ thể ta căn bản vốn không tin tưởng Cho nên ngươi mới hẳn là trở về hoàng đình đi, nghĩ hết tất cả biện pháp để bọn hắn xuất binh, lần này là biện pháp giải quyết vấn đề. Ta một khi trở lại hoàng đình, có khả năng nhất chuyện phát sinh chính là bị vây ở tân thế giới không cách nào rời đi, lần trước nếu như ta không phải đột nhiên trốn đi, cũng không khả năng thuận lợi rời đi. Vậy coi như là bị chụp tại hoàng đình, cũng so chờ chết mạnh a ta là bởi vì không có cách nào, nhất thiết phải tới. Không phải vậy ta sẽ sống không bằng chết. Ngươi lại không có nguyên nhân gì? Ta có tín ngưỡng của mình. Đây chính là vô cùng kỳ quái lý do. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, ngươi làm như vậy chuyện người Chúng ta tới cụ thể thảo luận chiến lược chiến thuật toà, đầu tiên, ta vẫn không đồng ý tại Song Linh bố phòng, bởi vì này tương đương từ bỏ gần như một nửa bắc cảnh quốc thổ. Hơn nữa dạng này phòng ngự hoàn toàn là được ăn cả ngã về không, không có chút nào đường lui có thể nói. Ta cảm thấy hoặc là thiết lập bậc thang phòng ngự, hoặc là liền dứt khoát thủ vệ tại huyết sắc tường thành. Bậc thang phòng ngự không được, bởi vì địch ta số lượng cách xa quá lớn, thủ vệ huyết sắc tường thành càng không được, bởi vì sau lưng chính là tân thế giới, hoàng đình vẫn có viết cấp tiến phấn tử, đến lúc đó bọn hắn rất có thể sẽ từ phía sau lưng tập kích chúng ta. Bất quá hai điểm này cũng cũng đều không phải là tối trong yếu. Quan trọng nhất là bây giờ vật tư quân đội cũng đã tập trung vào song lĩnh cứ điểm, tất cả phòng ngự bố trí cũng đều ở nơi đó, ngay bây giờ tốc độ của địch nhân mà nói, chúng ta tuyệt không có thời gian lại thay đổi thay thế phòng ngự khu vực. Đây thật là không chịu trách nhiệm trả lời. Nếu như ngươi sợ có thể đi, không có người ép buộc ngươi đương nhiên không có người ép buộc ta, ép buộc ta là chỉ lòng, hơn nữa còn là một hai cũng không chọc nổi lòng. ZG473. Chương 461, song lĩnh cứ điểm sớm nhất vì sao xây lên? Do ai xây lên đã là một cái ai cũng không biết câu đố, hắn là nằm ngang ở hai núi cao ở giữa cực lớn điểm. Màu xám cho gạch đá trực tiếp kết nối ngọn núi màu đen, tường thanh nước chừng cao mấy chục mét trực tiếp kết nối xung quanh hai tòa sơn phòng, hai ngọn núi này đã hoàn toàn bị móc sạch, cải biến trở thành pháo đài to lớn, số lớn cự nhỏ, ném thạch khí đều từ an trí ở nơi này hai cái ngọn núi bên trên. Song lĩnh cứ điểm không chỉ có tường kiên thành cố, có hai tòa sơn phong lô cốt xem như thủ thành phụ trợ, quan trọng nhất là cứ điểm bản thân chiếm diện tích rộng lớn, trong đó có thể dung nạp số lớn quân đoàn đóng quân, mà hắn sau lưng chính là một mực kéo dài đến tây cảnh lấy La Tư Sơn mạch làm chủ đông đúc vùng núi, núi này khu chỗ sâu từ xưa thêm phần đủ loại ma thú quái vật, hơn nữa tồn tại thời gian tương đương lâu đời. Rất nhiều bí mật đều ẩn tàng trong đó, cho nên cũng một mực là các Lộ người mạo hiểm nhặt viên. Bất quá bây giờ trong vùng núi trên căn bản đã không nhìn thấy mạo hiểm giả, hoặc có lẽ là cho dù là có mạo hiểm giả cũng đều gia nhập nhân loại liên quân. Nhưng mà tán lạc tại trong vùng núi nhân loại binh sĩ nếu không có lấy đặc thù ra lệnh binh sĩ, hoặc chính là tự phát mà đến dân binh, nhân loại chân chính chủ yếu sức chiến đấu hay là toàn bộ ngưng kết tại song lĩnh trung quanh, chuẩn bị cùng trùng thần quyết nhất từ chiến. Bởi vì thế giới loài người tiến nhập vững dạ, cho nên thủ vệ song lĩnh đám binh sĩ mãi mãi cũng nhóm lựa đều phải điểm bó đuốc, điểm bó đuốc đương nhiên là vì chiếu sáng Thế nhưng là tại y lý tu hạ pháp sư thay phiên mồ hôi duy trì đại quy mô chiếu sáng pháp thuật mệnh lệnh sau đó, bó đúc tại chiếu sáng bên trên liền biểu hiện vô cùng bất lực, bất quá dù vậy, nhân loại các binh sĩ vẫn kiên trì nhóm lửa bó đúc, bởi vì vĩnh dự mang tới không chỉ là H cám, nó còn mang theo dết lạnh. Ai cũng không nghĩ tới mà A nha quân đội tới như thế vô thanh vô tức, giống như tựa như là từ đằng xa cao điểm chạy xuôi mà đến màu đen thủy chiều, liền trùng đủ đụng thanh âm cũng là tại nơi vô biên vô tận quân đội tới gần sau đó mới truyền vào người hai, vào mắt thanh nhất sắc toàn bộ là trùng kỵ sĩ, cũng chính là hầu thần gia Những thứ này chiều cao ít nhất hai em mở nửa người nửa trùng quái vật, từng cái sắp hàng chỉnh tề bọn họ đội so hoàn mỹ nhất nhân loại binh sĩ còn muốn chỉnh tề, bởi vì số lượng quá nhiều tất cả bọn hắn giữa hai bên khoảng thời gian phi. Thương nhỏ. Tại song linh trên đầu thành nhìn lại, giống như là trên mặt đất tre đầy một tầng màu đen côn trùng. Cho dù binh lính thủ thành đều có quyết tử đánh một trận tín nghiệm, nhưng như vậy cảnh tượng vẫn như cũ bọn hắn sợ hãi. Đó cũng không phải nhát gan mà là một loại nguồn gốc từ bản năng sợ hãi, liên tốt người chẩn trùng lúc gặp phải manh thú lúc cảm giác, là một loại bản năng phản ứng. Nhưng mà làm cho nhân loại binh sĩ sinh ra loại bản năng này phản ứng tình huống không hề chỉ là chỉnh thể tàu quân sự. Còn có trên bầu trời xuất hiện quái vật khổng lồ, cái kia lớn nhỏ như thành trấn thứ đồ thông thường, đại khái nhìn qua rất giống một khối lơ lửng ngọn núi, nhưng nếu như ngươi cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện là đó cũng không phải cái gì ngọn núi, cũng không phải thành trấn, mà là một cái côn trùng, đây chính là tại đồng cảnh làm cho nhân loại nghe tin đã sợ mất mật, trùng thần phấn thân. Trùng thần phân thân là một cơ thể sống độc lập, sở dĩ nói hắn nó là phấn thân, chủ yếu là bởi vì hắn cùng thần tinh thần kết nối vô cùng chặt chẽ. Có thể kịp thời đem thu thập được tin tức trực tiếp truyền lại cho lòng đất một chỗ trùng thần, mà đương nhiên trùng ý chí của thần cũng có thể kịp thời truyền lại cho mình phân thân, cho nên trùng thần phân thân đơn giản tới nói chính là lòng đất quân đội xỉ bở cỏ mạn đở. Bất quá mặc dù là hệ thống chỉ huy, nhưng phân thân sức chiến đấu cũng không kém, trên thực tế tới nói không chỉ có không kém còn vô cùng mạnh. Mạnh đến tiến công nhanh xuất ra đầu tiên phong tới song lĩnh thành tựu cũng không phải bộ đội trên đất liền. Mà là cái kia lơ lửng giống như sân núi lớn nhỏ thần phân thân. Như vậy một màn cho dù là yitu cũng là hoàn toàn kinh ngạc, thế mà đi lên chính là quan trị huy tự mình xung kích. Nếu như chỉ chỉ là chỉ là kinh ngạc cái này cũng không cái gì, thế nhưng là kinh khủng lúc, lòng đất liên quân là không có có dành quân, cho nên song lính tất cả phòng ngự bố trí cũng là nhằm vào bộ đội trên đất liền. Mà bây giờ đối không lực lượng phòng ngự tương đối bằng được, mà bây giờ trùng thần phân thân như thế tự mình vừa xung phong, tương đương chính là không trở ngại chút nào trực tiếp liền hướng song lĩnh tưởng thành đánh tới, mục đích của nó hết sức rõ ràng, đó chính là vọt thẳng tới đánh vỡ song lính cứ điểm tưởng thành. Đây cũng không phải là nói đùa, nếu như cứ điểm tưởng thành bị thúc ép, vậy trong này tất cả phòng ngự đều giống như là không tồn, tất cả phòng ngự chiến đấu tương đương chính là toàn bộ vỡ tan. Trung thần phân thân dùng hành động của mình trong nháy mắt liền đem chiến tranh tiến lên đến rồi tồn vong hay không giai đoạn sau cùng, cứ điểm tưởng thành hai đầu kết nối trên ngọn núi, nhân loại binh sĩ cự nọ cùng ném thạch khí cơ hồ là đồng thời hướng về sân núi tựa như lơ lửng cự trùng khai hỏa, bởi vì lơ lửng cự trùng là chính diện phóng tới cứ điểm thành tưởng, cho nên hai cái sơn phong pháo đài xạ kích tầm nhìn cơ hồ không có bất kỳ ngăn cản, ở nhà đạn dược rồi giàu cùng tạm thời tăng, lên số lớn điểm hòa lực, cơ hồ chính là nháy một chút mắt thời gian, mũi tên cùng cự thạch tụ sông phong bạo liên cuốn về phía cái kia lơ lửng cự trùng. Những thứ này dày đặc công kích từ xa mảy may không thể đối với địch nhân tạo thành bất kỳ tổn thương, hình bầu dục kia trùng thần phân thân, toàn thân trên giới cũng là thật dày giáp sát, mũi tên căn bản khó mà trúng nó, mà tảng đá cũng là rơi lên trên sau đó lập tức liền bị phá giải. Theo đạo lý địch đến người dạng này chưa từng có từ trước đến nay vọt tới hẳn là nhường Easy Tu vô cùng khẩn trương mới đúng, có thể hết lần này tới lần khác hắn không có. Đứng tại cứ điểm chỗ cao nhất quang ám đại công tất chỉ là thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm cái kia lơ lửng tới gần, giống như một hình bầu dục nghi trứng, liền đầu đều không phân biệt được côn trùng. Hiểu rõ ý thì tu người đều có thể từ hắn lúc này biểu lộ nhìn ra hắn tựa như là đang chờ đợi cái gì. Giống như là đột nhiên xuất hiện thoáng qua liền đến trước mắt Lưu Tình, một đại đoàn tụ tụ tập ở chung với nhau, lôi điện ẩm vang mà tới, không thiên lệch khoảng đập về phía trùng thần phân thân. Lôi điện đoàn chỉ là người thứ nhất đến công kích, phía sau của nó còn có vô số to lớn nguyên tố công kích đoàn, đây đều là pháp sư trên trận địa dâng lên công kích, cũng là loài người pháp sư đoàn nhóm thi pháp thành quả, càng là Yi Tu chờ đợi đồ vật, nếu như nói mũi tên hòn đá mang tới vật lý công kích không tổn thương được cái này lửng côn trùng, cái kia ma pháp công kích thì nhất định là có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Ngay tại vô số nguyên tố công kích đoàn sắp đến thời điểm cái kia cực lớn trứng gà kiểu tái tạo lại thân phân thân về mặt chắc địch giáp sắc đỗng nhiên mở ra cả bán bộ phận giáp sắc đều hướng về hai bên phải trái phân liệt ra tới tiếp đó vô số giống chủ cần dài nhỏ xúc tu từ trong mở rộng đi ra lần này xúc tu ngâm đen vô cùng người bên ngoài là nhìn không ra cái nguy cớ nhưng y tu lại có thể rõ ràng cảm thấy những cái kia trên xúc tu ngưng tụ số lớn hắc cá nguyên tố Mặc dù bây giờ không có cách nào cụ thể cặn kẽ phân tích nhưng y tu lại có loại cảm giác kỳ khoái thật giống như những thứ này xúc tu đều là do H cá nguyên tố tạo thành đồng dạng Những thứ này chạm tay động tác vô cùng cấp tốc, hơn nữa mặc dù bọn chúng số lượng rất nhiều, có thể phân công nhưng là vô cùng hợp lý, cùng nhau dương lên đồng thời lập tức chia làm mấy cái xúc tu một tổ, mỗi một tổ xúc tu đều tự động điều chỉnh vị trí đón lấy một cái vọt tới nguyên tố công kích đoàn, tiếp lấy làm cho người kinh ngạc một màn xảy ra, những nguyên tố kêu công kích đoàn bị những thứ này xúc tu tiếp lấy sau đó. Từ xúc tu tiếp xúc vị trí bắt đầu hướng ra phía ngoài phân tán bốn phía ra số lớn khối đen, giống như là đem những này nguyên tố đồng hóa trở thành hắc ám nguyên tố một dạng. Pháp sư đoàn nhận được mệnh lệnh là toàn lực công kích không trung đến gần cự trủng. Cho nên đủ loại công kích ma pháp giống như nước mưa vậy hướng về trọng thần phân Thân. Trong lúc nhất thời từ đằng xa cơ hồ thì nhìn không đến phân Thân bản thể, chỉ có thể nhìn thấy dâng trào đi tất cả chủng nguyên tố công kích đoàn. Đại đa số mục tiêu bị nhiều như vậy ma pháp công kích, đương nhiên là muốn hủy diệt. Nhưng chủng thần phân Thân rõ ràng không phải đại đa số mục tiêu, trên người nó Hắc Cám Chi cần càng ngày càng nhiều thật giống như thời điểm sẽ tự động sinh ra một dạng, những thứ này Hắc Cám Chi cần rất tốt vì chủng thần phân Thân ngăn cản một bộ phận công kích, mà còn lại không có bị ngăn trở nguyên tố đoàn, chủng thần Vân Thân nhưng là lựa chọn lại kháng, tùy bọn chúng rơi xuống trên thân thể của mình. Những viên tố này công kích đoàn đối với địch nhân tạo thành tương đương khả quan tổn thương, nhưng cái này lớn cũng chỉ vẹn vẹn tại trong thị giác mà thôi, trùng thần phân thân đi tới cũng không có ngừng, thậm chí tốc độ cũng không có bất kỳ yếu bớt, vẫn là chưa từng có từ trước đến nay đánh thẳng hướng song lính cứ điểm ngay mặt tường thành. Mà Càng thêm cấp bất là, Trên mặt đất giống như đại dương lòng đất liên quân cũng bắt đầu hướng về tường thành phong đi, này liền mang ý nghĩa nguyên bản toàn bộ nhằm vào trùng thần phân thân công kích, nhất thiết phải chia sẻ một bộ phận dùng lực phó trên mặt đất địch nhân, phải biết toàn bộ công kích nhắm vào cái này, lỡ lửng cự trùng còn không ngăn cản được nó, nếu như lại chia đi một bộ phận đây chẳng phải là càng thêm mất lực. Yidou con người hơi hơi co vào, mệnh lệnh tất cả phòng ngự hỏa lực bao quát pháp sư đoàn đem trọng điểm toàn bộ tập trung tới trên mặt đất dưới đáy đội. Dựa theo thiết lập sẵn dự án chặn đánh ngăn chặn địch nhân, thông tri hải nhân khắp tứ bãi bỏ nguyên bản quyết định kế hoạch, tất cả giờ dạ gủng nỉ tất bay lên không, theo ta đi đánh xuống con này phi chủng. Là bên người lính liên lạc nhận được mệnh lệnh phía sau lập tức liền muốn lui ra. Ma Yidou vừa xoay người liền muốn phía dưới Tư bay lên không chiến đấu, có thể nó mới vừa người, một cái quả tay liền lại ý ý đầu bay. Giờ, bay giờ bay không. Nhất định sẽ xuất hiện tương vong. Vậy ngươi sớm định ra kế hoạch làm sao bây giờ? Bây giờ không kịp nói những thứ này, kaka. Vật kia nhất thiết phải bị ngăn cản, không phải vậy cứ điểm không còn. Cái kia cũng không nên vận dụng ngươi lưu làm sử dụng sau này giờ dạ gổng nhị tơ, giao nó cho ta y lìa tu, ta mang 10 mặt chiến kỳ đi đạp nát nó. Giản thanh âm cũng không lớn, nữ khí cũng rất bình thường, thật giống như hắn muốn đi đập không phải, đến từ em trai cử hình dị chủng, mà là một cái nữ nhân nào đó trong phòng ngủ bình hoa mở dạng. Lập tức trên khán đài tất cả nhân loại chiến sĩ trong lòng đều dung một cái, cho dù là cái này trùng thần phấn thân thế nào, chúng ta còn có mười mặt chiến kỳ. Chúng ta còn có đối thượng thần tín ngưỡng, ta còn không hề có thể chinh phục ý chí. Hay là ta mang mười mặt chiến kỳ bay lên không A Lưu lại chỉ huy bộ đội A, loại chuyện lặt vật này không phải ngươi làm, ngươi quá gầy. Nói gìn giống như cột điện thân thể nhất chuyển liền hướng đi đến, bên người hắn cận vệ tại hướng y, -y tu sau khi hành lễ cũng cùng nhau quay người đi theo tu thật sự rất nhiều năm phía sau không có bị người bình luận có người dù sao tại hoàng đỉnh thân hình của hắn đủ để gọi là thánh tộc bên trong trắng Hán nhưng mà cùng cơ thể đủ để cùng thú nhân sánh ngang bắp địa trước mặt chiến sĩ nhất là chiều cao tiếp cận 3 em mở gìn cùng trước mặt phụ thân hắn đúng là cùng trang cái chữ này dựng không hơn nửa điểm quan hệ một đêm một lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng thường thành bên ngoài lúc này trên cơ bản tất cả phòng ngự hỏa lực đều chuyển hướng trên mặt đất trùng thần quân đội đến không hết mũi tên cùng họ đá còn có đủ loại ma pháp công kích bao chủ hướng mặt đất mà thường thành trước đây mấy đạo phòng tuyến bên trong binh sĩ cũng đều làm xong nên địch cho bị mà đất lòng đất liên quân là lấy được thích đương áp chế, có thể cái kia to lớn trùng thần phân thân nhưng là không có bất kỳ cái gì trở ngại hướng về tường thành làm lại, số lớn hắc ám chi cần tại nó chu lắc lư, nhuồn vốn là ta dị nó càng lộ vẻ dữ tợn. Ngay tại tất cả nhân loại quân đội đều ở đây chờ mong mười mặt chiến kỳ đang chẳng nên chiến trùng thần phân thân thời điểm, dị biến này sinh, một quả lưu hành đột nhiên từ song linh trong cứ điểm bay lên không, tiếp đó vẽ ra một cái khoa trương đường vàng cùng, nặng nghề đụng vào to lớn lơ lửng cự trên. Bị mũi tên tề xạ, bị ma chưa từng lại một cái trùng thân, cũng là bị cái này lưu tinh động thân. Trứng phía sau dòng dã lui một cái thân vị. Y thì tu mê mang, hắn đã hạ lệnh ngừng đối với tái tạo lại thân phân thân toàn bộ ma pháp công kích. Vì cái gì còn có cái này Lưu Tinh đánh ra, hơn nữa đây là cái gì ma pháp, mạnh như vậy ma pháp vì cái gì sớm không thả ra, vì cái gì không có cảm thấy ma pháp đặc thú ba động. Cái kia Lưu Tinh căn bản không phải ma pháp gì, đó là một người, một cái trực tiếp từ cứ điểm bên trong nhảy vọt đến trùng thần trên phân thân nhân, một cái chiến lược thông huân nhân. Một cái vượt qua hoàng kim một người, lấy lực lượng một người nhìn trộm thần ma chi cảnh nhân, không sợ hùng sư pháp là khác. Cũng không phải chỉ có lòng đất liên quân mới có thực lực mạnh mẽ cá thể, nhân loại cũng có Pháp Lạc Khắc toàn thân trọng giáp, treo trên cổ da rồng chiến linh theo gió mà động. Nó không có đội nón sát, trong tay thậm chí ngay cả vũ khí cũng không có, cứ như vậy tay không đứng tại chính mình chạm đất lúc đập ra trong hồ sâu. Pháp Lạc khác như là cô sao trổi chạm đất cũng không phải mặt đất, cũng không phải nham thạch tạo thành ngọn núi, mà là trùng thần phân thân cơ thể, cho nên hắn đập ra tới hố sâu chẳng khác gì là đối với địch nhân tạo thành tòa thương, mỗi đạo lớn bằng cánh tay trong vết thương tuôn ra đại lượng màu da cam dịch thể, vốn là những thứ này dịch thể hẳn là dính pháp lạc khắc đầy người cũng là mới đúng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái kia một thân hùng sư trọng giáp phía trên một giọt chất. Bản cũng không có không chỉ có là chất bẩn vào không được bác Vương thần, chính là cái kia bốn loại điên cuồng cho tới bây giờ Hắc Ám Chi Cần cũng là hoàn toàn dựa vào không gần được hắn. Tất cả xúc tu đều bị phóng ra ngoài chiến lực hướng đánh gãy, nhưng phẩm là tới gần Bắc Vương màu đen xúc tu đừng nói là công kích, tự vệ đều không thể hoàn thành, hết thể đều bị vô hình chi viêm quấy thành phấn vụn. Pháp Lạc khắc môi hướng về phía trước bước ra một bước đều sẽ dẫm ra một cái dấu chân thật sâu, tốc độ của hắn cũng không nhanh. Thật giống như hắn cũng không phải tại thân thể địch nhân phía trên, mà là tại hoa viên tản bộ đồng dạng. Trung thân phân thân rõ ràng là luôn quắng. Một người tại chính mình trên lưng như vào chỗ không người dạ bức đây đương nhiên là loại khuất đục, nhưng mà đây là quá mức khuất đục, chỉ có thật sự không đem ngươi để ở trong mắt nhân. Mới có thể để cho người cảm nhận được loại khuất đục này, thú vị là lúc này trong lòng của người dân lên tuyệt đối không phải là phẫn nộ, mà sợ hãi. Giống như người đem con kiến dùng đầu ngón tay bắn bay ra ngoài, con kiến tuyệt sẽ không vì thế cảm thấy phẫn nộ, nó cảm thấy nhất định là sợ hãi, thấu xương sợ hãi. Tái tạo lại thân trên phân thân lập tức xuất hiện đưa ra rất nhiều như cùng con giết một dạng côn trùng, bọn chúng một đầu kết nối lấy trùng thần phân thân bản thể, một đầu nhưng là giống roi tựa như đối với Pháp Lạc khắc rút kích mà đến, dựng lên tại những này con rít sau lưng mấy cái to lớn giống như là trứng trùng một dạng đồ vật từ phân thân trên thân thể nổi lên, tiếp lấy qua trong dây lát liền nổ tung lên, vô số bề ngoài khác nhau côn trùng từ bên trong sông ra lao thẳng tới Pháp Lạc khắc mà đến. Đối diện với mấy cái này ra sân quỷ dị, hơn nữa hung vô cùng dị chủng, Bác Vương biểu lộ không biến hóa chút nào, tay phải chống không hơi hơi nắm chặt, đại đoàn vô hình chi viêm ngưng tụ, thế mà tạo thành một cái trường kiếm kiểu dáng. Tiếp đó bác Vương thân hình một cái chớp mắt, đón dị trùng liên xung kích mà đi. Nếu như lúc này có cái nào bắt địa chiến sĩ có thể gần nhìn pháp lạc khắt chiến đấu, vậy hắn nhất định sẽ cảm thấy được ích lợi không nhỏ, bởi vì bác Vương chiến đấu nhất định chính là phương bắt chiến kỹ sách giáo khoa tái hiện, hắn mỗi một lần công kích đều có gần như hoàn mỹ bước chân phối hợp, thân hình theo vào, rất nhiều người đều cho rằng y Yitu cùng gìn lấy được pháp lạc chiến kỹ chân truyền, nhưng bây giờ xem ra hai người đều cùng tra kém rất xa. Rất nhiều ưa thích dùng vũ đạo để hình dung cường giả chiến đấu, dùng cái này tới hiển lộ rõ ràng chiến đấu lưu loát cùng ăn cấp, có thể bác Vương công kích cũng không giống như là vũ đạo, càng giống là một hồi phong bạo. Côn bạo tấn mãnh hoàn toàn không cách nào suy nghĩ phong bạo, chiêu thức khép mở ở giữa đương nhiên là có lấy vẻ đẹp của nó, nhưng loại này đẹp lại cùng vũ đạo hoàn toàn không có quan hệ, loại này đẹp là loại kia sẽ cho người kính uy mỹ lệ, đối mặt lực lượng không thể kháng. Cự lúc mới có thể cảm nhận được mỹ lệ. Vẹn vẹn từ trên hiệu quả thị giác tới nói, Bác Vương chỉ là hoàn thành một cái hướng về phía trước xung kích, nhưng trên thực tế cái này xông lên phía dưới hắn ít nhất hoàn thành mấy chục lần thậm chí nhiều hơn công kích, hơn nữa mỗi lần công kích đều đánh không chỉ một tên địch nhân. Trung thần phân thân chế tạo ra ngăn cản hắn dị chủng, cơ hội chính là trong chớp mắt đã bị đánh giết hầu như không còn, chỉ để lại đầy mắt sắc Kết quả như vậy đương nhiên là trùng Thần Phân Thân không thể tiếp nhận, hắn lập tức dự định lại chế tạo dị trùng ngăn cản địch nhân, thậm chí trên người hắn sinh ra số lớn lỗ hổng, vốn là ẩn thân trong đó trùng kỵ sĩ cũng đều đi ra nên chiến Bắc Vương. Pháp Lạc khắc nếu như nguyện ý làm nhiên có thể đem những địch nhân này toàn bộ tiêu diệt, nhưng nếu như làm như vậy vậy thì vừa vẫn đã trúng ma A Nhã giăng kế, bởi vì lúc này trùng Thần Phân Thân vẫn tại một khắc không ngừng hướng về Song lính tưởng thành phong đi, nó vẫn luôn vô cùng rõ ràng sứ mạng của mình, chỉ cần có thể đánh vỡ mặt này thành, vậy cái này Song Lĩnh cứ điểm cơ hội chính là nhất định phá. Như vậy đạo lý trùng thần phân thân minh bạch, pháp lạc khắc như thế nào lại không biết, trong tay hắn vô hình chi viêm tạo thành trường kiếm cải biến thành hai tay trọng truy tiểu dáng, tiếp đó Bắc Vương hai tay chẻ lấy, lần nữa bay trên không vọt lên thật cao vọt ở trên không, tiếp lấy hắn thân eo và mẹo, lại như như lưu tinh vọt tới phía dưới trùng thần phân thân, tại rơi xuống quá trình bên trong pháp lạc khắc quanh thân liền bị vô hình chi viêm quở đẩy, sắp chạm đất lúc hắn lại giơ lên, cao lên chiến lực kết mà thành hai tay truy, từ trên xuống dưới, hung hăng trọng kích ở trên người nhân. Ở phía xa xem ra giống như là một đại đoàn vô hình chi viêm đụng vào trùng thần trên phân thân, tiếp đó lần thứ nhất mãnh liệt nhất va chạm kết thúc về sau, càng nhiều vô hình chi viêm lần nữa vào tới, những thứ này vô hình chi viêm cũng không có ngưng tụ mà là giống như một mảng lớn hỏa diễm một dạng từ trên giới đè mà đến. Giống như sơn núi tựa như trùng thần phân thân, bị một kích này đập từ trên không vừa giảm, hơn nữa toàn thân cao thấp xuất hiện số lớn vết dạng, từ vết dạng bên trong phúng ra tương dịch lập tức đem toàn bộ trùng thần phân thân như nh hoàng. Nhưng mà một kích này còn không phải kết thúc. Từ trên không rơi xuống hoàn thành sau một kích, pháp lạc khác thế mà lại lần nữa bay trên không vọt lên, tiếp đó chiếu pháp trọng thi, lại làm một truy lại đập xuống. Trùng thần phân thân giống như một bóng da còn không có lên tới đầy đủ độ cao liền lại đập trầm ẩm rơi xuống. Lên núi vết nước lại lần nữa tăng lớn, màu vàng tương dịch cũng giống như suối phun giống như tuôn ra. Lúc này trùng thần phân thân rõ ràng đã là đến cực hạn danh giới, thậm chí bất lực tại tăng lên độ cao của mình. Có thể mặc dù là như thế pháp lạc khắc cũng không có chút nào bỏ qua dự định, lại lần nữa bay trên không tốc hàng lại là một truy âm vang lên xuống, lần này sân núi vậy lơ lửng cự trùng là vô luận như thế nào cũng không chịu nổi, trên thân bị sinh sinh đập ra một cái hình chữ thập cực lớn vết nước, từ trong vũng ra tương dịch như mặt nước vãi hướng mặt đất, mà cái kia thân thể lớn như vậy cũng là trọng trọng ngã xuống đất mặt, nhìn qua liền như là là một cái nhưng vỏ trứng phá toé Đem chung quanh mặt đất nhuộm thành màu vàng đồng thời trong không khí càng là tràn đầy mùi tanh cá muối. Như vậy cảnh tượng đập vào mắt, Yito cảm thụ trong lòng chỉ có hai chữ đó chính là rung động, hắn một mực biết phụ thân là trong nhân loại người mạnh nhất, nhưng hắn vẫn đối với cái này mạnh, khuyết thiếu trực quan ấn tượng, mà bây giờ ấn tượng này hắn có, phụ thân mạnh chính là có thể ba đòn trấn vỡ sơn núi vậy trùng thần phấn thân, chính là xoay chuyển tình thế tại Liệt Kế, trong chốc lát đem địch nhân uy hiếp to lớn tính tưởng. Toàn bộ cứ ra như biển gầm reo Nhưng thật giống như chính là vì đã kích quân đội nhân loại sĩ khí Vô số trùng kỵ sĩ cao tốc xông vào trùng thần phân thân té xuống đất trong thi thể, chuẩn xác mà nói hẳn là xông vào thi thể phun mạnh ra màu vàng trong tương dịch, tại đây đủ trùng kỵ sĩ sau khi tiến vào, những cái kêu màu vàng tương dịch nhanh chóng khô cạn, tính cả trùng thần phân thân thi thể cùng một chỗ tạo thành một cái to lớn cái nở, tiếp đó cái này ke nở tại ngắn ngủn một hồi công phu liền nổ tung ra, phía trước khóa tiến. Trong đó trùng kỵ sĩ toàn bộ biến mất, thay vào đó là một cái mới tinh, rút nhỏ số một trùng thần phân thân, cái này phân thân cùng trước đây khác biệt là, nó không còn có thể bay lên không, nhưng là dài ra thật dài như chân nhện một dạng cực lớn trùng đụ. Tại mới phân thân xuất hiện sau đó, một cái âm thanh vang dội vô căn cứ giật lên, các ngươi vĩnh viện không cách nào ngăn cản ta, trong các ngươi lực lượng mạnh nhất, tại trước mặt của ta cũng không đáng nhắc lên. Giống như vậy phân thân ta có rất nhiều, có thể giống vừa mới dạng như chiến sĩ các ngươi có mấy cái. Bây giờ đầu hàng, ta không chỉ tha thứ các ngươi, còn bảo tồn quốc gia của các ngươi, không phải vậy chờ các ngươi nhất định là hủy diệt. Lấy người loại ma pháp trình độ, truyền âm ma pháp vẫn tương đối thường gặp, thế nhưng là dạng này không thấy bất luận cái gì pháp thuật, trực tiếp chính là vượt trên toàn bộ chiến trường thanh ngữ, đây vẫn là phi thường kỳ người. Thế nhưng là đối mặt tình huống như vậy, yếu đu nhưng là lộ ra nụ cười, dạng này đe dọa có ý nghĩa gì? Từ trước đây quyết định lui giữ song linh thời điểm, Vương Bộ liền hạ đạt mệnh lệnh, bởi vì trận chiến này cơ bản không có phần thắng, cho nên bất luận kẻ nào cũng có thể tùy thời thoát ly quân đội. Vương quốc một mực không cho truy cứu. Loại mệnh lệnh này tại phương Bắc Vương quốc trong lịch sử là từ chưa từng xuất hiện, mà ở mệnh lệnh như vậy phía dưới còn không có tan rã binh sĩ cũng là người người ôm lấy lòng quyết muốn chết, căn bản không có khả năng bởi vì bất kỳ đe dọa mà lòng sinh e ngại. Nếu như mấy câu liền có thể làm cho những này các chiến sĩ e ngại, vậy bọn hắn trước đây căn bản liền sẽ không đến cái này xong linh cứ điểm tới. Ít tu nhìn xem phía dưới chiến trường khịt liệt, giống như là cáo chi cũng giống là tự nói, mà ai Nhã ngươi là tại quá coi thường loài người, xem như thượng thần tín độ là từ không biết hủy diệt là vật gì, sau khi chết linh hồn của ta tương lập vũ thượng thần sau vai, thần dụ, ta có thể chết chết, nhưng không thể chinh phục. ZG474. Chương 462, song lĩnh cứ điểm công phòng chiến cùng số đông thảm thiết chiến tranh một dạng, cũng là trước đó liền có thể dự đoán ra tất nhiên là kinh tâm động phách thảm liệt, nhưng làm nó chân chính phát sinh thời điểm vẫn như cũ nhường kinh nghiệm bản thân nhân vì đó động dung. Trận đấu kéo dài đến ngày thứ 3 thời điểm, Song lĩnh mặt đất tưởng thành ngay mặt trên mặt đất đã tràn đầy cũng là thi thể, thiết lập tại thành tường trước mặt mấy đạo phòng tiến hoàn toàn sụ đổ, chúng quân giống như cự chiều vậy tuôn hướng song lính cứ điểm bản thể, pháp sư trận địa thi triển ma pháp công kích trên căn bản đã điều chỉnh làm hỏa diễm hoặc lôi điện hệ, những nguyên tố này tại công kích địch nhân đồng thời còn có thể rất tốt tiêu hủy thi thể, bởi vì chúng quân tại thời điểm tiến công xuất hiện chồng cao thi thể làm thành bình đài, tiếp cận thành tường chiến thuật. Trung thần binh sĩ bản thân là không có chuyên môn khí giới công thành, bọn hắn vào nhuãn trùng trực tiếp đem trùng chiến sĩ phun ra lên thành tường. Nhưng mà tường thành nhất tuyến tất cả đều là y tu trực thuộc dòng chính chiến nô binh sĩ, vương quốc sức chiến đấu đệ nhất sư tử giao quân đoàn, cho nên mặc dù có chủng chiến sĩ thuận lợi đăng lục đều cơ hồn là một lúc sau liền bị đánh giết hầu như không còn, mà bởi vì tường thành cùng chung quanh đỉnh núi độ dốc lại không cách nào nhường. Chủng kỵ sĩ trực tiếp leo trèo, lại thêm không có phi hành binh sĩ, cho nên chủng thần quân đội số lượng mặc dù hơn xa bộ đội phòng ngự, nhưng vẫn là ba ngày không giới hắn thành thị. Bất quá trùng thần đã từ lòng đất lần nữa điều tới bộ đội tăng viện, hơn nữa từ đã công hám trong khu vực trình tập số lớn vũ khí công thành, tràn ngập tiến vào công kích song lĩnh bộ đội bên trong, có phong phú mặt kinh nghiệm tác chiến sách thản tư trùng nhân binh sĩ cũng bị chỉ phái đến rồi tiền tuyến. Cho nên thành công thủ vững 3 ngày chứng minh không được vấn đề gì, địch nhân thế công chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Trung thần công thành là phi thường điên cuồng, hoàn toàn không chân quý chính mình binh lực, cho dù là đang chờ đợi tăng viện quá trình từng lớp từng lớp công kích cũng không có chút nào ngừng. Cứ điểm hai bên sơn phong cải tạo thành cực lớn thành lũy, Cơ hồ có thể nói là một khắc không ngừng hướng ra phía ngoài phóng ra lấy công kích, dày đặc mũi tên cùng hòn đá các loại đồ vật tạo thành hai cái mang theo hơi hơi đường cong hắc lưu, từ hai bên trái phải hai bên ưu tiến tại quân đội tấn công chính diện song lính cứ điểm trùng thần quân đội. Mà trên tường thành các binh sĩ cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngoại trừ muốn phòng ngự nhuãn trùng phun ra sư tử giao chiến sĩ bên ngoài còn có số lớn binh lính bình thường tại đem dầu sôi, than lửa, cự thạch, gỗ lăn chất đống tại thành trên tường, mà ở những binh lính này phía trước, lỗ châu mai ở giữa trong khe hở từng cái cự nỏ tại không ngừng bắn chưởng mâu một dạng cự mũi tên. Trong trong quân chỉ cần là hầu thần giả cơ bản thì có công kích từ xa thủ đoạn, cho nên thực chất liên quân là không có có viễn trình binh sĩ, cận chiến binh sĩ loại này phân biệt, hướng về tường thành xung phong quân đội bản thân liền có thể tiến hành công kích từ xa. Theo lý thuyết cho dù là tại binh sĩ xung kích thành tường đồng thời, song phương viễn trình lẫn nhau công cũng không có ngừng. Đây chính là mỗi ngày tại song lĩnh diễn ra hình ảnh, bầu trời bị mũi tên, gai nhọn lấp đầy. Easy Tu mấy ngày nay vẫn luôn là tại thành tường tiến đầu chiến đấu, hắn lợi dụng mình có thể nguyên tố hóa bản sự, hóa thành quần quần khói đen xuyên thẳng qua tại cứ điểm mỗi cái lấy ít ở giữa, xem như cảnh lần vốn cứ điểm sĩ bộ có commander Nổi tiếng thiên hạ đen ngân sư tử, vốn là nhất định là phải có số lớn thân vệ tùy tính, thậm chí phải có chuyên môn cờ sĩ đi theo phía sau, dùng cái này hướng binh lính chung quanh cho thấy sĩ quan cao cấp xung phong đi đầu. Có thể bởi vì y đi tu tốc độ thật sự là quá nhanh, nhất là tại nguyên tố hóa sau đó, hắn toàn lực tiến lên phía dưới là có thể sánh ngang phong tục, cho dù là Bắc Vương pháp lạc khắc cũng chưa chắc có thể mọc thượt ai gian theo sát phía sau, lại thêm y đi tu cho tới bây giờ cũng không quan tâm phô trương những vật này, cho nên dứt khoát nó đều là độc hành ở chiến trường lên. Lúc này hắn đang chiến lực tại thành tường tuyến đầu, chỉ huy bộ đội chống cự địch nhân đến gần, mặc dù thực lực tới gần hoàng kim vực sau đó, y tu thể lực tăng nhiều thế nhưng là mấy ngày qua không nghỉ ngơi vẫn là để hắn cảm thấy mỏi mệt binh sĩ có thể thay phiên nghỉ ngơi, có thể nó xem như sĩ bợ có mạng đợt nhưng là một khắc cũng không thể nghỉ ngơi. Kỳ thực cùng thân thể mệt nhọc so sánh, trong lòng áp lực mới là đáng sợ hơn, mặc dù trận chiến này đại đa số người cũng là ôm lòng quyết muốn chết, nhưng này trận chiến như bại loài người diệt vong cơ hồ chính là kết cục đã định, xem như y cùng nhân loại quân đội cao tầng đương nhiên là hy vọng có thể chiến thắng, cho dù là biết rõ không có khả năng Nhưng trong lòng cũng luôn có một tia hy vọng xa vời, nhưng từ mấy ngày nay chiến đấu đến xem, nhân loại các quan chỉ huy hy vọng xa vời rất. Có thể thì sẽ không trở thành sự thực, đương nhiên mấy ngày nay chiến đấu đều vẫn là tương đối thuận lợi, nhưng này chỉ có thể là trong mắt người ngoài thuận lợi, Y Tu thường tình tưởng tình huống kỳ thực không có chút nào lạc quan, bởi vì giờ dạ gỗng gủng nị tất nhóm đột nhiên xuất hiện, xem như làm cho nhân loại nhiều hơn một phần ngoài ý liệu sức mạnh, mà lại là cường hãn trên không sức mạnh, hơn nữa là địch nhân mực hạng, Y Litu kế hoạch tác chiến cũng bởi vì giờ dạ gã gủng đến mà làm điều chỉnh, hắn Vốn là hy vọng có giờ dạ gẩng lị tất trợ giúp có lẽ có thể có một tí cơ hội chiến thắng, nhưng thông qua mấy ngày nay tới trùng thần không ngừng xuất hiện bộ đội tang viện đến xem, mặc kệ cái gì tinh diệu an bài chiến thuật, nhân loại vẫn là khó thoát chiến bại một đường. Đại khái là giữa trưa, Yitu về tới thiết lập ở cứ điểm nội bộ sở chỉ huy, to lớn ma pháp xa bản trung quanh, vô số sĩ quan đang bận rộn, thêm mặt các hướng xa bản phần lưng chính đối đại môn, mặc dù không có quay đầu, nhưng nó biết rõ là Yitu tiến vào, người đúng, La Tư Sơn mạnh phủ cận xuất hiện nhóm lớn quân địch, từ cơ sí nhìn lên cũng là sách thản tư binh sĩ. Bất quá sách thản tư bản thân là ở đối diện với của chúng ta. Easy to vừa đi đi vào vừa nói, hảo đó là một tin tức tốt, nhường hại nhân khắp tư chuẩn bị đi, chính là chỗ này mấy ngày. Kế hoạch của người làm được hả? Có chút quá nguy hiểm A Chúng ta cũng là người sắp chết, còn nói gì nguy hiểm? Cái này để cho người không lời nào để nói lý do, bất quá, la tư trong dãy núi cơ hồ không có chúng ta quân chính quy, phần lớn là tự phát tổ chức dân binh, còn có chút quý tộc tư binh, nếu như chúng ta không chia trợ rút, bọn hắn có thể hay không nằm. Ngươi cho rằng Sách Thản Tư binh sĩ muốn đi đánh bọn hắn sao? Sách Thản Tư binh sĩ tiến phát La Tư Sơn mạch mục đích chỉ có một, đó chính là từ phía sau lưng tập kích hai ngọn núi cứ điểm cùng trùng thần nhất lên đối với chúng ta tiến hành giáp công, hắn cũng không phải đi đối phó dân binh, chuyến đạt mệnh lệnh của ta, nhường trong vùng núi tất cả lực lượng vũ trang, không muốn chính diện kích địch, toàn bộ tránh đi địch nhân chủ lực, nhưng mà muốn toàn diện khai triển du kích chiến, tận khả. Năm dây đưa địch nhân tốc độ tiến lên, nhưng đây đều là muốn tại bảo tồn thực lực bản thân cơ sở phía trên, bên kia cũng không phải chủ yếu chiến trường, chủ yếu chiến trường vẫn là tại song lĩnh cứ điểm. La Ta rời đi an bài đại khái là khai chiến sau ngày thứ bảy, thủ vệ song lĩnh cứ điểm quân đội ít nhất giảm quân số một nửa, tất cả dự bị binh sĩ, hậu bị doanh toàn bộ đều bị cử đi tường thành, mà trùng quân đội mặt thương vong thì càng là kinh khủng, bởi vì chiến đấu qua tại kịch liệt tất cả căn bản không biện pháp thống kê thương vong của địch nhân số lượng, chỉ biết là tường thành ngay mặt trên mặt đất đã hoàn toàn không nhìn thấy thổ địa, toàn bộ đều là thật dày một lớp bụi trận, những thứ này cho tàn vốn đều là thi thể là ma pháp sư nhóm thi triển hỏa diễm pháp thuật đem bọn nó biến thành tro tàn, bởi vì tro tàn thực sự nhiều lắm, cho nên hiện tại song lĩnh cứ điểm quách cũng là hắc Đầy trời cũng là bay chậm rãi rơi xuống giống như là màu đen tuyết rơi một dạng cho bụi. Cái này cũng là sau trận chiến này song lĩnh cứ điểm được mệnh danh là cho tàn chi thành nguyên nhân trọng yếu. Ngoại trừ song phương thương vong thảm trọng bên ngoài, chính là quân đội mệt mỏi, nhân loại không đúng bên này tự nhiên là không cần nói, kể từ đội dự bị toàn bộ lên tường thành phía sau, binh sĩ cũng lại không ba đội nghỉ ngơi, thời gian giải thủ vệ tinh lực tiêu hao số lớn, mà trùng thần binh sĩ cũng không khá hơn chút nào, mấy ngày qua không ngừng điên cuồng công, bọn hắn mặc dù đều bởi vì trong thân thể sống nhờ ấu trùng chết chung với trùng thần, nhưng bọn hắn dù sao cũng là huyết. Lục Chi Khu sẽ chết, sẽ làm bị thương tự nhiên cũng sẽ mệt mỏi. Bất quá trùng thần minh lộ ra sẽ không để ý tới những thứ này, quân đội của nó bội số cùng địch nhân thậm chí càng nhiều, có thể hết lần này tới lần khác cầm cái này cứ điểm không có chút nào bị pháp, cường độ như thế công kích kéo dài nhiều ngày như vậy thế mà không có chút nào tiến triển. Cái này thật to ngoài dữ liệu của nó, cho nên trùng thần không chỉ không có chỉnh đốn binh sĩ, ngược lại tiến hành càng thêm hung mánh tiến công. Trùng cây thần căn cứ song lĩnh cứ điểm phòng ngự đặc điểm đối với mình chiến thuật cũng làm điều chỉnh, đem tinh nhuệ cường hãn bộ hạ tập trung lại Đồng thời từ nhân loại các quốc gia vận tới khí giới công thành cường điệu công kích tường thành hai bên sơn phong cứ điểm, còn có chính là sách thản tư bộ hạ trùng nhân đã hoàn toàn nhân loại thức phương thức công thành, làm thang mây à, va chạm xe va chạm cửa thành, chiến thuật. Điều chỉnh hóa đa dạng hóa không thể nghi ngờ nhường song lĩnh cứ điểm áp lực đại tăng, vô cùng đáng nhắc tới chính là, những thứ này áp lực lớn số nhiều đến từ những cái kia đi nương nhờ trùng thần nhân loại, khí giới công thành, thang mây binh sĩ, lầu quan sát, thậm chí là đồng cảnh phi thuyền cùng bị trùng hóa rở dạ gọng khí tất đều xuất hiện ở trên chiến trường, những người này đối với song lĩnh tạo thành tổn thương thậm chí so lòng đất liên quân mạnh hơn còn muốn chí mạng bởi vì bọn hắn phần lớn đều có đầy đủ công thành kinh nghiệm, trên thực tế nếu như trùng thần chịu đem mình binh sĩ toàn bộ giao cho những người đầu hàng này loại trong tay đi, nói không chừng lúc này Song Linh đã phá. Tại Song Linh cứ điểm trên không dâng lên chiếu sáng quang đoàn cái kiếm màu sáng trắng quang mang bên trong, lại một lần nữa chủng thần bộ đội công kích bắt đầu, giống như rừng cây một dạng máy ném đá cùng nhau bắt đầu làm việc, vô số cự thạch đầu nhào về phía Song Linh cứ điểm hai bên Sơn phong thành lũy. Nơi này mà đồng thời số lớn lầu quan sát tạo thành từng đạo như sóng biển một dạng lần ngang hướng về Song Linh tường thành di động mà đi, tại lầu quan sát cùng lầu quan sát ở giữa còn có một chiếc thiết mục kết cấu vai chậm xe mà ở những thứ này khí giới đằng xóc nhưng là từng đội từng đội giơ thang mây trùng nhân binh sĩ, mà ở càng phía sau một mảnh đất chống trải nhưng là dầm dạp chẳng trị quân đội Nguyễn trùng bắt đầu phun ra, vô số túi thịt vạch lên đường vòng cung rơi tại thành. Trên tường, những thịt này trong túi trang cũng là tinh nhuệ trùng quân sĩ binh. Thế công không chỉ chỉ ở mặt đất, mấy chiếc đông cảnh phi thuyền cũng từ đàng xa phía chân trời lộ ra thân hình, hướng về song lĩnh cứ điểm chậm rãi di động mà đến. Như vậy công kích không chỉ có thanh thế hùng vĩ hơn nữa so trước đó cũng có thể nói là toàn diện rất nhiều, nhưng này lại không chút nào làm cho nhân loại các binh sĩ động dụng. Bởi vì này dạng trạng diện trải qua mấy ngày nay, bọn hắn gặp nhiều lắm. Trên tường thành phản kích nhanh chóng triển khai, đủ loại vũ khí tầm xa không ngừng bắn ra, nhất là hai bên sơn phong thành lũy càng là hoàn toàn như trước đây phát huy bọn chúng chủ yếu hỏa lực tầm xa thôn suất nhân vật. Nhưng là có lẽ là bởi nhiều ngày như vậy giữ gìn nhượng các binh sĩ đạt đến cực hạ, cũng có khả năng là muốn nhét chứa được vật tư sắc bị tiêu hao sạch, còn chưa nói được là công thành binh sĩ hấp thu đoạn thời gian trước kinh nghiệm chiến đấu, sửa đổi công thành chiến thuật, tóm lại từ chiến đấu bắt đầu lên, thủ vệ phương liền biểu hiện vô cùng tất xác, nói khó nghe chút chính là một đường bị địch nhân lên đánh. Đây là lòng đất liên quân có thể đoán trước đến. Nhiều ngày như vậy cường Công coi như không những nhân loại này chiến sĩ cũng là làm bằng sắt, lòng đàng cũng nên mọi mệt không chịu đổi, biểu hiện như vậy bất lực không chút nào đáng giá kinh ngạc. Là mấy cái to lớn lầu quan sát xe thành công áp vào trên tường thành lúc, trung thần quân đội suýt chút nữa tuân ra gieo họ, nhiều ngày như vậy đến nay hiện tượng như vậy còn là lần đầu tiên phát sinh. Lầu quan sát trần xe bộ công kích từ xa thủ môn tự nhiên là không cần nói nắm chặt mỗi một phần một giây suy nghĩ địch nhân ưu tiên mình hòa lực, mà lầu quan sát xe ở tầng chốt vót phía dưới vị trí đột nhiên mở ra một lỗ hổng. Đại lượng tinh nhuệ trùng kỵ sĩ từ lỗ hổng kêu bên trong bay vọt ra, cái này tiếp liền hướng trên tường thành bay vọt mà đi. Lúc này tường thành, bởi vì bộ đội tinh nhuệ thiệt hại sức chiến đấu đã có tương đương trình độ hạ xuống, lại thêm người kiệt sức, ngựa hết hơi, mà. Chút dấu ở lầu quan sát trong trùng kỵ sĩ, nhưng đều là trùng trong quân ít đòi chiến sĩ tinh nhuệ, thậm chí rất nhiều đều là mình vốn là bộ đội chủ yếu sức chiến đấu, còn có đều đảm nhiệm chỉ huy chức vụ, chính là vì đột nhiên này đột kích cho nên mới ẩn thân tại cái này công thành lầu quan sát bên trong. Một phương thực lực giảm lớn, binh sĩ mệt, một phe là tụ tập tinh xúc thế nhất kích, kém như vậy hẳn là to lớn sẽ xuất hiện kết quả cũng là có thể tưởng tượng được, song phương tử tại thành trên tường triển khai vô cùng kịch liệt hỗn chiến, đã sớm cơ hội bị vết máu nhuộm đầy tường thành lần nữa đao quang kiếm ảnh, máu bắn tung toé. Bất luận kẻ nào đều biết thành phố công phòng chiến, thành tường quyền sở hữu cũng là quan trọng nhất, tường thành vừa vỡ thưởng thưởng đều mang ý nghĩa chiến tranh sau khi kết thúc. Nói đơn giản hiện tại song lính cứ điểm trên tường thành chiến đấu chính là quyết định thắng bại chiến đấu, mà thắng bại quyết định song lính cứ điểm được mất, mà cứ điểm được mất thì mang ý nghĩa nhân loại cuộc chiến cuối cùng kết quả, cuộc chiến cuối cùng kết quả quyết định loài người tồn vong. Theo đạo lý tới nói, Mặc kệ đã kịch chiến thời gian bao lâu, mặc kệ binh sĩ có bao nhiêu mệt mỏi, song lính cứ điểm sĩ bở có mãn đỡ đều cũng không tiếc bất cứ giá nào tiếp viện tưởng thành, bởi vì mặt kia tưởng thành quyết định đây hết thầy. Có thể hết lần này tới lần khác bất kỳ tiếp viện cũng không có, ngược lại cũng không phải y tu, gìn, pháp lạc các bọn người không hiểu rõ thành tưởng tầm quan trọng, mà là toàn bộ trong cứ điểm có thể dùng binh sĩ toàn bộ đều cũng tại tuyến đầu, không phải không tiếp viện mà là vô binh có thể tăng. Trên tường thành chém giết rất nhanh liền lan tràn đến rồi quân đội hai bên sơn phong trong tháo đài, cái này có thể tuyệt không phải cái gì tốt hiện tượng, Sơn Phong thành lũy là muốn nhét nơi xa thâu xuất chủ lực, nó đều bị bị cuốn vào cận chiến bên trong, cái tiêu tính nghiêm trọng của vấn đề là có thể tưởng tượng được. Sơn Phong thành lũy bị đánh vào tạo thành hiệu quả chính là nhân loại quân coi giữ công kích từ xa toàn diện đình chỉ, Trung thân đại quân hướng thành tường thôi động nhiều ngày như vậy đến nay lần thứ nhất không có trở ngại, vô số tinh nhuệ lòng đất chiến sĩ hướng về thành điên lên, thành tường tranh đoạt chiến thành nghiêng về một bên hình thức, nhân loại quân coi giữ cơ hội chính là một đường hướng phía sau chạy tán loạn. Mà lúc này lại một cái tin dữ xảy ra, tại nơi to lớn và chạm xe khinh thường dưới sự cố gắng, song lĩnh cứ điểm cửa thành chặn ngang đứt gây ra, phá cửa thành. Trung thần quân đội khí giới công thành toàn diện đình chỉ, mà binh sĩ nhưng lại như là cùng như thủy triều từ cửa thành chặn bảo, cứ điểm tường thành sau quảng trường, nhân loại sau cùng binh sĩ toàn bộ bày trận hoàn tất chờ đợi địch nhân xung kích. Vô số cờ sĩ trên quảng trường lây động, đầy người cương giáp đám binh sĩ bày thành chỉnh tề phòng ngự trận lặng lặng đứng trở l mang theo vết cắt thậm chí chỉ lõm xuống tấm chắn trong gió đứng nghiêm, chủ nhân của bọn chúng hết thể đem hô hấp thả kéo dài, có thể một lát sau tử vong liền sẽ buông xuống, nhưng bọn hắn không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Lòng đất liên quân là không có có tạo thành chiến trận, bọn chúng công phá tường thành sau đó trực tiếp đại quân giống như trên quảng trường chiến sĩ loài người vào tới, trong miệng tuôn ra âm điệu quái dị gào thét, vũ khí trong tay hắc hắc rung động. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là song phương quân đội va chạm sắp phát sinh thời điểm, bỗng nhiên, một tiếng rung khắp thiên địa âm thanh từ trường không mà đến. Đầu tiên là khoảng không ba hiện một cái cứ điểm, tiếp đó cái điểm này biến thành một đường Cuối cùng đường dây này đã biến thành ô ép một chút một mạng lớn. Đến không hết giờ dạ gồng nghỉ tần xuất hiện ở trên không, hơn nữa tổng long hình thái có thể thấy được, đây không phải là mấy ngày tới một mực đám nhân loại tác chiến những cái kia á long kỳ thực, mà là chân chính chân long kỵ sĩ, nắm giữ nguyên tố long tức, ma vận song kháng cực cao, từ chiến long đến kỵ sĩ toàn bộ che giáp chân long kỵ sĩ. Nhân loại đế quốc thời kỳ cường thịnh cũng mới không hơn trăm đầu chân long kỵ sĩ. Đây là một cái to lớn kế hoạch, yitu kế hoạch, từ rất nhiều ngày phía trước mà bắt đầu thi hành kế hoạch. Song lĩnh cứ điểm mấy ngày qua này phòng thủ bất lực, cũng không tất cả đều là bởi vì nhân loại quân đội dầu hết nhiên tắt, mà Tu cố tình làm, vì chính là để cho địch nhân công phá tường thành, tiến vào cái này hậu phương quảng trường ít nhất. Dợ dạ gồng lũ tất biên đội vô cùng đông đúc, hơn nữa tốc độ cũng là cực kỳ nhanh, trên quảng trường lòng đất binh sĩ đều lấy vi tự mình sẽ phải chịu địch nhân không tập nhau nhau chuẩn bị xong vũ khí tầm xa muốn tiến hành phản kích, có thể đếm được ngàn chân lòng kỵ sĩ căn bản không có hạ thấp độ cao, trực tiếp liền từ địch nhân trên đỉnh đầu gào thét bay qua, pháp sư đoàn nhỏ cũng sớm đã phong tỏa quảng trường vị trí của địch nhân, chuẩn bị thật lâu cỡ lớn công kích ma pháp trong lòng đất binh sĩ. Bên trong ngầm vang nội tung, hỏa diễm cùng hàn vang đồng thời sinh, lôi điện cùng cự thạch đầu tế minh. Vừa mới còn khí thế hung hăng trùng thần đại quân lập tức một bọn người ngưỡng ma phiên, gãy chi xác bay lên trời. Mà nhân loại binh sĩ lúc này cũng thừa dịp địch nhân gặp ma pháp cơ hội bắt đầu đẩy về phía trước tiến. Bất quá ở nơi này kế hoạch ở trong, bộ đội trên đất liền chiến đấu căn bản không phải trọng điểm, trọng điểm là quân đội trên không phi hành cái kia mấy ngàn thật giờ dạ gỗng đi tớt. Từ xưa xa trường quyết đấu, đơn giản là xem xét thời thế quyết định thật nhanh còn có chính là dương trường chánh đoạn, nhưng phẩm là ba điểm này làm tốt một chút, chinh chiến thời điểm ít có bại, cần phải muốn làm hảo 3 điểm này thì có một công việc nhất định phải làm hảo, đó chính là nhất định muốn tinh tường địch nhân, cũng muốn giải chính mình. Chính là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Trung thần quân đội điểm tốt vô cùng nhiều, đầu tiên quân đội số lượng thắng qua nhân loại, thứ yếu binh sĩ đơn binh tố chất vô cùng ưu tú, lần nữa chính là quân đội hợp tác vô cùng tú, binh sĩ cơ hội có thể nói là phục tòng vô điều kiện mệnh lệnh, hơn nữa giữa hai bên phối hợp có thể sương tinh diệu. Nhưng này trên thế giới không có hoàn mỹ đô vật, trùng thần như thế, chủng thần quân đội cũng là như thế. Địch nhân rõ ràng nhất nhược điểm có hai cái, đầu tiên là toàn bộ tiếp nhận trùng thần phân thân chỉ huy, theo lý thuyết quân đội quyền chỉ huy độ cao thống nhất, lời này thống nhất vốn là chuyện tốt, nhưng nếu như quá mức tập trung liền sẽ tạo thành ỉ lại, trùng thần binh sĩ quan chỉ huy các cấp quyền lợi cũng không lớn, chỉ cần trùng thần phân thân tại, trùng thần mệnh lệnh có thể thông qua phân thân của mình truyền lại đến mỗi tên lính trên người thần ân, cũng chính là sống nhờ thân đấu. Trùng chiến từ đó đạt đến ra lệnh trực tiếp truyền đạt cùng thi hành. Cái này dĩ nhiên thuận tiện hiệu suất cũng cực cao. Nhưng nếu như trùng thần phân thân đột nhiên bị tập kích thậm chí là giết chết, cái kia lòng đất quân đội tất phải đại loạn. Người thứ hai nhược điểm vậy nếu không có không quân, trùng thần trong quân đội là không có có thành tiểu xây dựng chế độ không quân, cá biệt trùng chiến sĩ có thể phi hành trên không trung, nhưng là cũng là chuyện, chân chính phi hành bình trùng trùng thần cũng không có, bất quá mặc dù là không dành quân nhưng trùng thần bộ đội năng lực phòng không nhưng là rất mạnh. Ở phía trước mấy ngày trong chiến đấu, Yi nhiều lần mệnh lệnh Á Long kỷ thực bay trên không trực tiếp chủng kích chủng thần. Phân thân nhưng cuối cùng cũng là binh sĩ còn không có đến liền bị trên mặt đất kỵ sĩ dày đặc công kích từ xa đánh rơi. Bất quá bây giờ bày ra đánh cũng không phải Á Long kỵ sĩ mà là mạnh hơn rất nhiều lần thật rợn rợn gầm thì tot, hơn nữa còn là trong lịch sử nhân loại chưa từng xuất hiện qua mấy ngàn chân long kỵ sĩ, cuối cùng còn không phải chi này không quân cường đại, quan trọng nhất là mấy ngày qua nhân loại thủ thành bộ đội tỏ ra yếu kém, cùng với mới vừa phá thành, nhân loại quân coi giữ mềm nhút là nhượng chủng thần rất là hương phấn nó đem mình cơ hồ tất cả binh sĩ tất cả đều đè lên trên tường thành, rốt cục công phá tường thành, tại thành phá một khắc này, chủng thần đương nhiên là hưng phấn chờ đợi sau đó không lâu thắng lợi, có thể nó bên người bộ đội phòng thủ, nhưng cũng là cơ hồ đã rỗng. Mà Chân Long kỵ sĩ lao thẳng tới mục tiêu không phải là chỗ khác, chính là cái kia sau khi hạ xuống giống như sườn núi vậy tái tạo lại thân Phấn Thân. Chân Long kỵ sĩ tốc độ như ánh sáng, lại như điện chớp, cơ hội là ở trên mặt đất địch nhân còn không có phản ứng lại, liền ép tới gần trùng Thần Phấn Thân. thân. Mặc kệ những thứ này, lòng đất quân đội đối với giờ dạ gã gủng lị xuất hiện là như thế nào khó mà tiếp thu, như thế nào kinh ngạc, như thế nào không có phản ứng kịp, chi bộ đội này đã tiếp cận mình thần chi cũng là không cho phép nghi ngờ sự thật. Tất cả cảnh vệ binh sĩ trước tiên bắt đầu phản kích, vô số gai nhọn độc đoàn sông thẳng hướng phi. Tới bầy rồng, dạng này tập kích ở phía trước mấy ngày trong chiến đấu đều thành công cản trở loài người dở dạ gổng nị tớt, thế nhưng là khi đó bay tới là Á Long kỵ sĩ, mà bây giờ bay tới là thực sự dở dạ gổng đi tớt, hơn nữa khi đó trùng thần phân thân chung quanh bộ đội phòng thủ số lượng là bây giờ không chỉ gấp 2, trên lệch như vậy tạo thành kết quả chính là, xung kích tại trước mặt nhất dở dạ gổng nị tớt không nhìn thẳng đập vào mặt công kích từ xa từ không trung tiến hành bộ nhào. Tinh nhuệ rợ dạ gủng nỉ tất nhóm bằng vào cái này, tinh xảo kỹ thuật hoàn thành một lần có thể sư hoàn mỹ đa kích, bầy rồng nhóm giống săn ngồi cư ương đồng dạng rũi đầu trên đôi sông thẳng xuống, mở lớn trong miệng khổng lồ tất cả chủng nguyên tố long tức tránh ra tia sáng, mà ở giờ dạ gủng nỉ tất xuống đến thích hợp độ cao lúc, bọn chúng hai cánh một trường toàn bộ thân thể đứng thẳng trên không trung, đồng thời trong miệng chuẩn bị đã lâu long tức đột nhiên phun ra, tiếp đó không chần chờ chút nào. Thậm chí không chính mình công kích đánh chúng mục tiêu liền hai cánh ra một lần nữa bay lên không mà đi cho sau đưa ra vị trí, để bọn chúng tức có thể hướng về mục tiêu ra. Toàn bộ Chân Long kỵ sĩ chiến đội trên không trung vẽ ra một cái cực lớn về chữ, vô số bị tận lực ngưng kết thành hình tròn long tức chính xác sông thẳng trùng tận phân thân. Công kích như vậy là mãnh liệt, cũng là bỏ ra nhất định giá cao, bởi vì không thấy trung quanh bộ đội phòng thủ công kích, cho nên không thiếu Chân Long kỵ sĩ tại độ cao giảm xuống hoàn thành bộ nhào lúc công kích bị quá nhiều nọc độc đoàn tập trung, Chân Long không chịu nổi gánh nặng rơi về phía mặt đất. Nhưng những thứ này đại giới là tuyệt đối đáng giá, bởi vì nguyên bản như núi nhỏ tựa như phân thân bị một vòng này long tức đè xuống, khoảng chừng đại khái một nửa diện tích bị hoàn toàn phá hủy, ngoại tầng bao khỏa giáp sắt cũng đều có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ hướng về trên không bước lên trầm trầm gói trắng. Thần chi phân thân bị tập kích, cái này khiến tất cả lòng đất quân đội đều toàn diện hồi viên, mặc dù nhân loại quân coi giữ triển khai toàn diện tiến công tính toán ngăn chặn địch nhân, có thể vừa tới số lượng có hạ, thứ hai trùng thần quân hồi viên vô cùng kiên quyết, cho nên cứ việc nhân loại binh sĩ hết lực vẫn như trước có nhóm lớn địch nhân thuận lợi hồi viên. Bất quá bởi vì trên chiến thuật xuất sắc căn bài, lấy giờ dạ gủng nỉ tất siêu phàm hỏa lực tuyệt đối có thể tại địch nhân hội viên phía trước bao phá hủy trùng thần phân thân, bất quá lần này mục đích tác chiến không hề chỉ là một cái phá hủy trùng thần phân thân, còn có một cái mục tiêu cùng phá hủy trùng thần phân thân một dạng trọng yếu, đó chính là Chu Sát Sách Thản thư. Chiến đấu lần này nhân loại quân tất cả an bài chính là muốn nhất cử đánh tan địch nhân hệ thống chỉ huy, trùng thần phân thân đương nhiên là hệ thống chỉ huy bên trong quan trọng nhất, nhưng Sách Thản Tư xem như trung hoàng, hắn trùng nhân đại quân cũng là lần công thành này bộ đội bên trong chủ lực, nếu như chỉ hủy phân thân, không giết Sách trung hoàng Vậy rất có thể địch nhận cơ hội lấy sách thần tư vì mới hạch tâm thiết lập mới hệ thống chỉ huy, nếu như là dạng này đó chính là chiến đấu. Lần này nhưng là đồng đẳng với thất bại. Cho nên từ vừa mới bắt đầu đánh ra rợa rạ gǒng nỉ tất chính là chia làm hai nhóm, một nhóm đương nhiên là đánh thẳng trùng thần phân thân, mà nhóm thứ hai nhưng là hướng về sách thần tư vị trí trực tiếp mà đi. Nhóm đầu tiên rợa rạ gǒng nỉ tất nhiều nhất, hỏa lực cũng là làm cường hãn, nhóm thứ hai rợa rạ gǒng nỉ tất mặc dù số lượng thiếu chút, nhưng những này rợa rạ gǒng chiến long nhưng đều là hợp lực nắm lấy từng cái hình chữ nhật dương lớn, cái dương này nhìn qua rất như là bởi vì quân giới hồng đã cải. Biến mà thành hình thể to lớn, đại bộ phận là làm bằng gỗ, nhưng ở bộ phận then chốt nhưng là che có bậc phép, mỗi cái cái dương đều cần mấy cái rợ dạ gộm nỉ tất hợp lực nắm lấy, có vẻ như rất có trọng lượng. Easy to lúc này ngay tại những này dài mảnh trong dương, không chỉ có là hắn phần lớn 10 mặt chiến kỳ đều gây tại sắp đến đầy người khôi giáp tọa kỵ bên trên đứng lặng ở nơi này phi long nắm chặt trong dương. Đây là chuyên môn vì sách thản tư chuẩn bị binh sĩ. 475 chương 463, sách thản tư vị trí so trùng thân thân chỗ ở càng tới gần thành, cho nên sớm tại rợ dạ gộm tất đến tái tạo lại thân thân thân ở giữa, chu sách thản tư binh sĩ liền đã đúng chỗ. Dựa dạn gồng khí tất nhóm thực tế nhường chiến long ngừng thân hình, tiếp đó một ngụm long tức liền trực tiếp phun về phía phía dưới, hơn nữa bên cạnh phun ra long tức bên cạnh giảm xuống tự thân độ cao, một ngụm long tức phun xong, độ cao cũng hạ thấp vị trí thích hợp, long trảo cùng lòng lúc. Mấy cái dài mảnh cái dương hướng về mặt đất trực truy mà đi, trực tiếp dựa sát lục tại giải đặc địch nhân trong chiến trận, cơ hội chính là dài mảnh hòm gỗ còn không có hoàn toàn rơi xuống đất thời điểm, lực lượng vô danh từ trong đó tỏa ra, đem toàn bộ to lớn cái dương chấn thành phấn vụt, tại đây trời mảnh gỗ vụn bên trong vô số chiến kỳ vũ sĩ lao vùng mà ra. Lần này đột kích 10 mặt chiến kỳ cũng không có toàn bộ đến đông đủ, nhưng mà cao đoan nhất sức chiến đấu nhưng là cơ hội đến đông đủ. Không chỉ là 10 vị kỳ chủ toàn bộ tại chỗ, chính là Bác Vương cùng hai bên ngoài vương tử cũng đều không có vãn mặt. An bài như thế mục đích cũng là hết sức rõ ràng đúng là tối đại hóa bộ đội sức chiến đấu, gắn đạt tới cấp tốc đánh giết sách thả tư. Bác Vương một ngựa đi đầu xung kích tại phía trước nhất, sau lưng đúng là hắn hai đứa con trai, lại sau này nhưng là 10 mặt chiến kỳ cùng tinh nhuệ chiến kỳ vũ sĩ Lúc này bầu trời giờ dạ gã củng nỉ tất cũng không phải không có rời đi mà là bất đồng đem nguyên tố long tức vuông xuống tại quân đội chiến kỳ vũ sĩ xung quanh trên người địa nhân. Bác Vương tự mình dẫn bộ đội đột kích vốn là thực lực phi phạm quanh thân thả ra chiến lực các võ sĩ vũ khí phía trên tất cả đều ngưng tụ vô hình chi lửa, đội ngũ mặc dù không là rất dài nhưng nhìn qua lại giống như là một cái hướng về phía trước bay nhanh con giết. Cái này con rít chân giò cũng là bọc lấy vô hình chi lửa vũ khí, mỗi lần đong đưa đều mang theo một mảnh huyết quang, lại thêm trên trời rợ dạ gã củng nỉ hộ. Từ chạm đất bắt đầu cơ hồ chính là một mực duy trì cao tốc nhất ở phía trước vào vì là đây là đang vạn quân trận bên trong nhưng mà bằng vào cường đại lực sát thương chiến đội vẫn là như sóng lớn bên trong thuyền con thẳng tắp hướng về phía trước. Sách Thản Tư là ở trùng thần phân thân thu đến công kích sau đó thứ nhất hướng phía sau hồi viện nhân, mặc dù cũng khác đại đa số người khác biệt, hắn đối với trùng thần phân thân cũng không có tính nghi lại nhưng hắn đối với trùng thần thành kính phải không có thể so đo, hơn nữa cho dù không nói những thứ này, trùng thần phân thân tầm quan trọng cũng là không thể thay thế, bộ đội tác chiến tinh nhuệ chủ lực cũng không phải trùng nhân binh sĩ, mà là lòng đất liên quân bên trong trùng kỵ sĩ, nếu như trùng thần phân thân bị phá, lòng đất liên quân tất nhiên đại loạn. Đến lúc đó nói không chừng sẽ xuất hiện toàn diện tán loạn rút lui có thể, mặc dù mình còn có trùng nhân binh sĩ, nhưng lòng đất liên quân mới là tác chiến chủ lực. Sách thản tư mặc nó cái kêu to lớn so người bên ngoài đều phải đánh lên một vòng trùng thân thể. Đem hết toàn lực hướng về hậu phương sân núi tựa như thần chi phân thân trùng thân thể, thậm chí ngay cả chiến kỳ vũ sĩ tại chính mình vụ cận chạm đất cái này nhất trọng đại hiện tượng cũng không phát hiện, nhưng chính là như vậy xuất ruột, như vậy truyền tâm gia tốc, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản trùng thần phân thân hủy diệt Hải nhân khắp tứ xuất lĩnh chân long kỵ sĩ đoàn chủ lực tập kích lực công kích là phi thường phi thường công bố, nhất là hải nhân khắc tư bố trí chi chiến thuật vô cùng nhận được, tại hoàn thành một lần toàn thân bổ nhào công kích sau đó, rợ dạ gọng kỵ tật trên không trung tạo thành một cái bán cầu mặt, trực tiếp bao phủ tại trùng thần phân thân bầu trời, mức độ lớn nhất nhường mỗi cái rợ dạ gọng kỵ tật đều có thể công kích được mục tiêu. Tiếp đó chính là vô số long tức phụ ra. Tại mỗi cái chân long trong miệng bất đồng nguyên tố chấp loẹt phía dưới, cái kia to lớn trùng thần phân thân giống như là một cái từ nội bộ nổ tung lên chứng gà, âm phá tán ra tới, số lớn chất lỏng màu vàng nhạt như sóng triều giống như ra. Ngay tại trùng tần phân thân đổ sụp tan vỡ trong nháy mắt, cơ hồ tất cả lòng đất liên quân thành viên đều lâm vào một loại cực độ hoảng sợ, thậm chí có điểm tinh thần thác loạn rũ trạng thái. Phần lớn trùng kỵ sĩ phát ra cực kỳ the thé tiếng kêu, tiếp đó trong mắt vốn là một cái tồn tại nhàn nhạt hồng mang chậm rãi tan đi, tiếp theo chính là phân tán bốn phía chạy tán loạn, nguyên bản chỉnh tề chiến trận trong nháy mắt phá tán ra tới, nếu như chỉ vẹn vẹn là đảo vòng cái kia cũng còn dễ nói, thế nhưng là còn có một số lòng đất binh sĩ giống như lâm vào cuồng loạn bên trong, hoàn toàn không có mang tính lựa chọn công kích đồng bạn bên cạnh, nhường vốn là loạn cả một đoàn quân càng thêm hỗn loạn. Sách Thản Tư bởi vì bản thân vị trí quan hệ, kỳ thực cũng không có tận mắt thấy trùng thần phân thân sổ đổ, nhưng hắn không biết đạo vi thập sao nhưng là có thể cảm giác được rõ ràng phân thân sổ đổ. Hắn trùng thân thể đem hắn chống lên thân, khắp người đau đủ lợi chảo nhau nhau mở ra, có mấy phần thê lương cùng tức giận tiếng gào từ trong miệng hắn vang lên. Tiếp lấy càng thêm ly kỳ sự tình xảy ra, Sách Thản Tư ngực vốn là trùng giáp chỗ đột nhiên rũi ra một cái to lớn trùng đầu, cái này bộ dáng của sâu trùng vô cùng quỷ dị, giống như là từ Sách Thản Tư ngực trực tiếp văng ra. Hơn nữa quanh thân màu sắc cũng đều là màu da, quỷ dị nhất chính là mặt của nó thế mà cùng sách thản tư mặt của có mấy phần tương tự, mà côn trùng vừa xuất hiện cũng là há miệng gào thét, nó cái này một gào thét nguyên bản cũng tại gào thét sách thản tư, nhưng là không còn Gân to, ngược lại giống như là vô cùng thống khổ cúi đầu, tiếp đó đại lượng xương mù màu đen đem sách thản tư bao trùm, tiếp theo tại đó cũng không phải vô cùng đậm đà trong khói đen, sách thản tư đầu bắt đầu đột nhiên phồng lớn, lưng của nó cũng phồng lên một bộ phận lớn, hơn nữa toàn thân toàn ý bộ phận còn cùng nở lớn đầu tương liên, bởi vì đầu kịch liệt bành trướng, sách thản tư mắt miệng mũi thậm chí là miệng đều hoàn toàn bóp méo. Mà vậy từ ngực đưa ra côn trùng nhưng là càng lúc càng lớn, dần dần chiếm cứ toàn bộ bộ ngực, trở thành một trương lưới côn mặt. Không có ai biết sách Thản Tư vì sao lại có như bây giờ dị biến, cũng không người nào biết là ai nhường hắn tiến hành loại này dị biến, nhưng có thể khẳng định là, theo sách Thản Tư dị biến tiến hành, nguyên bản lâm vào hoàn toàn hỗn loạn bắt đầu đại quy mô chạy tán loạn lòng đất liên quân từ từ có ổn định lại, trong mắt bọn họ hồng mang từ từ lại xuất hiện, tất cả hoảng sợ bối rối bắt đầu biến mất, lòng đất các binh sĩ thậm chí bắt đầu gây dựng lại hình. Nếu như lúc này có người có thể toàn diện quan sát được tình huống như vậy, vậy hắn cũng có thể đoán ra Sách Thản Tư đang dùng một loại phương pháp đặc thù, tạm thời thay thế đã hủy trùng thần phân thân trở thành mới lòng đất liên quân trị uy hệ thống, đáng tiếc là ở chiến trường hỗn loạn này, khắp nơi đều là chém giết cùng chiến đấu chiến trường, rất khó có người có thể như thế kịp thời thu thập hoặc giả thuyết là nhận được đủ loại tình báo. Bất quá cho dù không có loại này tình báo, Sách Thản Tư cũng sống không được bao lâu, bởi vì từ vừa mới bắt đầu y, y tu liền không có đã quên đã biết vị huynh đệ. Đột nhiên một đoàn như mực đen, vẽ lấy một đạo đường xéo giống như như lưu tinh trực tiếp đụng vào Sách Thản Tư trên thân đang tại dị biến trong sách thần tư cơ bản không có đẹp, bị đột nhiên này nhất kích đánh chúng, cả người cũng là bị đâm đến hướng về một phương lùi gấp mà đi. Đám mây đen kia trên không tụ tán tiếp đó nguyên kết chính là tay cầm không có kiếm ý dị Sách thần tư trung quanh cận vệ nhao nhau hướng về hiện hành dị tu công kích, còn không chờ bọn họ công kích được vị. Vô số chiến lực tạo thành hình cung năng lượng lưới đao lao vụt vụt mà tới, những năng lượng này lưới đao cũng là nguồn gốc từ tinh nhuệ chiến kỳ vũ sĩ uy lực của nó là có thể tưởng tượng được, lập tức mấy tên cận vệ liền bị chằng ngang chặt thành hai khúc, đại năng tiên huyết bay ra trên không trung tung tới mà đến giảnh một tay vũ động thần binh vô địch, một cái lượn vòng xinh xinh thả một mảnh đạn nhân, nó một cái khác tay gãy bên trên lắp đặt lưỡi đao hình dáng tay chân giả nâng cao giật lên, lớn tiếng mở miệng, toàn quân nghe lệnh. Vương thượng có lệnh, làm thứ vương tử lực trận, bình định quái nhiễu. Y Y Thu tư tốc lấy thủ lĩnh quân địch đứng đầu. Dĩ ý tứ kỳ thực rất rõ ràng chính là nói cho Y Y Thu nhường hắn yên tâm đánh giết sách thản tử, còn lại giao cho phụ hình cùng chiến kỳ vũ sĩ. Đây là Y Y chuyện trong dự liệu, sách thản tử là cự sau đó. Đối là phụ vương hảo hữu chí giao người, cho nên phụ vương là tuyệt sẽ không tự mình động thủ lấy sách thảm tư tính mệnh, như vậy còn lại đủ tư cách giết rách thảm tư cũng chỉ có gìn cùng Y gì vốn là Dìn đương nhiên là thích hợp nhất, có thể hết lần này tới lần khác Y muốn tự tay giải quyết bằng hữu cũ. Cho nên những người còn lại cũng chỉ có thể là làm thứ vương tử lực trận ngăn cản chúng quanh muốn cứu chủ chúng quân. Y biết lúc này là quyết không thể có chút lề mề, chúng quanh trùng quân chính đang điên cuồng đánh tới, dưới đáy đội cũng tại khôi phục ổn định, mặc dù chiến kỳ vũ sĩ thực lực mẽ, trên trời lại có chân long kỵ sĩ trợ giúp, trong lúc nhất thời là hoàn toàn áp chế nhân. Thế nhưng là dù sao số lượng cách xa thời gian một khi kéo lâu ẽ e rằng có biến số. Y Tửu trong tay không có kiếm chậm rãi bay múa, cất bước hướng về phía trước đồng thời chậm rãi mở miệng, "Sách Thản Tư, ngươi là ta không muốn nhất là đi người, có thể ngươi trợ giúp mà ai Nhã xâm lấn nhân loại, nhường đại lục tiếp nhận như vậy tai nạn. Thậm chí ngay cả Dương Quang cũng dám lao đi, vì chủng tộc, vì nhân loại, ta không thể không giữ ngươi." Sách Thản Tư lúc này nguyên cái đầu sọ đã hoàn toàn nở ra không chỉ gấp mấy lần, hắn ngũ quan cũng đã hoàn toàn bóp méo, theo đạo lý tới nói hẳn là khó mà mở miệng mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác thanh âm của nó giống như vang lên, thân tại là loài người thuộc về. Chỉ có đầu nhập thần ôm ấp nhân loại mới có thể càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tốt. Ngươi nên giúp ta, y tháp tu tư huynh đệ của ta. Yitou vốn còn muốn nói thêm gì nữa, thế nhưng là hắn đột nhiên cảm thấy vô luận nói cái gì cũng là không có ý nghĩa, sách thản tư đã là một cái không cách nào tha thứ người, chỉ có tử vong mới có thể rửa sạch tội lỗi của hắn, còn đối với một kẻ hấp hối sắp chết lại có lời nào có thể nói đâu. Ngươi phải nhớ kỹ, ta là không muốn giết chính là ngươi. Một câu nghe và vô cùng đột nhiên lời ra khỏi miệng, Yitou liền động, cả người hắn bay về phía trước vọt mà đi, trường kiếm trong tay gào thét vẽ ra một cái rỡi mũi nhọn thẳng đến sách thản tư cổ. Sách thản tư lúc này dị hóa vẫn chưa hoàn thành, hơn nữa cái này dị hóa cũng không phải chính hắn muốn tiến hành dị hóa, là nó ngực thần ân cưỡng ép tiến hành dị hóa, nói trắng ra là cũng chính là chủng thần nhường hắn tiến hành dị hóa, hắn căn bản không có biện pháp tự động ngừng, thậm chí tạm dừng đều không được. Mà y thì tu lúc này công kích lại đánh tới, sách thản tư lại không thể không phòng, vốn là thực lực của hắn thì chưa chắc so ra mà vượt y thì tu, như bây giờ thì càng là kéo lớn trên lệnh. Sách Thản Tư trên người đau đủ cùng đủ loại chi thể hướng về Yitutu phát động công kích, nửa người dưới vậy nếu như giống như con rít thân thể càng là toàn bộ chuyển đến phía trước, tràn đầy gai nhọn phần đuôi đánh út về phía Yitutu. Yitutu trường kiếm trong tay không ngừng vạch ra từng đạo công kích, mỗi lần công kích mặc dù mỗi lần công kích đều bị Sách Thản Tư đón đỡ xuống dưới, nhưng hắn vẫn là bằng vào bén nhọn thế công đem đối thủ hướng phía sau bức lui, Yitutu một kiếm đang bổ vào Sách Thản Tư bị đau đủ thành công ngăn lại, tiếp đó trên lưới kiếm khói đen đột nhiên một nở lớn, nguyên bản chống chọi đau chi thể bỗng nhiên gãy thành hai khúc, trường kiếm lại lần nữa xông thẳng Sách Thản Tư môn, mà lúc này cái tia dấu Lực quái trùng đột nhiên vọt tới trước tới, ngoài miệng nhọn giác hút xuyên thẳng Ý Đì Tu long lực. Lẽ thường tới nói Ý Đì Tu lúc này quyết định hẳn là hoặc là chẻ lẽ, hoặc là vũ khí trong tay trở về thủ, có thể hết lần này tới lần khác hắn đều không có làm như vậy. Hai tay không thay đổi tùy ý trường kiếm chém thẳng vào tiến vào sách thản tư cái kia dị biến to lớn vô cùng đầu người, mà từ ngực lao ra cự trùng, cũng là xuyên thấu tiến vào y Đì Tu ngực, chỉ bất quá nó xuyên thấu không phải chân chân thực thực thân thể, mà là một đoàn đậm đà khói đen. cả người hóa thành hắc nguyên tố xuyên qua sách thản tư cơ thể, tiếp đó trong nháy mắt tại hắn sau lưng ngưng kết thành hình, hai tay cầm kiếm lại là một cái ngang. To lớn vết thương lại lần nữa xuất hiện ở sách thản tư, cái kia đã nhanh muốn so chính mình thân thể còn lớn hơn trên đầu, Sách thẳng tư giới người con rết trùng thân thể bỗng nhiên vùng lại đi qua, thẳng quét về phía Iliatu. Iliatu trường kiếm nhất chuyển hướng về phía cái kia quét tới trùng đối hung hăng chính là một kiếm nên đón tiếp lấy, chúng đôi cùng trường kiếm gặp nhau đánh ra từng cái nơ hỏa tinh, tiếp đó cái kia đôi trùng thế mà linh hoạt dịch ra lưỡi kiếm hướng về Iliatu đánh tới. Iliatu trở về lưỡi kiếm đón đỡ cuối cùng thế mà trường kiếm và trùng đôi lẫn nhau công sát đánh giết hơn 10 triệu, cái này trùng thân thể phần đuôi nhìn khoảng chừng người eo mạnh nhưng lại là nhạy bén dị thường. Xây dịch rút kích ở giữa tốc độ không thể so với Yitu trưởng kiếm muốn chậm, một hồi đinh đinh đang đang sau đó, lại là lẫn nhau công thủ mười mấy chiêu hơn, Yitu không muốn dạng này lãng phí thời gian, thân hình lại lần nữa tản ra lại hóa thành một đoàn gói đen, trôi lướt sau lưng của địch nhân. Yitu bây giờ đối với Vân Nguyên tố hóa đã có thể nói là lô hỏa thuần thành, cái này khiến hắn trong chiến đấu có đập nệ ưu thế, sách thánh tư cho dù là không có ở dị hóa bên trong cũng tuyệt không phải Yitu đối thủ. Hung chi là trùng thần ép buộc hắn trở thành người thứ hai trùng phân thân bây giờ, Y2 hiện thân lần nữa sau đó, trong hai tay trường kiếm một cái đâm. Núi nhọn không nghiêng lệch ở giữa sách thẳng Tư sau lưng, lưỡi kiếm toàn bộ mạc cao lốc mà qua, trực tiếp lúc trước ngực mà ra, cái kia tại sách Thản Tư ngực quái trùng cũng là bị chưởng kiếm đập nát. Ở nơi này nhất kích phía trước Yy đối với sách Thản Tư đầu đã tiến hành mấy lần công kích, nhưng lại là không có chút hiệu quả nào, cho nên lần này Yy Tu điều chỉnh phương hướng trực kích sách Thản Tư trên thân trùng thần thần ân. Một kích này chung quy là đánh trúng chỗ yếu hại. Đầu tiên là sách thẳng Tư một mực tại tiến hành dị hóa đình trì, đó chính là quanh dưới đáy đội một lần nữa lâm vào tuyệt đối trạng thái hỗn loạn. Cuối cùng chính là sách thản tư toàn thân xuất hiện giống như là đường vân vậy và đen, những thứ này vân đen chỗ sâu nhất cũng đều hiện ra một vòng huyết sắc quang vội vàng. Y Đĩ Tu chậm rãi hướng ra phía ngoài rút ra chính mình trường kiếm, hắn biết mình hình đệ cuối cùng chết hảo. Cuộc đời của hắn cũng không quang vinh, vẫn như trước nhường Y Đĩ Tu vẫn như cũ cảm thấy bình thường, nam nhân này dù sao đang trợ rút qua chính mình, nam nhân này là bằng hữu của hắn. Ngay tại không có kiếm sắp hoàn toàn rời đi địch nhân thân thể thời điểm, Y Đĩ Tu đột nhiên cảm thấy kỳ quái. Đó chính là không có kiếm lên dính địch nhân dịch vô cùng đặc biệt, sách thản tư không phải màu đỏ, mà là màu đen. Không nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói đó cũng không phải huyết, đó là một loại tương tự với chất keo đồ vật, số lớn bao trùm tại trên lưới kiếm vô cùng âm thầm. Trên thân kiếm nhiều chút dị vật cái này vốn là không tính là gì. Có thể Yitou lại phát hiện không chỉ có là trên thân kiếm, dưới chân của mình cũng đều là loại này màu đen chất eo, bọn chúng giống như cũng là từ sách thẳng tư trong thân thể chạy ra, chỉ là không biết đạo vi thập địa phương khác cũng không có lưu, hết lần này tới lần khác là Yitou dưới chân có. Ta sớm nên đoán được ngươi sẽ trở thành ta trở ngại lớn nhất, vì cái gì ngươi liền không thể đầu nhập ngực của ta đâu, ta có thể đem toàn thế giới tất cả đưa cho ngươi. Sách Thản Tư chậm rãi xoay đầu lại nhìn về phía Iritou, phát ra âm thanh nhưng là một loại hiệp giọng nữ trung tính âm thanh. Iritou nhìn thấy địch nhân không chết liền định công kích lần nữa, nhưng hắn lại phát hiện hai chân của mình hoàn toàn di động không ra, tựa như là hoàn toàn bị cố định trụ. Iritou phản ứng đầu tiên chính là toàn thân nguyên tố hóa tiếp đó né ra. Cái này vật chất màu đen là chuyên môn dùng để khóa chặt người, vốn là bộ thân thể này nếu như tự vệ, chí ít có thể nhường chung quanh phần lớn người cùng một chỗ hủy diệt, thế nhưng là vì khóa chặt người, bộ thân thể này tự bạo uy lực giảm nhiều, có thể tổ chức giết chết khoảng cách gần sinh mệnh, bất quá đây là đáng giá bạn cũ Chí Duệ, ngươi là ta uy hiếp lớn nhất. Chỉ cần ngươi chết thế giới trên mặt đất sớm muộn đều là của ta lấy đi. Nghe tới bạn cũ Chi Duệ 4 chữ thời điểm, Yitu liền biết là ai đang cùng mình nói chuyện, ngươi tại sao có ngươi, sách Thản Tư đâu, đã mất đi sao? Cỡ nào khả ai vấn đề à, bạn cũ Chi Duệ, trước đây ngươi đem sách thẳng Tư đưa đến trước mặt ta thời điểm, hắn đã chết, một cái người đã chết như thế nào lại phục sinh đâu? Đạo lý này ngươi không rõ ràng làm sao? Ta chỉ là đem thần của ta ân rót vào thân thể của hắn, ngươi về sau nhìn thấy sách Thản Tư, mặc dù hắn nhìn cùng khi còn sống không có khác nhau, nhưng mà chân chính chủ thân thể này đã sớm là ta. Thân thể này cứ việc có ý thức của mình Nhưng hắn sẽ không điều kiện phục tùng ta. Nam, cảm ơn ngươi nói cho ta biết cái này đáp án bài, điều này nói rõ sách thần tư cũng không có phản bội nhân loại, từ đầu đến cuối đều là ngươi âm ưu. Không chỉ là âm ưu của ta còn có ngươi trợ giúp, không có ngươi cái kia ti linh hồn, đây hết thảy đều không thể thực hiện. Ta không minh bạch ngươi vì cái gì không chấp nhận ta, ban đầu là ngươi tiên tổ trợ giúp ta rời đi vực sâu phía sau sống tiếp được, bây giờ lại là ngươi linh hồn trợ giúp ta hiểu rõ quang cùng ám bí mật, ngươi nên đầu nhập ngực của ta, trở thành vua thế giới. Là trở thành một cái bị ngươi khống chế khôi lỗi mới đúng chứ. Thân của ta mặc dù sẽ để cho ngươi phục tùng ta. Có thể ngươi vẫn là ôm lấy ý thức của mình, ta chỉ là sẽ ở lúc cần thiết thay ngươi làm ra quyết định chính xác, ta là thần, ta chỉ là ở trợ giúp các ngươi. Tức đoạt người khác từ từ cũng không phải trợ giúp, thế giới này là không có có đúng sai, hết thể tất cả đều nguồn gốc từ người lựa chọn. Ta là thượng thần tín đồ, ta vì từ từ cùng Tôn Nghiêm mà chiến. Ta không sợ hãi, không thể chinh phục. Thân thể này nổ tung ngươi liền sẽ thịt nát xương tan, ngươi từ từ cùng Tôn Nghiêm đều sẽ không còn tồn tại. Nếu như là dạng này, vậy ta càng phải tại khi còn sống chân quý bọn chúng. Nói ý tu một kiếm chém vào sách thần tư trên cổ, đầu lâu khủng lỗ lộn rơi xuống đất. Đây là không có ý nghĩa, tự bạo là nguồn gốc từ linh hồn tự bạo. Tổn thương cũng là linh hồn của ngươi, cho nên mặc kệ lực lượng của ngươi mạnh đến mức nào, đều không thể không nhìn thương tổn như vậy. Công kích như vậy cho dù là ta cũng cần rất hơn kiện mới có thể thi triển. Nói sách thản tư trên thân thể vằn đen bên trong cái kia ti huyết mang đột nhiên đại thịnh, giống như là có số lớn hỏa diễm từ nơi này vằn đen dưới đáy vọt tới tựa như, Irito một đời đối mặt qua vô số lần sinh tử trong ngáy mắt, nhưng cho tới bây giờ không có một lần là giống lần này, Yitu có một loại cảm giác rất mãnh liệt, đó chính là đợi đến những cái kia hồng mang hoàn toàn từ vằn đen bên trong đi ra lúc, chính mình sẽ chết vong. Đột nhiên để Thản Tư trên thân bỗng nhiên bay vụt ra một đầu màu đen chất keo xúc tu, cái này xúc tu trực tiếp y đi tu trên ngực, tiếp đó những cái kia tử văn đen bên trong nổi lên hào quang đỏ ngầu giống như là đang sống nhau nhau hướng về kia kết nối y đi tu ngực trên xúc tu di động, tiếp lấy những cái kia huyết mang tại trên xúc tu hội tụ thành một cái quả cầu, điện xạ đồng dạng phóng tới y đi tu. Đồng thời sách Thản Tư thân thể cũng ầm vang nổ tung, chỉ là thân thể nổ tung uy lực vô cùng có tiểu, cái này tự bạo chân chính tổn thương hoàn toàn cũng tại nơi một đoàn như máu quả cầu ánh sáng bên trong. không sợ chết nhưng mà nó cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ chết càng không có nghĩ tới chính mình tự tay tới đánh giết Xích Thản Từ, ngược lại là cho trùng thần cung cấp một cái cơ hội tới giết chính mình. Y Litu thôi động trên người Hắc Ám nguyên tố, lợi dụng trong tay không có kiếm vung chặt, đều không thể đối với cái này cái này xúc tu tạo thành tổn thương, không có kiếm lên chất keo vật thậm chí làm cho cả kiếm đã mất đi mũi nhọn, mà xúc tu giống như đối với Hắc Ám nguyên tố kháng tính vô cùng cao. Hơn nữa vết sắc kia quang cầu tốc độ cực kỳ nhanh, trước mắt đã vượt qua chạm tay một nửa trong chốc lát liền muốn đụng vào trên lòng ngực. Từ Y góc nhìn đi lên nói, chính là đột nhiên ra một cánh tay, một cái quăn thuộc, giọng lớn Phụ Kiến Thiết giáp cánh tay, cánh tay này không biết đạo vi thập sao sức mạnh cường đại vô cùng, một cái xé đứt cái kia màu đen chất keo xúc tu, quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm rượi vào xúc tu đoạn mất theo Lý thuyết hẳn là rơi xuống trên mặt đất mới đúng, có thể hết lần này tới lần khác quang cầu này không có dạng này, mà là dọc theo không khí trực tiếp xông về phía trước. Vẫn là cái kia cường tráng cánh tay, lăng không mà đến nặng nghề một quyền đánh vào huyết sắc kia quang cầu phía trên, bị như thế một quyền đánh trúng quả cầu ánh sáng kia hẳn là phá tạn ra tới tan rã tiêu mới là, nhưng này quang cầu không chỉ không có tiêu thất ngược lại là đón cánh tay kia liền vào vào. Từ quang cầu tiến vào cánh tay trong nháy mắt, nổ kịch liệt từng cái tiếp lấy một cái phát sinh, không có người biết cái này nổ tung là cái gì nguyên lý, cũng không có người biết đạo vi thập sao cái này nổ tung liên tiếp không thông, biết toàn bộ cánh tay mặt ngoài toàn bộ khôi giáp đều bởi vì nổ tung bay ra mà đi sau đó, nó mới miễn cưỡng dừng lại. Nổ tung sở dĩ dừng lại cũng không phải bởi vì nó đã kết thúc, mà là bởi vì pháp lạc khắc bằng vào sau lưng chiến lực tạm thời ngăn lại nổ tung tiếp tục. Trợ giúp Yizhu ngăn cái kia công kích trí mạng không là người khác, đúng là hắn quận thân, Vương Pháp Lạc Khắc. Phụ Vương Yizhu hô lên âm người khác không biết quang cầu này lợi hại, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng Căn cứ trùng thần nói tới đây là một cái linh hồn sức nổ, đem trực tiếp tác dụng tại mục tiêu trên linh hồn, mặc dù loại ma pháp này Yi Tu chưa từng nghe nói, có thể chỉ cần là trực tiếp tác dụng với linh hồn công kích, cái kia đều cơ hội là không, có cách nào phòng ngự, pháp lạc khắc cho dù là thực lực có mạnh hơn nữa, cũng khó ngăn lại một cái này. Yi Tu một tiếng gầm này, lập tức đưa tới người chung quanh chú ý, những chiến sĩ này không phải là không có chú ý tới vương thượng dị trạng, mà là bọn hắn căn bản không tin tưởng không người có thể địch vương sẽ thụ thương. Pháp lạc khất trạng thái rõ ràng thật không tốt, cánh tay của hắn vô lực xuống. Vốn nên bao trùm trên cánh tay khôi giáp tất cả đều nổ thành một phấn, bất quá cái này còn không phải là cần gấp nhất, khẩn yếu nhất cánh tay kia hiện ra một loại thi thể mới có màu sắc, hoàn toàn tái nhợt bên trong lộ ra một vẻ như có như không thanh sắc. Dĩn tiến lên muốn đỡ lấy phụ thân, pháp lạc khắc nhưng là đột nhiên mở miệng, ngoại trừ Dĩn cùng Y tu những người còn lại tất cả lui ra. Không có người biết mệnh lệnh này ý nghĩa, địch nhân ở trung quanh đã hoàn toàn tán loạn, nhân loại bộ đội chủ lực từ từ thành chỗ giết ngược đi ra. Trung quanh nơi này địch nhân càng là hỗn loạn tưng bừng, cơ đều ở đây chạy trốn tán loạn bên trong. Mặc dù không biết đạo vi thập sao muốn lui ra, nhưng Vương mệnh lệnh cuối cùng sẽ bị thi hành. Cận vệ cùng chiến kỳ vũ sĩ nhao nhao rời đi bảo vệ tại bốn phía. Dĩn mở miệng nói, "Phụ vương ta đây có thuốc chữa thương tệ. Tại sức mạnh đột phá hoàng kim vực sau đó, đống này dược tệ liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta không nghĩ tới cái này quang cầu thế mà lại mang đến thương tổn như vậy, ta có thể muốn chết các con." Đối với Dĩn cùng Yizi Tu tới nói, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới ở tại bọn hắn sinh mệnh bên trong sẽ nghe được phụ thân của mình nói ra phía trên câu nói kia, không chỉ là bọn hắn, bác cảnh cơ hồ tất cả mọi người không nghĩ tới vương thượng sẽ chết, bởi vì pháp lạc khắc thật sự là quá mạnh mẽ. Thiếu niên thành danh, hơn 20 tuổi khoảng không vặn gãy long cổ. Về sau càng là đột phá hoàng kim vực, thiên hạ công nhận đệ nhất cường giả. Tại rất nhiều người trong tiềm thức nhất là hai vị vương tử trong tiệm thức đều nhận vi tự mấy phụ vương, là sẽ không bao giờ rơi xuống, không có gì có thể đánh bại hắn. Nhưng bây giờ thế mà chỉ là như vậy một cái nho nhỏ quang cầu thế mà liền để bắc cảnh tượng trưng, chiến thần chi duệ lãnh tụ tử vong. Kỳ thực pháp là khác nếu như có thể sớm có chuẩn bị. Nếu như hắn biết đây là như thế nào vận tắc một đoàn năng lượng, bác Vương nhất định là có thể có tốt hơn phương pháp xử lý, nhưng hắn cũng không biết những thứ này, mà theo lẽ thường tới nói không hiểu tình huống lúc thì không nên ra tay nhưng công kích này nhưng là xông về phía mình nhĩ tử, pháp lạc có thể quanh thân chiến lực ngưng kết đến cánh tay của mình chỗ, tính toán dây dưa linh hồn bạo phá thời gian. "Phụ vương, người áp chế thương thế, ta trở về hoàng đỉnh chắc chắn có thể tìm được giúp ngài phương pháp." Yi Zitu so dịển trước tiên phản ứng lại mở miệng nói ra, "Nếu như có thể ổn định cái này, năng lượng cũng không cần người khác nhúng tay, chúng ta đủ để xử lý, nhưng này năng lượng màu đỏ rất kỳ quái. Ta căn bản không có khả năng thời gian dài áp chế nó, ta cũng không nghĩ đến, lại ở chỗ này bị một cái nho nhỏ quang đoàn giết chết. "Phụ vương, đó là trùng thần dẫn bạo sách thản tư linh hồn tạo thành công kích." Nói là có thể trực tiếp tác dụng linh hồn. Phụ Vương, ngươi đem chiến lực tràn ngập tiến linh hồn. Ha ha ha ha, Yitou, ta không phải là thần ma, ta là không cách nào làm cho tôi động năng lượng tiến vào linh hồn, bất quá cái này không có vấn đề, xem như thượng thần tín đồ. Tính mạng của ta bên trong không có một khắc e ngại qua tử vong, huống chi mẫu thân ngươi cách ta đi thời điểm, ta đã như cùng chết qua một lần. Trang diện hoàn toàn yên tĩnh trở lại, Yitou cùng Dĩn đều lâm vào hoảng sợ bên trong không biết nên nói cái gì. Pháp Lạc khắc chậm rãi đứng thẳng người, thân hình của hắn vẫn là như vậy kiên cường, ta rất nhiều lần tưởng tượng qua tử vong của mình. Nhưng ta chưa từng nghĩ tới ta sẽ giống như bây giờ chết đi, bị một cái nho nhỏ con cầu, tại chiến đấu sắp lúc kết thúc tử vong, ta thậm chí ngay cả đối thủ khuôn mặt cũng không có nhìn thấy, đối với không sợ hùng sư tới nói chết như vậy vong là loại sỉ nhục, như vậy cuối cùng chi tế, đơn giản có thể nói là chuyện tiếu lâm. Nhưng đối với ta pháp lạc khất tới nói, không có loại nào tử vong so với cái này loại càng quang vinh, càng đáng giá. Ta cản trở đánh nút về phía con ta công kích, đây là mỗi một cái phụ thân đều biết làm chuyện, cũng là mỗi một cái phụ thân đều vui mừng đi làm sự tình, càng la sẽ để cho mỗi một cái phụ thân tiêu ngạo chuyện. Vì thế mà chết, ta rất thỏa mãn. Dì ngươi là con trai ngoan của ta, ta dạy bảo ngươi, dẫn dắt ngươi, mà ngươi cũng giống ta dự chủ như thế trở thành một cái chiến sĩ ưu tú, lãnh tụ, trưởng phù, ta tin tưởng ngươi cũng sắp là một cái ưu tú phụ thân, ngươi là không thể kén chọn như tử, ta sâu đậm vì ngươi tự hào. Ma Yi tu, con của ta, ngươi là mẫu thân của ngươi duy nhất để lại cho ta chân bảo, ta mong đợi ngươi trở thành hào quang chói mắt chiếu rọi toàn bộ thế giới, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể kỷ niệm ta và ngươi mẫu thân tình yêu, đó là trên đời này chân thật nhất chí tốt đẹp nhất đồ vật. Ta nghiêm khắc yêu cầu ngươi, ta trưởng phạt ngươi, ta trách cứ ngươi, thậm chí vũ nhục ngươi. Cũng là vì để cho ngươi trở thành trong lòng ta bên trong nam nhân ưu tú, cuối cùng ngươi làm đến, ngươi trở thành một cái dũng cảm, đàn ông thông minh, bất khuất chiến sĩ, đủ để cho thượng thần người kiêu ngạo, có thể ngươi hoàn thành đây hết thảy, cũng không phải là bởi vì ta dạy bảo, cũng không phải bởi vì ta yêu cầu, tại ngươi rời đi thời kỳ ta vô số lần hỏi qua chính mình, đến cùng đây hết thảy. Cũng là thế nào, vì cái gì con của ta sẽ kinh lịch nhiều như vậy bi thương, vì cái gì con của ta sẽ đối với như vậy xa lãnh ta, ta nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng không nghĩ ra nguyên nhân, ta không biết là cái gì tạo thành những thứ này. Nhưng là bây giờ, tại ta sắp thời điểm tử vong, Ta có thể vẫn không có nghĩ rõ ràng cái vấn đề này đáp án bài, nhưng ta lại muốn nói, có lỗi với ta đây như tử, có lỗi với ta dùng ngươi không thể hiểu được phương thức yêu thương ngươi, có lỗi với ta đối với ngươi thành công khát vọng xuyên qua đối ngươi quan tâm, có lỗi với ta không có thể làm cho ngươi minh bạch, ngươi đối với ta trọng yếu viễn siêu của chính ta sinh mệnh. Ý chí tháp tư tư, phụ thân vĩnh viên yêu thả thiên ngươi. Đến lúc cuối cùng một chữ ra khỏi miệng thời điểm, lại một cái nổ tung xảy ra, pháp lạc khắc mũ giáp toàn bộ nổ thành phấn hụt, tượng trưng tử vong loại kia hiện ra thành quang màu nó toàn bộ khuôn mặt. Dĩ trước tiên lách mình đi tới phụ thân sau lưng, dùng bả vai đính trụ cái kia đã mất đi sinh mạng thân thể, không để phụ vương cơ thể ngã xuống. Yitu giống như là lực lượng toàn thân đều bị rút lấy đồng dạng, hai đầu gối của hắn mềm nút người liền quỷ ở cha mình trước mặt. Vương vẫn. 476 chương 464, ai cũng không nghĩ tới không ai bị nổi bác Vương pháp lạc có thể thế mà lại dạng này chết trận, ai cũng không thể nào tiếp thu được tin tức như vậy, Bác Vương không phải là không thể được chết, nhưng hắn không thể chết như vậy, hắn hẳn là cùng trùng thần đồng quy vô tận, hoặc dẫn dắt binh sĩ lực chiến mà chết, hắn tuyệt không nên cứ như vậy vô vô tức chết tại cơ bản đã kết thúc chiến đấu trên chiến trường song lính cứ điểm trong một doanh phòng. Y Tử Quỷ một chân phụ thân lạnh như băng thân thể bên cạnh, hắn biết mình phụ thân mất đi, nhưng không biết vì cái gì hắn chính là khó mà tin được điểm này, hắn không tin trên chiến trường phát sinh cái kia hết thảy, không tin như thế một cái công kích liền lấy đi cha mình tính mệnh, đó là phụ thân của mình, vô địch tiên hạ bác vương, tại sao sẽ như vậy đột nhiên rời đi, hắn làm sao lại yếu ớt như vậy, hắn là bất bại truyền thuyết, là vĩnh thắng thần thoại, làm sao lại ngay tại trước mắt mình. Chết đi, cái này sao có thể, đây là ai đều không thể tổn thương phụ thân a, cường đại phụ thân, từ trước tới giờ không thất bại phụ thân. Vì cái gì hắn sẽ như cùng thi thể một dạng nằm ở trước mặt mình, hắn làm sao lại chết? Đối với thực tế khó mà tiếp thu sâu đậm dậy vỏ lấy ý dị tu, hắn thậm chí cho là hết thể đều là mình làm một giấc mộng, nói không chừng lúc nào hắn đột nhiên sẽ tỉnh lại phát hiện cái này mọi chuyện cần thiết cũng không có phát sinh qua, loại này cảm giác không chân thật nếu như có thể bền bị thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác y dị tu rất rõ ràng sự tình đã xảy ra, mình phụ vương đã vất lạc, vì cái gì, vì cái gì dạng này một không tầm chút nào công kích liền có thể giết chết. Hắn, hắn không phải chiến sĩ mạnh nhất sao, không sợ hãi, chưa từng thua trận cùng giả. Làm sao lại, làm sao lại chết đâu? Làm sao lại dễ dàng như vậy liền chết đâu? Kỳ thực Bắc Vương gặp phải công kích tuyệt không phải cái gì không tầm thường chút nào công kích, lúc đó sách thần tư bị cưỡng chế dị hóa thành mới trùng thần phân thân lúc. Bị Ilitu công kích, bắt đầu từ lúc đó trùng thần tiểu hạ định chú ý chặn đánh giết Ilitu, cho nên sau cái kia sách thần tư dị hóa căn bản không phải hướng về trùng thần phân thân đi dị hóa, mà là hướng về đặc biệt nhằm vào Ilitu bom dị hóa, trùng thần thậm chí từ bỏ cái này lưu phạm vi tính sát thương, mà đem tất cả sức mạnh ngưng tụ chỉ nhắm vào Ilitu người, mục đích đúng là vì nhất cử đánh giết Có thể hết lần này tới lần khác công kích này bị pháp lạc có thể cản lại. Trung thần trăm phương ngàn kế chế tạo giết cứ như vậy bị rơi xuống pháp lạc vừa vặn bên trên, mà hết lần này tới lần khác pháp lạc có thể lại là không có chuẩn bị chút nào dưới đung quần một kích này. Cho nên pháp lạc có thể tựa tia không chút nào lúc ngoài ý muốn, không chỉ có không phải ngoài ý muốn còn có thể nói là một loại tất nhiên. Easy to là của hắn nhi tử, nhi tử chịu đến nguy hiểm, phụ thân ra tay ngăn cản. Đây chính là tất nhiên. Không biết Easy tu quỷ thời gian bao lâu, cửa phòng chậm rãi mở, dị từ bên ngoài đi vào, "Đủ, Elietu, đường như nữ nhân." Phụ thân mất đi, ngươi vô luận thuốc thiết, thời gian bao lâu đều không thể thay đổi điều này. Quân đoàn còn cần ngươi, ngươi muốn tỉnh lại. Ngươi sao có thể nói ra lời như vậy, phụ thân mất đi, đây là phụ thân. Chẳng lẽ hắn còn không bằng quân đoàn có trọng yếu không? Phụ thân đương nhiên không có quân đoàn trọng yếu, bởi vì này quân đoàn là phụ thân lưu cho chúng ta, bởi vì tại phụ thân khi còn sống, quân đoàn, quốc gia liền bị chính hắn sinh mệnh quan trọng hơn. Quân đoàn so phụ thân trọng yếu, đây không phải ta cho rằng, đây là phụ thân. Ngươi là bậc nhân, là thượng thần tín đồ, phụ thân đã về tới thượng thần sau vai, hắn đang nhìn chăm chú chúng ta. Nhìn thấy dạng này ngươi Phụ thân sẽ thất vọng. Ta chỉ là không thể tin tưởng, hắn làm sao lại chết, làm sao có thể có người có thể tổn thương người? Cái này sao có thể? Phụ thân là người, là nhân sẽ chết. Cho nên trọng yếu chưa bao giờ là sống cùng chết, mà vì cái gì mà sống, cuối cùng vì cái gì mà chết, phụ thân vì vinh dự mà sống, một đời đánh bại vô số đối thủ, giành được vô số thắng lợi, quản lý quốc gia, thống lĩnh quân đội, nhuộm miền Bắc Trung Quốc vương kỳ rừng rững ở băng tuyết phía trên. Mà phụ thân cuối cùng vì ngươi mà chết, vì hắn yêu sâu đậm nhi tử mà chết, nếu như phụ thân không phải cho rằng ngươi sinh mệnh so với hắn vinh dự thậm chí là tiến ngưỡng quan trọng hơn. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Phụ thân làm lựa chọn của chính hắn, vì thế bỏ ra đó cũng không phải trọng yếu, quan trọng là phụ thân cũng không hối hận. Đệ đệ của ta, ta biết ngươi thương tâm, nhưng bây giờ không phải thương tâm thời điểm, còn có chuyện trọng yếu hơn chờ ngươi đi làm. Ở đây tốt nhất cũng không phải kỷ niệm phụ thân, bởi vì nước mắt chỉ là vì phát tiết đau đớn. Đi dẫn dắt quân đội tiếp tục chiến đấu lần mới đúng phụ thân tốt nhất tế điện, bởi vì này chứng minh ngươi như kỳ vọng của hắn là một cái bất nam nhân. Ta chỉ phải không minh bạch kaka, vì cái gì sinh mệnh có nhiều như vậy đau đớn? Bởi vì có bọn chúng mới có thể làm nổi bật lên vui sướng. Bắc Vương mất đi cho binh sĩ mang đi khó mà lường được dung chuyện, áo Gina hạ vong linh binh sĩ còn tốt, thế nhưng là đối với là chủ lực Bắc Điệu tất cả quân đoàn nhưng là sinh ra ảnh hưởng to lớn, pháp lạc nhưng tại Bắc cảnh danh tiếng thật sự là quá hiển hách, cơ hội là tất cả chiến sĩ tâng ngương, cái chết của hắn khó tránh khỏi nhường các binh sĩ sinh ra rất nhiều ý nghĩ, trong lúc nhất thời làm vương báo thủ, triệt binh rời đi cứ điểm, lui giữ vết sắc tường thành các loại tiếng hô không. Ngừng, cũng may đi tu nhìn lớn nhỏ hai vị vương tử đều ở đây, tại thêm kéo, tam công chúa, đại công tước trở vương thất thành viên hết sức ủng hộ, quân đội chung quy là không có ra nhiều lọ lớn. Bất quá không có ra nhiều loạn lớn một cái khác nguyên nhân trọng yếu chính là, rút lui trùng thần quân đội cực kỳ nhanh chóng tập hợp lại lại lần nữa hướng về Song lính cứ điểm đè xuống. Đại địch trước mặt, mặc kệ Vương mất đi đến cỡ nào khó mà tiếp thu, quân đội đều phải đầu tiên là ngăn địch lại nói. Cứ điểm bên trong phòng tác chiến, Itto nhìn xem trước mặt ma pháp Sa bản, đột nhiên mở miệng, "Ka ka, ta muốn nhường Vi An cùng Túc Túc bao quát vô hậu, rút lui tiến Hoàng Đình lãnh địa, ta có biện pháp cam đoan cuộc sống của bọn hắn, thành vùng phận dân minh, ta cũng dự định để bọn hắn tiến vào Hoàng Đình. không có lòng tin như vậy?" Không phải không có lòng tin, mà á nhã lần nữa vượt ra khỏi suy đoán của chúng ta, trong thời gian ngắn như vậy liền thu lũng chạy tán loạn binh sĩ, hơn nữa lần nữa tăng binh, mà trái lại chúng ta, tường thành tổn hại nghiêm trọng trong thời gian ngắn khó mà chữa trị, quân đội thương vong không chiếm được rất tốt bổ sung, là tối trọng yếu đủ loại vật tư tiêu hao rất nhiều, thực lực của hai bên cách xa quá lớn. Lần trước cách xa cũng rất lớn, có thể ngươi vẫn như cũ đánh rất trùng thần phân thân, để cho địch nhân bị bại, chúng ta lần này bốn. Lần trước chiến thuật là một lần duy nhất. Cái này trùng thần không có khả năng lại phiền một lần sai lầm giống vậy, hơn nữa lần trước chúng ta chủ yếu là dựa vào một mực bị chúng ta giấu những cái kia chân long kỵ sĩ, hiện tại bọn hắn đã xuất hiện. Trùng thần không có khả năng không còn lực lượng phòng không làm an bài. Cho dù là Dạng này, thúc thúc bọn hắn cũng không khả năng đi hoàng đình, Vi An cùng Mẫu Hậu còn có chút có thể, thế nhưng là thúc Túc, phụ vương sau khi chết thúc thúc một câu nói cũng không nói qua. Ta đây mấy ngày cũng không thấy đến Túc thúc, quân vụ quá bận rộn. Ta có biện pháp nhường thúc Túc đi hoàng Đ có nhiệm hắn vì sứ giả đi sứ hoàng trợ. Ngươi xem như sắp lâm vị vương tử, hẳn là có quyền lợi hạ mệnh lệnh này. Như vậy thích hợp không? Đây chính là thúc thúc. Không thích hợp có biện pháp nào, chẳng lẽ muốn chúng ta chiến thần gia tộc trong trận chiến đấu này toàn diện sao? Địch nhân quá mạnh mẽ. Chúng ta tất nhiên có thể không sợ một trận chiến, nhưng thúc thúc mơ hậu còn có người thế tử, những người này đều hẳn là sống sót. Nhung gia tộc kéo dài tiếp. Ta không sợ chết, thế nhưng là chúng ta thật sự liền không có thủ thắng có thể. Không có, lần này cùng lần trước khác biệt, chúng thần quân đội rút lui lại lấy được bổ sung. thật không biết thế giới dưới lòng đất rốt cuộc có bao nhiêu binh sĩ, thế nhưng là chúng ta nhưng là cái gì trợ giúp đều không nhận được, nếu như địch nhân lại đến, chúng ta rất có thể muốn từ bỏ cứ điểm. Ở đây bị hao tổn quá nghiêm trọng. Từ bỏ ở đây ngươi muốn đi đâu? Huyết sát thành tưởng như thế nào? Ngươi khi đó không phải sợ tinh linh từ phía sau lưng tập kích chúng ta sao ta bây giờ cũng sợ, thế nhưng là không có cách nào. Cứ điểm bị hao tổn quá nghiêm trọng. Cụ thể chiến thuật cũng là ngươi tới an bài, ta đi chứng thực ngươi cái gọi là đi sứ kế hoạch. Kaka, ngươi đối với hiện tại tình thế không lo lắng chút nào sao, một trận chiến này chúng ta thế nhưng là chút nào biện pháp cũng không có, nói không chừng có lực phản kích đều tiến hành không được sẽ chết. Cái này có gì thật lo lắng cho Phụ thân trước khi qua đời ta đối mặt cái chết có thể còn có nghi hoặc, nhưng bây giờ ta đã tại kỳ nào phán cuối cùng chi tế lại tới. Jin lúc nói chuyện thậm chí ngay cả không hề quay đầu lại một chút. Kaka lời nói nhường Izitu theo bản năng gật đầu, từ mặt ngoài tới nói, phụ vương chết giống như đối với Izitu cùng gìn ảnh hưởng là nhỏ nhất, nhưng trên thực tế hai người bọn họ trong lòng biến hóa so với ai khác còn lớn hơn, chỉ bất quá tại như bây giờ trong hoàn cảnh. Có chút biến hóa cũng không thích hợp biểu lộ ra bắc cảnh công tác cuối cùng bất đắc dĩ Vu Lôi Ân yêu cầu hoặc giả thuyết là mệnh lệnh, đi tới Hoàng đình cầu viện, mà Vương hậu bích mạch kéo Vi An cùng với còn lại trọng yếu nhân viên, cũng đều từ một con đường khác tuyến đi tới Hoàng đỉnh, vốn là chiếm cư tại Song lính cứ điểm hậu phương trong vùng núi đại lượng dân binh, bao quát phần lớn tư binh binh sĩ đều bị y, y Tu mệnh lệnh hướng về Hoàng đình trong lãnh địa rút lui, lấy tên đẹp là ở ở đâu cùng Hoàng đỉnh quân đội liên hợp chiến đấu, kỳ. Thực đến bây giờ Hoàng đình không đồng ý xuất binh trợ giúp nhân loại, những người này mặc dù có thể tiến vào tân thế giới, hoàn toàn là bởi vì lệ cái sở tháp tự mình đáp ứng ý Tu. Hệ tại quân đội chính quy nội bộ cũng xuống đạt quân đội đặc biệt mệnh lệnh, không muốn tiếp tục chiến đấu người, có thể không nhận bất kỳ sự phạt nào rời đi binh sĩ, đi đến bất kỳ địa phương nào, quân đội thậm chí phát ra lộ phí. Lần này cùng lần trước khác biệt, lần trước bất kể nói thế nào tối thiểu nhất còn có một chiến trí lực, nhưng lần này đó là tuyệt không bất luận cái gì có thể, nhân loại binh sĩ còn lại sức mạnh chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự một đoạn tường thành, mà chủng thần binh sĩ mặc dù cũng không có phía trước nhiều như vậy, nhưng vẫn là áp chế hoàn toàn quân đội nhân loại. Kỳ thực đến bây giờ tình trạng này quân đội nhân loại cao tầng đều hiểu đã là không có biện pháp nào Cho dù là lạc quan nhất một nhóm người chính là cho rằng hoàng đỉnh cuối cùng sẽ đến cứu viện binh loại người đám kia quan tướng cũng tuyệt vọng, bởi vì ngay bây giờ thực lực của nhân loại đã hoàn toàn không đáng cứu được. Theo lý thuyết cho dù nhân gia cứu người, hoàng đỉnh binh sĩ tăng thêm loài người binh sĩ vẫn như cũ không sánh bằng địch nhân. Nhân gia tinh linh như thế nào làm sẽ làm loại chuyện này đâu? Y gì tu tự nguyện rời đội mệnh lệnh cũng không có nhường binh sĩ xuất hiện lớn giảm quân số, sẽ chạy trốn đã sương trốn, bây giờ lưu lại cũng là quyết tâm vừa chết chiến sĩ. Quân đội nhân loại mang đi tất cả có thể mang đi vật tư hướng về vết sắc tường thành mà đi, cuối cùng từ bỏ cái này thủ vững mười mấy ngày xong lĩnh cứ điểm. Viết sát thành tường phòng ngự bố trí cũng không có song lĩnh cứ điểm như vậy chu toàn nghiêm mật, nguyên nhân vô cùng đơn giản, bây giờ nhân loại bộ đội số lượng cùng vật tư đều không thể cùng trước đây so sánh, tự nhiên là khó khăn lộ ra ngày xưa chi phong tiến, không chỉ có là phong tiến, chính là lớn số nhiều binh lính nội tâm đều biết có tâm tình tuyệt vọng, đương nhiên bọn hắn sẽ không đào tẩu, nhưng bọn hắn trong lòng cũng biết trận chiến này thất bại. Bình tĩnh cũng không có kéo dài bao lâu, chúng rất giống hồ không muốn làm cho nhân loại quân đội nhận được thở dốc, nó đem nguyên bản ở vào hoàng đô trùng thần đại giáo đường phân thân thăng vào trên không, trở thành mới hệ thống chỉ huy. Tiếp đó đại quân không có một khắc ngừng lao thẳng tới mà đến, từ song lính tán loạn đến bộ đội một lần nữa ngưng kết lại đến phóng tới huyết sắc tường thành, toàn bộ quá trình trùng thần chỉ dùng miễn cưỡng 10 ngày mà thôi. Cái này một lần nữa vượt qua tất cả nhân loại nhận thức, đại quy mô như vậy quân đội điều hành, hơn nữa còn muốn bao quát quân đội tập kết bổ sung các loại, thế mà chỉ dùng 10 ngày, làm việc như vậy đặt ở bất cứ một cái nhân loại quốc gia, đoán chừng không có mấy chục ngày, một tháng cũng là tuyệt đối không hoàn thành được. Bác vương chết, song vương quân lực cách xa, vật liệu thiếu thốn, làm cho cả huyết sắc trên tường thành tràn ngập anh hùng lộ bầu không khí, những người này cũng là không sợ chết. Có thể cho dù không sợ chết, cũng không có người ưa thích thất bại, ban đầu ở song linh thời điểm bỏ ra giá cao nhiều như vậy. Vốn cho rằng xử lý trùng thần phân thân sẽ cho địch nhân mang đến tổn thất thật lớn, thật không nghĩ đến chỉ là để cho địch nhân hy sinh một mệnh lệnh tuyên bố khí, tại địch nhân tán loạn hậu nhân loại binh sĩ đương nhiên là truy sát nhiều vô cùng địch nhân, thế nhưng là loại này đánh rất cũng không có quá lớn ý nghĩa, phần lớn địch nhân hay là thành công trốn, mà thế giới dưới lòng đất lần nữa tăng binh lại để cho địch nhân thực lực lấy được rất tốt bổ sung. Trung thần quá cường đại, cứ việc nhân loại đem hết toàn lực đi chống cự, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể là lấy được một chút có thể nói là không đáng kể thắng lợi. Ma địch nhân đại quân nhưng là mang theo hủy diệt ép sát mà đến. Yi Tu chậm rãi vượt về qua trước mặt vết tường, đây là phi thường quen thuộc vết tường. Hắn trước kia trở lại bắc cảnh chính là ở chỗ này trên tường thành phục dịch, không nghĩ tới bây giờ lại trở về mặt này trên tường thành, đây chính là cái gọi là số mệnh chi địa. Yi Tu ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt dậm rạp chẳng trị địch nhân, cái này vẹn vẹn chính diện chiến trường trùng nhân quân đội, bởi vì nhân loại binh sĩ về số lượng thiếu nghiêm trọng. Bọn hắn cũng không có năng lực thủ vệ toàn bộ thành, cho nên thành hai bên trái phải đều vẫn còn địch nhân, thậm chí có bộ phận trùng thần quân đội còn vượt qua tường thành, từ phía sau lưng tập kích nhân loại. Cứ việc chính thức tiếp xúc còn chưa có bắt đầu, nhưng này dạng địch ta trạng thái trên cơ bản đã có thể để người ta đánh giá ra thắng bại thuộc về, bất quá vô cùng kỳ quái chính là, Làm nhân loại bộ đội sĩ Commander, Eetu trên mặt nhưng là không có chút nào tiêu cực biểu lộ, hắn thậm chí lộ ra mỉm cười thản nhiên. Eetu không sợ chết hai đây đều biết nhưng nhân loại sắp diệt vong chẳng lẽ không đáng giá hắn đau lòng sao, vô luận như thế nào lúc này cũng không nên lúc cười, có thể hết lần này tới lần khác Eetu cười, là một người đối mặt tuyệt cảnh lúc tốt thiết. đó chỉ có thể nói hắn còn không hiểu rõ sinh hoạt, nhưng nếu như ngươi có thể đối mặt khó khăn cùng đau khổ đạm nhiên mỉm cười Vậy có lẽ không thể để cho giải quyết vấn đề, nhưng tối thiểu nhất có thể nói rõ đối mặt vận mệnh ngươi đã không phải là. Kẻ yếu. Izitu đột nhiên nhấc chân bước tại quân đội Lỗ Châu mai phía trên, tiếp đó hắn bình thân ra tay, thanh âm bên trong mang theo một tia điên cuồng, "Này tế hiến dư thượng thần. Này tế hiến dư thượng thần. Này tế hiến dư thượng thần." Đột nhiên tiếng giống phá vỡ trên tường thành trầm tĩnh, câu này tại Bắc Cảnh lưu truyền rộng rãi khẩu hiệu, giống như kinh lôi đồng dạng rung động tất cả nhân loại chiến sĩ tâm linh. Tại sao muốn sợ hại đâu? Tại sao muốn kiểm chế đâu? Cho dù khó mà chiến thắng địch nhân ở trước mặt cho dù chủng tộc sắp diệt tuyệt, chúng ta đã tận lực chiến đấu anh dũng, chúng ta vì tự do cùng tôn nghiêm bất khuất chiến đấu, có thể kết quả sau cùng là chúng ta thất bại, nhưng so với đầu hàng khuất phục, so với run lẩy bẩy mọi người, chúng ta vĩnh viễn là người thắng. Tử vong có cái gì đáng sợ? Bác cảnh chiến sĩ một đời đều ở đây tìm kiếm đáng giá chút vì đó hy sinh chiến đấu, diệt vong lại có cái gì đáng sợ? Nhân loại bất quá chỉ là hoàn toàn giống loài bên trong một thành viên, bất cứ chuyện gì có bắt đầu thì có kết thúc, bất luận cái gì sinh mệnh có khởi nguyên liền sẽ có hủy diệt, nhân loại có thể là muốn hủy diệt, có thể bởi vì chúng ta Bởi vì chúng ta những thứ này bất khuất mọi người, bởi vì chúng ta những thứ này dũng cảm linh hồn, nhân loại sáp, nên đón huy hoàng diệt vong. Cho nên, không cần e ngại, càng không được nhắc an, trận chiến này hiến dư nhân loại, này tế hiến dư thượng thần. Này tế hiến dư thượng thần. Này tế hiến dư thượng thần. Lẻ kẻ chiến sĩ hô ứng y dề tu. Này tế hiến dư thượng thần. Này tế hiến dư thượng thần. Bộ phận chiến sĩ hô ứng y dề tu. Này tế hiến dư thượng thần. Này t Toàn bộ chiến sĩ hô ứng yritu. Nighte hiến dư thượng thần. Nighte hiến dư thượng thần. Toàn bộ huyết sắc tượng thành đều bao phủ tại tràn ngập lực lượng trong tiếng hô, tất cả tuyệt vọng, tất cả sợ hãi, tất cả nhát gan, tất cả không kiên định đều bị cái này tiếng giống khu trụ, mỗi lần âm lượng chập trùng trong lòng của binh lính liền dâng lên một cỗ lực lượng. Mỗi lần gào to kết thúc các chiến sĩ huyết dịch liền sẽ sôi trào. Yritu nhắm mắt lại say mê ở trung quanh trong tiếng hô, đây mới là cảnh người chiến đấu, đây mới là các dũng sĩ chiến đấu anh dũng. Trùng thần binh sĩ cũng sẽ không bởi vì nhân loại tiếng giống liền rút lui, công kích của bọn họ đúng hẹn mà đến, lần này trùng thần hấp thụ kinh nghiệm lần trước, đem phân thân đặt ở toàn bộ chiến trường phía sau cùng, hơn nữa ở chúng quanh ngoại trừ bố trí am hiểu công kích từ xa như chủng, trùng kỵ sĩ chờ. Còn an bài rất nhiều vô cùng giỏi về lớp đi trùng chiến sĩ, hơn nữa bộ đội phòng thủ cùng công thành binh sĩ phân biệt rõ ràng, xem bộ dáng là tuyệt sẽ không phạm thượng lần dạng như sai lầm. Trùng thần công thành binh sĩ cũng thành phân hấp thụ lần trước xong lĩnh cứ điểm kinh nghiệm, cũng không một vị đơn thuần rựi vào binh sĩ ngoại công, mà là lợi dụng số lớn ký giới công thành Thực tế máy ném đá phối hợp nọc độc đoàn đối với toàn bộ tường thành tiến hành bao trùm, tiếp đó chính là lớn lượng lầu quan sát xe cùng thang mây binh sĩ bắt đầu xung kích. Sau hai phương tuyến trùng nhưng là toàn bộ đội thành hướng về phía trước phun ra trùng chiến sĩ. Dạng này thế công hoàn toàn không phải trên tường thành nhân loại quân coi giữ có thể ứng phó, phải biết những công kích này cũng không phải chỉ từ một cái phương hướng đánh tới, bọn chúng là từ trước sau hai cái phương hướng đối với tường thành tiến hành giáp công. Tường thành hậu phương cũng có địch nhân binh sĩ, nhân loại chủ đóng sắc tường thành kỳ thực căn bản chính là một tòa cô thành vẫn là tọa lạc ở trùng chiều bên trong cố Tại ban đầu địch nhân công kích từ xa thời điểm, Iitoum mệnh lệnh binh sĩ tiến vào trong tường thành tranh né. Cái này tất nhiên sẽ cho địch nhân một chút thời cơ lợi dụng, thế nhưng là nếu như không rất tốt bảo hộ binh sĩ, vẹn vẹn là những thứ này công kích từ xa cũng đủ để cho nhân loại binh sĩ đại quy mô giảm quân số, song phương binh lực cách xa quá lớn, nhất là cơ sở đơn vị tác chiến, Iitoum là không có chút nào dám lãng phí, nhưng mà dạng này phòng thủ liền đưa đến một loại tình huống phát sinh, đó chính là công thành binh sĩ nhanh chóng leo lên tường thành, chiến đấu trực tiếp tiến nhập nội tường. Hỗn chiến giai đoạn ác liệt. Bởi vì số lượng của địch nhân bên trên thực sự quá nhiều, nhân loại binh sĩ căn bản ngăn cản không nổi địch nhân như nước thủy triều thế công. Cho nên vốn là nhân loại bộ đội phòng thủ cái gọi là trận liệt rất nhanh liền bị tách ra, toàn diện hỗn chiến lại tới. Tại Yi Tu chỉ huy qua trong chiến đấu chưa từng có xuất hiện qua nhanh như vậy hỏng mất phòng tuyến, cái này rất lớn nguyên nhân là bởi vì thực lực địch ta cách xa. Rất nhanh Yi Tu dồn chờ quân đội tầng cao nhất liền cũng đều toàn bộ tiến vào trong chiến đấu, tất cả pháp sư cũng đều rời đi trận địa ngập tiến cơ sở binh sĩ đi. Chiến đấu đã tiến nhập một bước cuối cùng, chỉ cần địch nhân không ngừng tăng binh Cuối cùng trùng quân liền sẽ dựa vào về số lượng ưu thế lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Lúc này bầu trời hải nhân khắp tứ xuất lĩnh rở dạ gủng nỉ tất đột nhiên từ phương xa phá không mà đến, bọn hắn gào thét lên hướng tường thành chung quanh khơi sướng bổ nhào, số lớn long tức tạm thời cắt đứt không ngừng công thành thủy triều. Rở dạ gủng nỉ tất xuất hiện kỳ thực là cái không nhỏ ngoài ý muốn, bởi vì tại trước khi khai chiến hải nhân khắp tứ đã mang theo rở dạ gủng nỉ tất lùi vào hoàng đình cảnh nội. Bởi vì cho rằng, ở đây bị biển trùng phủ, còn không bằng trốn về Long Đạo chờ đợi Thần Thánh Cự Long trừng phạt, không chỉ có là hại nhân khắp tư kỳ thực rất nhiều cao tầng đều ở đây biết được Y Tu có thể an bài bọn hắn tiến vào tân thế giới sau đó, lựa chọn đào tẩu. Ở trong đó vong linh có không ít, bác cả người cũng không ít, lưu lại thành tưởng kia lên cũng là chân chính nguyện ý đưa sinh tử cùng ngoại suy xét dũng giả. Y Tu cùng dìu đưa đi mẫu hậu cùng Vi An, bước đi thúc thúc, vốn là Y Tu vẫn là nhất định muốn đưa tiên áo Duy Na Hà, nhưng cuối cùng mọi mọi của hắn cũng không có đi, dùng áo Duy Na mà nói, tất cả mọi người đều có thể rời đi, duy trì có ta lại không thể, bởi vì tất cả mọi người nhất thiết phải tin tưởng cho dù toàn thế giới đối địch với ngươi, muội muội của ngươi cũng vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Người cuối cùng đều sẽ hiểu được cuối cùng có thể dựa vào vẫn là trí thân. Dở dạ gầm khí tất quay về không thể nghi ngờ khiến nhân loại mang theo to lớn trợ lực, dựa vào trên không hỏa lực cường đại áp chế, trên tường thành chiến sĩ loài người một lần nữa đoạt lại chủ động, bất quá rất rõ ràng hiện tượng như vậy chỉ có thể là nhất thời bởi vì địch nhân trên thực lực ưu thế vẫn là tại, mấy ngàn chân long kỳ thực tất nhiên phi thường cường đại, nhưng vẫn như cũ không cách nào thay đổi trên thực lực chiến lệnh. Tuy nhiên nhân loại viện quân không chỉ, chỉ có dở dạ gầm khí huyết sắc tường thành hậu phương cái nào đó cao điểm bên trên Một cái đầy người đen ngân chiến giáp người chậm rãi cưỡi ngựa hiên thân, hắn cười tại một thất cường tráng vô cùng mặc giáp chân mã phía trên, trong tay nâng một thanh tạo hình uy vũ cao to đại thương, trên thân đen ngân xen nhau áo choàng bay múa theo gió động. Người này bên cạnh nhưng là một cái tay cầm trường kiếm nữ nhân, nữ nhân này đồng dạng đầy người áo giáp, dưới thân thần tuấn tọa kỵ bốn vó bên trên cột màu trắng vật phẩm trang sức, nhìn từ xa đi lên giống như là tọa kỵ đứng ở một đám mây trắng phía trên tựa như. Hai vị này không là người khác, chính là bắt cảnh đại công tước Anderson cùng bắt vương hậu hắn hẳn là sớm bị đưa đến hoàng Đình mới đúng. Thế nhưng là không biết tại sao bây giờ lại là xuất hiện ở ở đây. Kỳ thực không khó giảng giải, cho dù không nói vương hậu, bác cảnh đại công tức Anderson cũng là thẳng thắn cương nghị nam nhân, ca ca của mình vẫn lạc, chất nhi nhóm dẫn dắt quân đoàn cùng địch nhân chiến đấu anh Dũng, bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì hắn đều tuyệt sẽ không chạy trốn, trước đây sở dĩ sẽ rời đi một là bởi vì gìn bức bách, đệ nhị cũng là là tối trọng yếu chính là hắn muốn dẫn Vi An đi, Vi An bản thân cũng không phải cái gì người trọng yếu, có thể trong bụng của Nam nhưng là có chiến thần gia tộc nhất Xuất phát từ những nguyên nhân này, Anderson cùng Big Mac kéo mới rời đi, kỳ thực lúc rời thời điểm bọn hắn đánh liền định rồi, chú ý một khi thu xếp tốt Vi An, liền trở lại cùng Dĩ Tu cùng một chỗ hướng về phía trước thần y tế. Anderson hơi nghiêng đầu, người có hai cái đủ để cho bất luận cái gì phụ mưu tiêu ngạo nhi tử, chuyện xưa của bọn hắn sẽ vinh viễn lưu truyền. Bọn họ Vũ Dung không liên quan gì đến ta, đó là chiến thần gia tộc huyết mạch tương truyền mà đến, ta rất vinh hạnh có thể chứng kiến bọn họ truyền kỳ. Anderson lộ ra một cái mỉm cười, đúng vậy à, đây cũng là một đoạn kỳ. Nói xong hắn trường mâu thật cao chỉ hướng thiên không đột nhiên quát, toàn quân đột kích. Tiếp đó công tứ ngồi xuống chiến kỵ 4 vó bay lên hướng về phía trước địch nhân sông thẳng tới, đi theo hắn lúc trước lao ra còn có mấy trăm hầu cận tận vệ. Chỉ là hơn trăm người đội ngũ tuyệt đối khó mà xưng là toàn quân. Nhưng tại hơn trăm vị công tứ thân hậu phương lao ra nhiều đến hoàn toàn không cách nào thống kê số lượng hoàng đỉnh kỵ binh tinh nhuệ, liền tuyệt đối có tư cách gọi là toàn quân. Những kỵ binh này toàn thân mặc nền trắng vân đen chiến giáp, những chiến giáp này càng thêm nắm lấy cái này mà pháp chú văn loé ánh sáng dịu dịu. Bọn kỵ người đến mã không có một kia làn da là không có có trẻ giáp. Những thứ này cương giáp lên hoa lịch đơn giản, tất cả đều là ba cái chủ đề, ngôi sao dây leo, trường kiếm. Những kỵ binh này ngoại trừ trường mâu trong tay trường kiếm bên hông bên ngoài, và kỵ bên trên còn cắm tố công hoàn hảo xuống kiếp, chiều dài thẳng đến eo hết ngắn áo choàng tung ra theo gió mở. Tại Hoàng Đỉnh kỵ binh xung phong hậu phương, một cái to lớn vô cùng pháp sư trận địa rựi vào lấy sơn lĩnh mà tạo dựng, ít nhất trên ngàn người thánh tộc pháp sư tại chính mình vị trí thẳng tắp đứng thẳng, như vậy pháp sư trận địa Hoàng Đỉnh ít nhất thành lập 5 cái nhiều. Hoàng Đỉnh pháp sư hiệp hội Thủ tịch pháp sư, một cái anh Tuấn nhưng mà sống trên trăm năm linh, mặc lóng lánh ma pháp Quang mang áo không bầu trường bảo, chậm rãi lên đỉnh chuyên môn dùng thủy xây dựng thi pháp trên bình đài. Nó đầu tiên là hướng về phía dưới mấy vị mỗi cái pháp sư tháp thủ tịch pháp sư hơi hơi hành lễ, tiếp đó hai tay chậm rãi bình thân đến trước mặt, một cái thủy tinh lớn trừng quả đấm pháp châu lập tức thăng ở giữa không trung, tiếp đó chuyển xuống chiến lực tất cả pháp sư cùng nhau tiến vào thi pháp trạng thái, bắt đầu thông qua dưới chân ma pháp trận vi thủ tịch pháp sư chuyển vận ma lực. Thủ tịch pháp sư đầu lông mày xuất hiện giống như là thiêu đốt hỏa diễm giống như ma lực bốc hơi hiện tượng. Trong giọng nói của hắn mang theo từng tia không tình nguyện, nhân loại, tuân theo viễn cổ minh ức, chúng ta tới. Đại đoàn trướng bắt đầu ngâm sướng, hoàng Đình tụ tập cơ hồ tất cả nguyên tố pháp sư chính thức bắt đầu thi triển cổ đại câm chú. Huyết sát thành tường bầu trời đột nhiên tối đi, bởi vì là vĩnh dạ tròn nên cái này cũng không gây nên quá nhiều chú ý, nhưng mà trong không khí đột nhiên xuất hiện liền người bình thường cũng có thể cảm giác được sóng ma lực động nhưng là ai cũng không có cách nào coi nhẹ. Cho dù là trùng thần cũng vì thế kinh hoàng, mãnh liệt như vậy ma pháp ba động cho dù là nó cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cái này thậm chí so cái gọi là siêu dai ma pháp còn kinh khủng hơn, dạng này pháp thuật hẳn là chỉ tồn tại ở thần ma thời đại. Trùng thần không rõ đây hết thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì tinh linh hoàng đỉnh lại đột nhiên nhúng tay. Hoàng đình muốn trợ giúp nhân loại vì cái gì không thừa dịp nhân loại thực lực còn hoàn chỉnh thời điểm trợ giúp, tại sao muốn chờ tới bây giờ nhân loại binh sĩ cơ hồ bị toàn bộ tiêu diệt mới đến trợ giúp, hơn nữa chính mình một mực sợ tinh linh sẽ nhúng tay, tất cả làm rất cẩn thận ma pháp điều tra, căn bản không có phát hiện bất luận cái gì hoàng đình quân đội di động, vì cái gì bây giờ đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ như vậy đà kích? Đột nhiên như vậy tập kích, cho dù là hoàng đình cũng cần mấy ngày thậm chí thời gian dài hơn chuẩn bị mới có thể hoàn thành, làm sao lại chút nào dấu hiệu cũng không có. Bất quá trùng thần là biết bao kinh ngạc, biết bao không nghĩ ra. Sự thật chính là sự thật, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng cái thiên thạch cuối cùng không phải không thể giả, những thứ này thiên thạch mỗi một cái thể tích đều cùng trùng thần phân thân hình thể sinh không nhiều, mà bọn hắn hạ xuống khu vực cũng chính là lấy trùng thần phân thân làm trung tâm một phiến khu vực. Những thứ này vẫn thật uy lực có thể cùng đồng dạng ma pháp triệu hoán đến công kích có khác biệt lớn, mỗi một cái vân thạch rơi xuống đất đều sẽ mang theo một vòng sóng trùng kích cực lớn, tiếp đó thiên thạch này bản thân cũng sẽ nổ thành một cái biển lửa, mưa thiên thạch trong khoảnh khắc đem trùng quân tụ tập chỗ biến thành một cái to lớn lò sưởi, vật thể bị đốt cháy mùi tràn ngập trong không khí, hơn nữa bởi vì pháp sư đặc thù dẫn đạo Đột thứ nhất hạ xuống liệt diễm thiên thạch, tập trung hạ xuống vị trí chính là trùng thần phân thân vị trí. Lại một lần nữa địch nhân đại quân lâm vào hỗn loạn, hơn nữa lần này so với lần trước tình huống ác liệt hơn, lần trước tối thiểu nhất còn có rút lui con đường có thể dùng, lần này trùng quân hậu phương toàn bộ chính là trông không đến cuối liệt diễm. Kỳ thực nếu như không phải đoán chừng đến trên tường thành nhân loại binh sĩ, thánh tộc pháp sư hoàn toàn có thể đem cổ đại cấm chú phong thích phạm vi lại một bước mở rộng, hoàn toàn đem tất cả địch nhân đều bao quát trong đó. Bất quá cho dù là dạng này cũng đã đầy đủ Mặc dù hỏa diễm không thể tiêu diệt tất cả địch nhân trước mặt, nhưng hoàng đỉnh kỵ binh cùng nhân loại binh sĩ nhưng là đủ để đem còn lại địch nhân đánh giết. Hướng chi hoàng đình tới không chỉ là kỵ binh, Ilito tự tay chế tạo ma cung thủ đại đội, còn có hoàng đỉnh cuối cùng phục hưng ma pháp kỹ thuật chế tạo ra ba đầu ngân giao kỳ đẹp kéo đều xuất hiện ở trên chiến trường, tại tăng thêm hậu phương cực kỳ cường đại ma pháp trấn mà, mặc dù về số lượng không thể áp chế hoàn toàn còn lại địch nhân, nhưng bọn hắn đã mất đi trùng thần phân thân đều lâm vào trình độ nhất định trong loạn, rất nhiều trùng kỵ sĩ thậm chí đều không cần công kích, chính mình. Liên hướng trong biển lựa chạy trốn. Y dì tu hóa thành khói đặc tại thành tường chỗ cao nhất ngưng kết thành hình, nhìn xem diễn ra đại nghịch chuyện chiến trường, đây mới là nó tại chiến đấu bắt đầu phía trước sở dĩ sẽ mỉm cười nguyên nhân thực sự, hắn đã sớm biết Hoàng Đình binh Sĩ trở về trợ giúp chính mình, tại hắn rút lui hướng về huyết sắc thành tường thời điểm liền gặp được Hoàng Đình phái tới đặc sứ, mặc dù đến bây giờ Y dì tu còn không có nhìn thấy thánh nữ không biết Hoàng Đình rốt cuộc là vì cái gì thay đổi thái độ, nhưng nguyên nhân tại lúc đó tới nói cũng không trọng yếu, quan trọng là kết quả. Toàn bộ chiến cuộc kỳ thực cũng là Yitutu thiết kế một cái bẫy mặt, kỳ thực hắn hoàn toàn có thể sớm nhường Hoàng Đình quân đội tiến vào huyết sắc tường thành. Nhưng như vậy thì không thể đầy đủ lợi dụng hoàng đỉnh quân đội đến đây tiếp viện tính bất ngờ, cho nên cho dù là quân đội nhân loại bên trong cũng chỉ có cao tầng biết thánh tộc đã xuất binh trợ giúp. Hơn nữa tới huyết sắc tưởng thành tiếp viện binh sĩ cũng không phải hoàng đỉnh chủ lực, nơi này địch nhân mặc dù nhiều nhưng mà có cổ đại cấm chú tại đã đủ để cho địch nhân lâm vào hối loạn, cho nên cũng không cần quá nhiều binh lực. Hoàng đỉnh binh sĩ chân chính chủ lực quân đoàn đều ở đây y lý tu gia hiệu phía dưới, lợi dụng tàu chiến bọc thép đội hộ thống thẳng Đông Nam cảnh bến trực tiếp cắm vào địch nhân nội địa. Trong đó nhiều chi binh sĩ cũng là binh phong trực chỉ nam cảnh bên trong cái kia trùng ra mặt đất tứ chi cũng chính là nhường thái dương biến mất kẻ cầm đầu. Hoàng đình cường hãn quân lực cùng giàu có quốc lực trong chiến tranh trọn vẹn hiện ra, quân đội thực lực cường hãn, vật liệu trang bị chi tinh linh, còn có chính là nhiều đến kinh khủng pháp sư bản số lượng, dẫn đầu thế giới loài người ít nhất 10 năm lâu trình độ ma pháp, những thứ này đều cho hoàng đình binh sĩ chế tạo ưu thế tuyệt đối, còn không nói, không gian ma pháp, tà thuật các loại những thứ này sức mạnh đặc thủ phụ trợ. Lại thêm song linh chi chiến nhân loại cũng cho trùng thần binh sĩ tạo thành tương đối lớn tổn thương, cho dù về sau lại có tăng viện nhưng vẫn như cũ không còn là hưng thịnh thời điểm. Hoàng đình quân đội cho dù là đối đầu cường thịnh lòng đất liên quân cũng chưa chắc sẽ bại, huống chi là bây giờ. Bất quá kỳ thực hoàng đình quân đội cũng không phải toàn thịnh thực lực tiến vào, xuất chinh binh sĩ cơ hồ cũng là thánh tộc bổn tộc binh sĩ còn có y dị tu một tay xây dựng lĩnh mới, hoàng đình sức chiến đấu vạm vỡ nhất, có thể phải nói là toàn bộ đại lục sức chiến đấu hung hãn chiến đội, hành khúc thú nhân cũng không có xuất chiến. Kỳ thực thánh tộc càng không muốn xuất chiến, chỉ bất quá đám bọn hắn bây giờ không có biện pháp. Làm y dị vết máu người nhìn thấy hoa trên núi trong Hắn đột nhiên trong lòng có một loại cảm giác thật kỳ diệu, cảm giác này hắn một đời chỉ có vừa qua một lần, đó chính là tại hắn trước đây kết thúc lang thang trở lại hoàng cung nhìn thấy Ylenia thời điểm đợi. Ý gì lộ ra một cái chính hắn cho rằng mãi mãi cũng sẽ lại không lộ ra nụ cười, đã từng chỉ thuộc về Ylenia nụ cười, hắn giang hai tay đem chạy mà đến thánh nữ ủng ôm vào trong ngực, trên người hắn nhuốm máu đen ngân sắc hòa giải nữ nhân thần thánh rực rỡ bạch kim tia sáng lẫn nhau chiếu rọi, trong nháy mắt trên thế giới hết thảy tất cả đều là bốn màu này mà thoái nhượng, giữa thiên địa phàm chỉ có cái này ôm nhau năm nữ. 477 chương 465, ngươi đến cùng dùng biện pháp gì nhường hoàng đỉnh xuất binh. Ta tại đêm trắng cung nói cho tất cả hạ thần, nếu như ngươi chết, ta với ngươi đi chết, nếu như ngươi bại, ta với ngươi cùng một chỗ thất bại, hiện tại đi, ta muốn đi theo ngươi đi. Ta và ngươi nếu như đều không có ở đây, không sợ hoàng đỉnh sụp đổ sao? Rốt cuộc muốn tới khi nào ngươi mới có thể hiểu, với ta mà nói hoàng đỉnh, thế giới, tất cả tất cả cùng ngươi so sánh cũng chỉ là một hạt tùy thời có thể bị gió thổi đi hà các, chỉ có ngươi, linh hồn của ta, chỉ có ngươi mới là ta vĩnh viễn không thể mất đi. không nói gì thêm, hắn chỉ là chậm rãi nắm chặt cánh tay, lại một lần nữa ôm tức. Hoàng đình cường hãn làm cho cả động đất hám, bởi vì quang ám đại công tước điều hành, tinh nhuệ hoàng đình các binh sĩ ngay từ đầu liền đâm vào địch nhân nội bộ, thánh tộc các tướng quân đầy đủ lợi dụng hoàng đình tân tiến ma pháp kỹ thuật cùng tự thân trang bị tinh lương, thừa dịp địch nhân huyết sắc tưởng thành đại bại binh lực chân không kỳ, hoàn thành mấy cái to lớn chiến quả huy hoàng trận tiêu diệt, trong đó Iitu cận vệ xuất thân dịch lũ ở càng là xuất lĩnh lính mới quân đoàn thứ nhất. Một mình xâm nhập tập kích bất ngờ minh mạc bên trong trùng thần cái kia rỗa ra mặt đất tứ chi, chiến dịch khiến người ta ở giữa kia sáng tái hiện, mà ở Thái Dương lại xuất hiện sau đó, hao phí to lớn khó có thể tưởng tượng vật lực tài liệu Từ Peji tưởng nhớ sao pháp sư chủ trì sử thượng quy mô lớn nhất truyền tống pháp thuật, duy nhất một lần đem 10 tòa khôi phục cổ đại ma pháp sinh vật chiến tranh của thụ trực tiếp chuyển đến chiến trường chính phía trên. Có cái này 10 cái mạnh mẽ ma pháp sinh vật, chiến sĩ loài người cùng thánh tộc binh sĩ hỗn hợp chi này liên quân thực lực tăng nhiều, trực tiếp chĩa vào chủng thần phạt công, một đường truy địch từ bắc cảnh tới sát tây cảnh. Còn lại mấy lộ binh sĩ cũng nhao nhao từ mỗi cái phương hướng tới gần tây cảnh, binh phong cùng chỉ thông hướng thế giới dưới lòng đất lớn nhất cửa vào không biết cái hố. Tại không biết cái hố chiến đấu, song phương vị trí hoàn toàn hoán đổi tới. Trùng thần binh sĩ chủ lực tại vết sắc tường thành đại bại, còn lại hậu phương binh sĩ nhưng là bị thánh tộc các lộ đại quân chia nhỏ ra, lại thêm Yitu dùng pháp thuật không gian đưa tới chiến tranh cổ thụ, cho nên khi nhân loại tinh linh liên quân giết đến không biết cái hố thời điểm. Đối mặt có thể nói là một đám tàn binh bại tướng, 10 cái chọc trời cực lớn thụ nhân trở thành liên quân tiến lên bộ đội tuyến đầu, bọn hắn giữa lẫn nhau khoảng cách tương đối lớn, mà đến hàng vạn mà tính kỵ bộ các binh lính liền tràn ngập ở nơi này khoảng cách ở giữa. Từ chiến đấu ban đầu liên quân ngay tại không ngừng tiến lên bên trong, chiến tranh cổ thụ là nhiều chức năng ma pháp sinh vật, uy lực của hắn không chỉ thể hiện tại tiên công. Bản thân hắn vẫn là đang di động thành lũy, đang di động thi pháp bình đài, bọn hắn chống đỡ lấy vòng phòng hộ trên cơ bản ngăn cách tất cả địch nhân công kích từ xa, mà ở vòng bảo vệ này, bảo vệ dưới liên quân bộ đội trận hình duy trì vô cùng củng cố, mà trận hình củng cố mang tới chính là các binh sĩ gần như hoàn mỹ sức chiến đấu, tất cả địch nhân đều bị cái này dòng lũ sát thép đánh nát, tiêu sát, thôn phệ. Giống như là một cái quái thú khổng lồ từ mỗi cái phương hướng thôn phệ cắn xé cái này, không lâu phía trước còn không có thể một thế, muốn hủy diệt loài người lòng đất chúng quân, từ bình Nguyên bắt đầu một hướng về bức hướng cái kia cao vút thông hướng lòng đất cửa bảo. Mặt đất bị ma pháp biến thành khô cằn. Tiên huyết nhuộm đầy các chiến sĩ khôi giáp, mà cờ sĩ đón gió lay động. Chiến đấu như vậy là không có có chút huyền niệm. Yi Tu chậm rãi gỡ xuống áo choàng trên người, đưa nó giao cho bên cạnh người hầu trong tay, tiếp đó tùy ý thánh nữ đem một kiện rất có tinh linh phong cách áo choàng cố định đến khôi giáp của hắn phía trên. Lúc này quay trung quanh tại quang ám đại công tất chúng quanh hoàng đỉnh ưu tú nhất ma kiếm sĩ thần ma mặt các thành viên cùng nhau hướng công tất hành lễ. Yi Tu không để ý tới những thứ này hành lễ thánh nguyện, chỉ là đưa tay như tay, tình yêu của ta, chờ ta trở lại. Hà tất tự thân đi đâu? Trận chiến này tất thắng. Yết không nói gì chỉ là hơi nở nụ cười, tiếp đó quay người mang theo chúng quanh thần ma mặt hướng về phía trước đi đến, lúc này mặt khác một đám người cũng sông tới mặt, không là người khác chính là gìn xuất lĩnh 10 mặt chiến kỳ. Trong không khí nhiệt độ lập tức tăng lên. Thần ma mặt cùng 10 mặt chiến kỳ có thể nói là đại lục ở bên trên mối hận cũ sâu nhất hai chi chiến đội, bọn hắn ở một phương diện khác đều vô cùng giống nhau, tinh huệ, cường hãn, tự xưng vô địch thiên hạ. Cũng là trực thuộc ở quân hoàng binh sĩ, cũng là áp đảo quân đội phía trên tổ chức võ trang. Đồng thời bọn hắn cũng đều là lẫn nhau duy nhất không có ở trên chiến trường toàn diện đối thủ. Bất quá vô cùng có ý là Dạng này hai chi binh sĩ lúc này lại nắm ở một đôi linh đệ trong tay. Thế giới này thực sự là so với chúng ta có khả năng tưởng tượng còn muốn kỳ diệu nhiều. Mười mặt chiến kỳ cùng thần ma mặt tại ý thì tu an bài chiến thuật bên trong là muốn tại hại nhân khắc tư giờ dạ gục nỉ tất dưới sự giúp đỡ, chính diện đột kích không biết cái hố, dẫn dắt liên quân sau cùng xung kích, đánh tan hoàn toàn địch nhân. An bài như vậy trên phương diện chiến thuật đương nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, có thể chiến kỳ võ sĩ cùng thần ma mặt ăn đoán giữa nhưng là sẽ không bởi vì một đạo mệnh lệnh mà có cái gì thay đổi. Tất cả thần ma mặt ma kiếm sĩ tại luyện thời điểm địch giả tưởng cũng là mười mặt chiến kỳ mà chiến kỳ võ sĩ cũng đời đời tương truyền lấy bọn hắn duy nhất không có chiến thắng đối thủ thần ma mặt. Cho nên cho dù là tại cùng một mặt cờ sĩ phía dưới, Song Vương gặp mặt tuy không đến mức dương cùng bạc kiếm, nhưng bầu không khí cũng là trong nháy mắt chưa từng có ung dung qua. Đối với như vậy tình huống, Yito cùng gìn Chỉ có thể là nhìn nhau bất đắc dĩ cười khổ. "Ngươi nên ngồi vị an bên cạnh, đây là tất thắng chiến đấu, mà nàng thế nhưng là vừa cho ngươi sinh một nhi tử. Đánh rạp xong trở về cũng không mượn, đó cũng là ngươi chắt ta và ngươi cùng một chỗ nhìn thấy mới là công bằng sáu. Ngươi trường nào thì đối với ta tốt như vậy?" Na Hà đã tự tiện rời đi đi xem vi an, nếu như ta tại bỏ xuống ngươi, vậy thật quá không công bằng. Ngược lại cũng sẽ không chỉ hoãn thời gian quá dài, bằng thần ma mặt cùng 10 mặt chiến kỳ thực lực, một lần xung kích đủ phá địch. Là 10 mặt chiến kỵ cùng thần ma mặt, không phải thần ma mặt cùng 10 mặt chiến kỵ, chỉnh tự nhất định muốn làm rõ ràng. Y Tử Long mày lập tức liền nhăn nhăn, phía sau hắn một đám ma kiếm sĩ cũng đều lộ ra vẻ không vui. hơi lắc đầu, một câu nhàn nhạt lời nói từ trong miệng của hắn bay ra, nhàm chán thần ma mặt cùng 10 mặt chiến kỵ ra sân lập tức đưa tới liên quân các binh sĩ như núi kêu biển gầm reo họ, đại quân có lần tự thay đổi thay thế vị trí. Số lớn kỵ binh phân phối đến trận tuyến tuyến ngoài cùng chuẩn bị đi theo tinh nhuệ cùng một chỗ phát động xung kích, hậu phương ma pháp trận mà chiến tranh cổ thủ. Bên trên sáng lên ma pháp quang mang, chuẩn bị một vòng mới ma pháp vây kích, không trung rợ dạ gổng nỉ tất cùng kỳ đẹp kéo cũng đều tại vị trí thích hợp xoay quanh, chờ đợi cái này phối hợp xung kích khởi xướng nổ nào. Ngay tại tất cả mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa sau đó, chiến kỳ đang muốn lao nhanh lúc, đột nhiên đột nhiên xảy ra dị biến, phía trước không biết cái hô bốc lên quần, quần khói đặc, đó toàn bộ bầu trời đều tối sầm, tiếp lấy đầu tiên là một loạt thái dương lớn nhỏ con mắt xuất hiện người, chính là cái kia giống như, như núi cực lớn côn đầu. Cứ việc bây giờ đã thắng lợi trong tấm mắt, có thể trùng thần hiện thân vẫn như cũ mang đến to lớn rung động. Dù sao đột nhiên một cái cực lớn trùng đầu xuất hiện ở trên không vẫn sẽ gây nên trong lòng người nguyên bản kinh khủng. Vẫn là không phân biệt được giọng của trai gái, vận mệnh A ý tháp tu tư, nó dù lần cứu vất nhân loại. Cứu vất nhân loại không phải vận mệnh, mà là nhân loại chính mình. Tinh linh nếu như không nhúng tay vào, ta đã thắng lợi, mà ai có thể nghĩ tới bị loài người từng phản bội tinh linh sẽ đi cứu vất phản đồ. Thánh tộc cứu viện là thắng lợi mấu chốt, nhưng nếu như chúng ta không có kiên trì đến viện quân đến, nếu như chúng ta không có song lĩnh thủ vững, không có huyết sắc chi chiến, nếu như chúng ta cũng giống như đống Cảnh, Nam Cảnh, sách thản tư như thế hướng ngươi đầu hàng, vậy thì thánh tộc coi như nguyện ý xuất binh cũng căn bản không có không người có thể cứu. Thắng lợi của chúng ta. Ngươi là thất bại cũng không phải bởi vì vận mệnh, mà là bởi vì nhân loại unii hữu, bước hơi rối trí, cùng với đối với tự do cùng tôn nghiêm chấp nhất. Ngươi thất bại là bởi vì nhân loại. Ta chưa từng phủ nhận qua nhân loại điểm tốt, cũng chính là ta chinh phục loài người nguyên nhân. Bất quá có một chút ngươi sai rồi y tháp tự tử, ta cũng không có thất bại, ta vĩnh viễn sẽ không thất bại. Bây giờ có thể các ngươi đánh tan bộ đội của ta, thế nhưng là ta, Ma A Nhã, không biết cùng Hắc Cám Chi Thần là bất tử. Hiện tại các ngươi tất nhiên cường đại, có thể 100 năm sau đâu, 200 năm phía sau đâu, 300 năm phía sau đâu. Chính là ngươi, loài người lãnh tụ, đại lục công tử, bất khuất đen ngân sư tử, ngươi lại có thể tồn tại bao nhiêu thời gian đâu? 1000 năm vẫn là mấy trăm năm. Ta mãi mãi cũng sẽ tồn tại, quân đội của ta sẽ bị một lần nữa mở rộng, con dân của ta sẽ không ngừng tăng thêm, có lẽ là rất nhiều năm phía sau, có thể tương lai không lâu. Tại nhân loại các ngươi không ở đoàn kết thời điểm, tại nhân loại các ngươi lần nữa phản bội tinh linh thời điểm, tại các ngươi trên mặt đất chủng tộc lẫn nhau chiến thành một đoàn thời điểm, ta đại quân sẽ lần nữa buông xuống, khi đó nhân loại các ngươi nói không chừng đã sớm không biết dũng cảm là vật gì, cũng cái lãng. Phần kia kiên nghị, khi đó ai còn có thể ngăn cả ta, ngươi sao? Ý tháp tu tử, ngươi có thể cam đoàn khi đó ngươi còn sống sao? Mà ta, không biết cùng Hắc Ám chi thần ta đây, mà A Nhã, ta là Vĩnh Tồn. Cho nên ta cũng không có thất bại, ta vĩnh viễn sẽ không thất bại, thần vĩnh viễn không bại. Mà mà nói đại bộ phận chiến một mảnh trơ mặc, đúng vậy a. Ai có thể biết tương lai sẽ là như thế nào, ai có thể cùng một cái vĩnh tổn sinh mệnh đối kháng. Di dục ngựa tiến lên, ngươi cũng không phải thần, ngươi chỉ là một cái to lớn côn trùng, chúng ta hội công tiến ngươi dưới mặt đất vương quốc, đưa ngươi chiến đầu, xem như hiến tặng cho thượng thần lễ vật. Ta liền là thần, phàm nhân, nếu như ngươi cho rằng ngươi có thể tới thế giới dưới lòng đất tới đánh bại ta, vậy ngươi cứ việc tới thử xem, nơi đó là quốc gia của ta, ta trưởng quản nơi đó hết thảy, mặc kệ các ngươi tới bao nhiêu quân đoàn, đều sẽ bị ta bao phủ tại hậu thổ phía dưới, thú chi bộ đội của ta cũng không có hao hết, nếu như ta ngự ý Ta hoàn toàn có thể sẽ cùng các ngươi một trận chiến, nhưng ta quyết định chờ đợi, bởi vì đó là ta hữu thế, người đáng thương, các ngươi sinh mệnh. Bất quá chỉ là ngắn ngủi mấy chúng năm, ta thai nghén một cái phân thân thời gian đều so với các ngươi một đời dài hơn rất nhiều, đối mặt ta các ngươi chủ định đem bị sẽ hủy diệt. Lần nữa trầm mặc lại tới, ai cũng không biết nên nói cái gì, dạng này đối kháng căn bản vốn không công bằng. Ngay tại Vạn Quân không nói gì lúc, yitu thanh âm dường như sấm sét vang lên, "Đã ngươi tự xưng vi thần, cái kia dám cùng ta đơn độc một chiến." Tất cả mọi người bao quát trùng thần ở bên trong đều kinh ngạc, đơn độc một chiến, cùng trùng thần đơn độc một chiến cùng một cái đầu lâu liền lớn hơn cả ngọn núi, khống chế ngàn vạn sinh mệnh năng lượng, độc bá toàn bộ thế giới dưới lòng đất vực sâu ma trùng đơn độc một trận chiến. Ý gì pháp tu tư ngươi là muốn dùng tử vong của mình để chứng minh cái gì không? Cùng ta đơn độc một trận chiến, thực lực của ngươi tại đồng loại bên trong có lẽ không kém, có thể cho dù là phụ thân của ngươi, trong nhân loại mạnh nhất cá thể, cũng không cách nào tiếp nhận ta nhất kích. Cùng ta đơn độc một trận chiến. Ngươi là muốn đem ngươi cái kia vô cùng trân quý linh hồn đưa cho ta sao? biểu lộ cũng không có chút nào biến động, lần nữa quát chói tai, tự sưng vi thần giả, có dám đánh với ta một trận? Buồn cười phàm nhân bốn. Tự xưng vi thần giả, có dám đánh với ta một trận ba? Lại một lần nữa đồng dạng nội dung chất vấn, lại một lần nữa đồng dạng cường ngạnh ngự khí, thật giống như cái kia ma a nhã cũng không phải thôn thiên vệ địa vực sâu ma vật, mà là trên mặt đất một cái hạt gạo tiểu trùng. Đây chính là vũ khí, đang trực mà làm theo sự tình tới lúc, không chần chờ chút nào xông đi lên. Yi tu thanh âm, Yi tu chất vấn giống như là quần quần hướng lên hỏa diễm, tại chỗ mỗi một cái binh sĩ đều giống như bị cái này hòa đốt lên một dạng, Trung thần cương đại, trùng mang tới áp lực, hết thệ bị cái này sáng diễm thiêu đốt hóa thành khói tiêu tán vô tung vô ảnh. Jin bỗng nhiên liềm cương ngự một cái Tiểu Như Phích Lịch, tự xưng vi thần giả, có dám đánh với ta một trận? Toàn thể liên quân cùng kêu lên cuốn hô, tự xưng vi thần giả, có dám đánh với ta một trận. Tự xưng vi thần giả, có dám đánh với ta một trận. Tự xưng vi thần giả, có dám đánh với ta một trận. ZG478. Chương 466, trung thần hoàn toàn bị nhân loại trước mặt sĩ khí chọc giận, sâu nhất uyên huy nhất người sống sót, hắn kỳ thực chán ghét tất cả đại lục chủng tộc mới, huống chi lực lượng của hắn mạnh như vậy, có sao có thể tiếp nhận những thứ này nhỏ yếu sinh vật khiêu khích. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác nó lại không thể làm cái gì. Ở trên mặt đất chiến đấu tiêu hao hắn quá nhiều binh sĩ, nhân loại tại song lính cũng trọng sang lòng đất liên quân, lại thêm về sau tinh linh hoàng đỉnh đột nhiên tham gia, chủng thần bây giờ cũng không phải không có dư thừa binh sĩ, hắn chân chính tinh uyệ, thế giới dưới lòng đất các quốc gia chủng thần tế ti nhỏ đều không có tiến vào chiến đấu, thế nhưng là chủng thần tế tự cùng còn giữ lại những quân đoàn kia là mã á nhã. Lực lượng cuối cùng, nếu như đem bọn hắn toàn bộ điều động tới trên mặt đất, toàn bộ thế giới dưới lòng đất liền sẽ tiến vào vô binh có thể thủ tình cảnh. Hậu phương sẽ hoàn toàn chống đỡ xuống. Đệ nhị coi như những bộ đội này hoàn toàn bây giờ toàn bộ tiến vào chiến đấu. Thực lực không có cách nào toàn diện áp chế nhân loại cùng tinh linh liên quân. Cho nên bây giờ quyết không nên tiếp tục lúc tác chiến, bây giờ thích hợp nhất chiến lược chính là trở lại lòng đất chờ đợi, chờ đợi cái thích hợp chiến cơ. Trung thần lặng lặng nghe trước mặt chiến sĩ loài người nhóm la lên, giống như đang nhìn một đám sủa chó hoang. Quả thực là chờ đến các chiến sĩ âm thanh dần dần bình ổn lại, Trung thần âm thanh mới lại lần nữa vang lên, đã ngươi cuồng vọng như vậy, ý tháp tu từ, vậy ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, ngươi tự nhận là ngu xuẩn là khí. vậy ta liền để ngươi biết đến đây là kinh khủng giường nào sai lầm. Ta sẽ tự mình cùng ngươi chiến đấu, không có bất kỳ người nào nhúng tay, chỉ có ta và ngươi. Có thể ngươi phải biết nếu như ta thật muốn giết ngươi, ngươi căn bản không chịu nổi ta nhất kích. Giết chết ngươi đối với ta tới nói không có bất kỳ cái gì khó khăn. Nói cho ta biết bản thể của ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi. Ý gì? Tu không có trả lời trần chờ chút nào. Ta cho dù nói cho ngươi bản thể của ta ở đâu, ngươi dám một mình vào xuống lòng đất thế giới sao? Vì cái gì không dám? Ngươi không sợ con dân của ta giết ngươi? Sợ, có thể bản thể của ngươi không dám đến trên mặt đất tới. Ta liền muốn chiều theo ngươi nhu nhược, ta sẽ không bị ngôn ngữ chọc giận. Ý pháp tu tư Ta cũng không phải không muốn tới trên mặt đất tới, mà là ta căn bản là không có cách tới trên mặt đất, bản thể của ta trong lòng đất chỗ sâu, tại bóng tôi vĩnh hằng bên trong. Ta từ trong chất lọc sức mạnh, ta không cách nào rời đi cái kia hầm. Bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, nếu như ngươi tìm đến ta, con dân của ta thì sẽ không thương tổn ngươi. Bởi vì đánh với ta một trận ngươi đem hẳn phải chết, ta không cần làm sắp xếp khác. Đương nhiên nếu như ngươi không dám tới, ta cũng có thể hiểu được. Dù sao có rất nhiều đồ vật là các ngươi nhân loại vĩnh viễn không cách nào hiểu, như trí tuệ cùng dũng khí. Đang nói xong câu nói này phía sau, trùng thần huyền tượng lại đột nhiên biến mất, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, thật giống như nó cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng, mà những cái kia tụ tập tại không biết cái hố miệng trùng thần quân đội cũng hướng về lòng đất tối lui, quan chỉ huy các cấp đều nghị y tu phát ra truy kích tình cầu, nhưng hắn đều không ngoại lệ toàn bộ cự tuyệt, những địch nhân này coi như đều giết rồi, đối với trùng thần tới nói cũng không có cái gì ý nghĩa. Bất quá là lại hoa chút thế giới khôi phục tín đồ đi, hắn nhưng cũng quyết định đem xâm lấn kế hoạch hướng phía sau trì hoãn, vậy cái này trong lúc nhất thời bộ đội bao nhiêu, đã là chuyện không sao cả. Thế giới loài người một mảnh vui mừng. Tất cả mọi người đều đắm chìm tại khoái hoặc trong hưng phấn. Bọn hắn vừa mới đánh bại thế giới dưới lòng đất xâm lược, thu được thắng lợi huy hoàng, tránh khỏi chủng tộc diệt vong, làm cho văn minh có thể kéo dài, thắng lợi như vậy không đồng ý trong nội chiến thắng lợi, cũng khác biệt tại chủng tộc ở giữa chiến đấu thắng lợi. Loại này thắng lợi là liên quan đến tại mỗi người, mỗi người cũng vì đó tung tăng. Mỗi cái chỗ đều ở đây cử hành thịnh đại chúc mừng hoạt động, nhất là quân đội, Yi Yi tu hạ lệnh tất cả binh sĩ trừ cần thiết cảnh giới binh sĩ bên ngoài đại yến 3 ngày. Hơn nữa còn cho phép quân khai phóng, người địa phương viên cho nên tiến vào quân bệnh Bác cảnh, Long Đông Thành Ít tu lặng lặng đứng tại trên tường thành nhìn phía dưới cảnh sát, kể từ Yelena sau khi chết, hắn mỗi lần trở lại Long Đông thành trong lòng đều có nhàn nhạt đau thương. Trong quân đội tướng lĩnh liên danh thỉnh cầu ngươi xưng đế, lấy Long Đông thành là đế đô, thiết lập mới đế quốc. Dìn Thành hắn bên trong có lấy rõ ràng hư vấn. "Ngươi là ca ca của ta, cho dù xưng đế cũng nên là ngươi. Ta không phù hợp, lần này có thể thắng lợi hoàn toàn là bởi vì ngươi, ngươi chỉ huy làm, ngươi mang đến hoàng đỉnh tứ binh, ngươi xương đế ai cũng không lợi nào để nói, huống chi ngươi ta ai làm hoàng đế lại có quan hệ thế nào? Ta vô tâm xưng đế, ca, ca ta cho tới bây giờ không nghĩ tới làm hoàng đế." cho dù là từ lúc sớm nhất bắt đầu, ta vẫn luôn cho rằng làm công tử rất không tệ, chỉ là về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân ta không có thể làm thành nhân loại quốc gia công tước, lại trở thành thánh tộc công tước, ta không quan tâm những thứ này, so sánh quý vị, ta ngược lại cảm giác một chuyện khác càng quan trọng. Chuyện gì? Trung thần sao? Trung thần? Trung thần cùng chuyện này so thì lại càng không đáng giá nhắc tới, chuyện này chính là ngươi phải nhanh một chút đem vi an. quan trọng nhất là đem vi Vian cho ngươi sinh nhi tử buổi hoàng đình nhận về tới, cháu của ta là tương lai Long Đông thành chi chủ, hắn muốn tại chính mình thổ địa bên trên trưởng thành. Dĩ lộ ra vẻ cười khổ, đây chính là so trùng thần còn trọng yếu hơn chuyện. Đương nhiên, không có cái gì so với gia tộc kéo dài quan trọng hơn. Nói rất đúng, ta muốn chờ thời tiết tấm lại đón thêm bọn hắn trở về, vì An tại sinh nở sau thân thể vô cùng kém. Nói đến hài tử, ta trưng cầu chú ý kiến, hy vọng ngươi có thể vì hải tử mệnh danh. Mệnh danh? Ta tới. Cho dù phụ thân mất đi, quyết định hài tử tên họ chắc cũng là thúc thúc. Thúc thúc cùng ta đều cảm thấy tử ngươi tới tốt hơn. Dự định để cho mình chất tử tên gọi là gì? Y Tử sững sốt một cái, hắn đột nhiên nghĩ tới thật nhiều năm trước ngày nào đó, một nữ nhân cũng cùng hắn nói tới hài tử, ta mỗi ngày đều đang nằm mơ trông đợi đến tương lai, ta và ngươi. Còn có ta vì ngươi mang tới hài tử, hắn có rực rỡ tóc vàng, không, cười thời điểm giống ngươi, cười lên giống ta xấu. Á Lịch Khắc Tư. Á Lịch Khắc Tư. Dĩn Tư thản. Chiến Thần. Á Lịch Khắc Tư. Rất không tệ tên, như thế nào nhanh như vậy liền nghĩ đến một cái tên. Trong ngực nghĩ tới, rất nhiều năm trước ngực, một cái chân thần ngực. Long Đông thành hoàng cung nào đó gian phòng điện hạ, trong quân tất cả tướng lĩnh đều thỉnh cầu ngài có thể thiết lập quốc gia, vị Lâm đế tọa. Điện hạ, ngài đế chính là sánh nhất hoàng vĩ đại quốc gia, cùng nhân loại sẽ tại ngài dưới sự lãnh đạo phồn vinh phát triển. Điện hạ cái này chính là bất thế chiến công. Lịch sử để cho ngài tới sáng tác. Yi Tu ngồi ở rộng lớn ghế giữa cao trầm mặc nghe trước mặt các huynh đệ kích động lên tiếng, đối với quyền lợi, chiến công hắn sớm không bằng ngày xưa cố chấp như vậy, hôm nay ý Tháp Tu Tư đã từ từ minh bạch, sinh mệnh mình bên trong chân chính kiên trì cùng truy cầu. Trong phòng chư vị tướng quân sắp kích động thất thố lúc, Yi Tu nhẹ nhàng dùng năm đấm miệng kích mặt bàn, trong náy mắt, chỉ là trong náy mắt, trong phòng về tới an tĩnh tuyệt đối, tất cả nhân loại tướng nhau quỳ một xuống. Suy nghĩ trước mặt trên ghế Yi ý, ý của người ta rất rõ ràng, nhưng ta đã nhiều lần nói qua, ta sẽ không xứng đế. Ta tại thế giới loài người duy nhất thân phận chính là tại Ca Ca Lâm vị phía sau, ta trở thành bắc cảnh công tước. Ta tìm các người tới, cũng không phải vì nói cái gì đế vị sự tình, mà là hy vọng các ngươi riêng phần mình linh quân, đi tới những cái kia bị chủng hoàng thiết lập sao huyện, ta hy vọng các người hoàn toàn thanh lý những thành thị kia, đem tất cả trùng thần vết tích đều tiêu trừ, một lần nữa còn cho người dân một tòa thành phố xinh đẹp. Trong đó Felix cùng bỡ bộ đội của các ngươi đem phối hợp hải nhân khắp tứ giọ dạ gủng lị tận thanh lý hoàng vực mỗi bây giờ là thừa kế duy nhất, hắn cuối cùng là không sẽ khôi phục thân phận còn phải xem tình hình phát triển. Nhưng là bây giờ các ngươi muốn cùng hắn thật tốt phối hợp Hiểu chưa? Điện hạ, ta tuyệt đối thi hành mệnh lệnh của ngài, thế nhưng là hạ nhân khất tư không thể tin a. Ngươi đây không cần lo lắng, liền tình huống trước mắt, hắn tuyệt không dám cùng chúng ta là địch. Là điện hạ. Bắc Cảnh hoàng cung cái kia phiến trong phòng trong rừng rậm. Yi Zi Tu ôm thánh nữ ngồi ở kia phiến gương sáng một dạng hồ nước trước mặt. Trước mặt bọn hắn trên mặt bàn trưng bày đủ loại tươi đẹp hoa quả, mà chi phối vô số Bắc Cảnh chó săn tại lẫn nhau truy đuổi vui đùa ầm ĩ bọn hắn nói ngươi muốn Trong có chút tướng quân thôi. Này làm sao là hồ đâu? Nếu như ngươi xứng đế, hoàng đình cùng nhân loại thế giới lại lần nữa thống nhất. Ngươi đem thiết lập một cái trong lịch sử chưa từng xuất hiện qua cực lớn đế quốc, đây là vinh diệu bậc nào, đây mới là vận mệnh của ngươi. Quang ám gia tộc truyền nhân duy nhất vận mệnh, ngươi sẽ để cho Quang Huy một lần nữa chiếu rọi thái cực. Không có đơn giản như vậy, nếu như ta muốn xứng đế, đồng ý đến người, phản đối đến người cũng sẽ rất nhiều, đương nhiên chúng ta có thể cùng người phản đối chiến đấu, nhưng là bây giờ nhân loại cũng lại chịu không được chiến hỏa, huống chi chủng thần còn tại nhìn chằm chằm. Ngươi có phải hay không suy tính nhiều lắm, hiện tại danh tiếng đại lục vang dội, nhân loại chỉ sợ đều mong mọi người xứng đế mới đúng chứ. Nhân loại là phi thường kỳ diệu chủng tộc, ta là đã làm một cái chuyện Những sự tình này có thể làm ta mang đến thanh danh tốt, nhưng những này chuyện không đủ để làm cho tất cả mọi người đều từ bỏ ích lợi của mình tới ủng hộ ta, người khác cũng không nói ta muốn xứng đế, Hải Nhân Khắc Tư thứ nhất không đồng ý, trong tay hắn có trợ dạ gủng đỉ tốn, mặc dù trợ dạ gủng đỉ tất bởi vì số lượng nguyên nhân tịnh không đủ sợ, nhưng Hải Nhân Khắc Tư sau lưng là thần thánh cự long. Ngoại trừ Hải Nhân Khắc Tư, đông cảnh thần thánh giáo đỉnh bọn hắn xem như đông cảnh duy nhất kiên trì chống cự đến sau cùng tổ chức cũng sẽ không ý ta xứng đế. Những thứ này đều không đủ gây cho sợ hãi a. Đương nhiên, thế nhưng là ta không phải là nói sao, bây giờ hình thức là không thể lại nổi lên phật. Chúng ta đã có trùng thần cái này ngoại họa, vô luận nguyên nhân gì cũng không nên lại có nội ưu, huống chi ta cũng không tâm đế vị, đợi đến hết thể kết thúc về sau, chúng ta trở về đêm trăng cùng, ban ngày ngươi bồi ta nghe gió, buổi tối ta bạn ngươi ngắm trăng, cuộc sống như vậy so với đế vị hấp dẫn hơn ta. Kỳ thực chỉ cần có thể ở bên cạnh ngươi, ta đã thỏa mãn. Bắc Cảnh Hoàng cung nào đó trong nhà ăn. Thoát Lệ Sao phi thường kinh ngạc nhìn xem trước mặt sao Yiye, nàng không nghĩ tới Yiye tu thế mà lại đồng thời hẹn hắn nhóm hai cùng nhau ăn cơm, hơn nữa còn là đơn độc định ngày hẹn, phải biết hai người bọn họ đều là đối ý tu hữu tình đến người bốn. Thánh nữ thật đúng là giảo hoạt. Rất rõ ràng thoát lị sao ý nghĩ là nhỏ hẹp, Yri Tu định ngày hẹn nàng và sao Yri cùng tư tình không có bất cứ quan hệ nào, mà là bởi vì hắn đối với hai người này tín nhiệm. Làm đồ ăn lên không sai biệt lắm sau đó, Yri Tu vấy lui chúng quanh tất cả vệ binh cùng người hầu, trong cả phòng chỉ còn lại ba người bọn họ. Có thể đoán được vì cái gì tìm các người hai người tới sao? Ngược lại chính là vì cùng thánh nữ không liên quan chuyện. Thoát lị sao biên tướng rượu ngon đưa vào trong miệng vừa nói. Sao Yri nhưng là lộ ra một nụ cười sẵn lạ, ta đoán ngươi là có việc muốn giao phó chúng ta Sa Yi ẻm mà nói ngưỡng Yi Tu kinh ngạc hắn biết quanh năm mạo hiểm nhường cái cô nương này cải biến rất nhiều, đồng bọn của nàng mỗi một cái cũng là kỳ tài, có thể đem những người này mang theo bên người, cái này đầy đủ chứng minh y Yi sớm đã không phải trước kia cái chấn nhỏ kia lên đu mê cô nương, Phải không? Vậy ngươi nói ta muốn giao phó cái gì? Ta không biết, nhưng ta biết nhất định là vật rất quan trọng. Ta đồng thời không có gì muốn giao phó các ngươi, chỉ là rất muốn gặp thấy các ngươi, các ngươi cũng là làm bạn với ta thời gian rất lâu nữ nhân, đều trình độ nhất định chiếu cô qua ta sinh hoạt, ta nghĩ các ngươi biết đối với cái này ta rất cảm kích. Nếu như nói nhất định cái gì muốn giao phó Vậy ta chính là đem các ngươi giao phó cho chính các ngươi, ta hy vọng tương lai các ngươi có thể chiếu cố tốt chính các ngươi. Hai nữ nhân đều ngu, ý đi tu tại sao đột nhiên nói loại lời này? Ngươi là muốn dùng loại phương pháp này khuyên sa y ỉ lưu lại sao? Cái kia cũng không cần rạng kỳ quái như vậy lời nói a. Ngươi muốn đi thế giới dưới lòng đất, đúng không? Ngươi muốn đi thế giới dưới lòng đất, ngươi biết tự đi liền sống không được cho nên nói loại lời này. Có phải hay không? Dĩ nhiên không phải, ta đi thế giới dưới lòng đất làm cái gì? Ta chỉ là cảm thấy quốc gia mặc dù là ổn định, thế nhưng là các ngươi một cái muốn tiếp tục ra ngoài mạo hiểm, một cái muốn thống trị bộ lạc của mình để cho ta cảm thấy cho dù là đánh bại địch nhân cường đại như vậy, thế nhưng là vẫn như cũng không cách nào làm cho sinh hoạt trở nên hoàn mỹ. Nếu như ta ở bên cạnh ngươi sẽ để cho ngươi cảm thấy sinh hoạt càng hoàn mỹ hơn mà nói, vậy ta và ở đêm trắng cũng chính là chỉ cần thánh nữ điện hạ có thể gần chuẩn. Ta cũng có thể thiếu ra mấy lần hại, bất quá cái này không đúng, điện hạ, ngươi không phải loại người này, ngươi ở đây có thể bốn Ta đã trải qua quá nhiều chuyện, Sae, ta đã không phải trước đây cái kia khinh cuồng kiêu ngạo vương tử, ta trở nên càng hiểu rõ hơn sinh sống, cho nên cũng hy vọng có thể sinh hoạt tốt hơn xấu. Nếu như chỉ là như vậy, Ta tin tưởng chúng ta đều nguyện ý bồi bên cạnh ngài, tối thiểu nhất với ta mà nói, đây là ta đã từng, bây giờ, cũng chắc chắn là đem tới duy nhất khao khát. Bác cảnh hoàng cung, thanh tộc tạm thời thiết lập trận pháp truyền tông. Kezi tự nhớ sao cho mày, bây giờ là đêm khuya hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, đại công tước đột nhiên đến ở đây, hơn nữa mệnh lệnh các pháp sư chuẩn bị thi chiến tệ lễ và mạc. Đại công tước, mặc dù biết vấn đề như vậy rất thất lễ, nhưng ta vẫn thỉnh cầu ngài có thể báo cho ta biết ngài vì cái gì đột nhiên muốn khởi động truyền tông pháp thuật, hơn nữa bên cạnh ngài không có bất kỳ cái gì vệ binh, đại công tước, cái này là đã ra chuyện gì sao? Cố đại sự xảy ra, ta không có thời gian chờ những vệ binh kia chạy tới, trực tiếp khởi động chuyển tống trận, đem ta đưa đến không biết cái hố doanh địa đi. "Là, đại công tước, nhưng thị vệ hắn rất nhanh sẽ đến, ngài là không phải. Muốn chết phải không? Chừng nào thì bắt đầu mệnh lệnh của ta sẽ bị nghi ngờ." "Đại công tước, thuộc hạ không dám, thuộc hạ này liền ma pháp thông tin thông chi không biết cái hố hải thêm tướng quân, ngài muốn đích thân tới." "Không cần, đến rồi ta sẽ chính mình thông chi, lập tức khởi động chuyển tống trận." "Là." Yi Zi tu lẳng lặng đứng phức tạp thủy tinh tạo thành hình tròn thể rắn pháp, đó số lớn màu sáng trắng tia sáng từ dưới chân của hắn hiện lên. Sau một lát, hay không biến bầu trời đêm hay không biến quần tinh, trở nên chỉ là hoàn cảnh xung quanh, Bắc cảnh Vương Đô đã biến thành không biết cái hố, đây là liên quân lưu lại cảnh giới binh sĩ, cũng là các quốc gia tinh nhuệ trong đó còn có thánh tộc tinh nhuệ. Dạng này quân doanh trận pháp truyền thống đều cũng có người thủ vệ, Yitu đột nhiên buông xuống đem những lại vệ binh quả thực xuống một đầu, bọn hắn có thậm chí kinh hãi đã quên hành lễ. Bất quá Yitu cũng không quan tâm những vật này, nếu như những vệ binh này thật sự đi thông báo tướng quân cái lại phiền hơn, hắn hơi đầu nhìn về địa trước cái đứng mờ ở sườn động, Đông nhiên toàn thân hóa thành màu đen khói đặc xông lên trời. Ý dù chú cần đến vô cùng rõ ràng chính là không biết cái hố thông hướng thế giới dưới lòng đất. ZQ479. Trước của Ma Anya kỳ thực cũng là vận mệnh đa xuyên người, không, là chủng. Tại nó bị ép rời đi vực sâu thời điểm còn là một cái không thành niên đấu chủng, hắn vô cùng may mắn tìm được một cái thương binh doanh địa, những binh lính này cũng là tiến công ngược sâu các tộc con nhân, mà Anya lợi dụng năng lực của mình đã khống chế những thương binh này, tiếp đó bắt đầu thời gian rất lâu phát triển, cuối cùng đi qua rất nhiều năm, cố gắng nó thành công từng bước xâm chiếm hơn nữa khống chế một chi đóng giữ vực sâu quân đội, lúc này hắn nên đón sinh mệnh mình bên trong. Có một cái nguy cơ to lớn Một cái nắm giữ lấy quang ám bí mật cường giả tìm được nó đồng thời nhẹ nhõm đánh bại nó, nhưng mà không biết vì cái gì người này cuối cùng không có giết nó, không chỉ không có giết nó, ngược lại còn giúp hắn lấy được lực lượng cường đại hơn, nhưng hắn thành công đã không chế tất cả trong lòng đất quân đội, bất quá khi đó vị này cường hãn ma kiếm sĩ nói qua, hắn muốn thiết lập một cái cường đại quốc gia, những thứ này lòng đất quân đội là trở ngại lực lượng của hắn. Hắn bất đắc dĩ mời giúp trợ Ma A Nhã chế bọn hắn. Hắn còn nói Ma A Nhã có thể tại thế giới dưới mặt đất tùy ý làm vậy, nhưng tuyệt đối không thể nhúng chân ngoại trừ thế giới dưới lòng đất trở ra bất kỳ địa phương nào. Lúc đó Ma A Nhã đương nhiên đã ứng Không phải vậy, nó bây giờ đã chết rất nhiều năm, tên này thực lực Thông Thiên Quán địa Ma kiếm sĩ chính là đệ nhất hoàng triều người xây dựng, cũng chính là hậu thế xưng là Quang Ám chi chủ cường giả tuyệt thế, cũng là ý tháp tu tư tổ tiên. A Lết dạy cho Mã A Nhã như thế nào đem hắc ám cùng linh hồn dung hợp hơn nữa từ trong chất lọc sức mạnh. Đây thật ra là nó bây giờ sẽ như thế cường đại nguyên nhân trọng yếu. Đợi đến Mã A Nhã chân chính khống chế toàn bộ thế giới dưới lòng đất sau đó, hắn còn có thể tuân thủ năm đó ước định, đặt chân ở thế giới dưới lòng đất, hắn để cho mình con dân phồn diễn sinh sống, trở thành bọn hắn duy nhất thần, ở sau lưng Chúa tể lòng đất hết thảy, lực lượng của hắn càng ngày càng cường đại. Càng ngày càng tiếp cận ngày xưa thần ma, nhưng hắn còn không có động đậy xâm lấn mặt đất tâm tư. Thứ nhất là vì ước định, thứ hai nhưng là bởi vì hắn con dân bởi vì nó cùng Hắc ám dung hợp quá sâu rên cớ, e ngại quang minh, chịu không được Thái Dương. Tại Ma A Nhã trong lòng quang ám chi chủ một mực là không thể vượt qua tồn tại, là hắn sáng tạo ra tất cả mọi thứ, cho nên hắn trước đây lấy đi y tu một tia linh hồn cũng không có rõ ràng mục đích tính chất, nhưng tại nghiên cứu sau đó phát hiện bí mật nhưng là nhường chủng thần dục vọng bành trướng lên, thế rồi giới lòng đất phát triển đã là cực hạn, chỉ có xâm lược mặt đất thế giới. Trung thần mới có thể thêm gần một bước, mà trở nên càng mạnh mẽ hơn là bất cứ sinh vật nào bản năng dục vọng, thân nguyên sinh vật như thế, trên mặt đất sinh vật cũng là như thế. Mà A Nhã thân thể giống như dãy núi đồng dạng, đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở lòng đất chỗ sâu nhất trong bóng tối. Phía khu vực này là không biết chi địa, cho dù là tại thế giới dưới mặt đất cũng là sinh mệnh có trí tuệ cao cu, ai cũng không biết thực chất thế giới chúa tể giả. Hậu thổ giới duy nhất thần chi chân thân trở thành nơi này. Mã A Nhã cực kỳ lâu không có lại dùng chính mình bản thể lên mắt nhìn gặp qua người. Đương nhiên thượng cách một đoạn đều có con dân của hắn đến, thế nhưng là con dân của nó cùng nó nghiêm ngặt ý nghĩa là cùng một cái sinh mệnh, trông thấy con dân của mình căn bản không thể xem như gặp được người khác, càng giống là một người đưa cánh tay nâng lên quan sát bàn tay của mình. Nhưng hôm nay mà A Nhã nhưng là dùng bản thể mắt nhìn đến rồi một người, một cái quen thuộc người. Cũng là một cái sắp bị chính mình hủy diệt người. Chiến thần cùng quang ám chi chủ huyết mạch người thừa kế, tinh linh cùng nhân loại chân chính lãnh tụ. Lòng đất chiến tranh mặt đất liên quân quan chỉ ủy tối cao, Y Tháp tu tư. Pháp lạ có thể. Chiến thần, ta rất nghi hoặc, Y Tháp tu tư Ngươi thật chẳng lẽ lấy vi tự mình có thể chiến thắng ta sao? Phụ thân của ngươi cũng không phải ta nhất đích địch, ngươi nhận vi tự mấy sức mạnh có thể siêu việt nhìn trộm thần ma chi cảnh phụ thân sao? Ta vĩnh viễn không cách nào siêu việt phụ thân của mình, trên thế giới này cũng không có ai có thể siêu việt phụ thân của mình, là hắn ban cho ta sinh mệnh. Vậy là ngươi tới làm gì đâu? Tự sát sao? Nếu như ngươi chết mặt đất thế giới chẳng mấy chốc sẽ phân liệt, nhân loại cùng thánh tộc ở giữa mâu thuẫn, hải nhân khắp tư đối với hoàng quyền Vọng, ca ca đạnh, những thứ này sẽ cho nhân loại thế giới thậm chí là hoàng đình nhanh chóng phất liệt, sụp đổ. Xem ra vì lấy vi tự mình đã mất đi thắng lợi cũng không có rời xa. Nói trùng tượng thần là vì bại ra thực lực của mình chết, trên thân như lửa một dạng hoa văn thả ra tinh hồng sắc tia sáng. Tại y thì tu xem ra giống như toàn bộ thế giới đều tiến vào toàn màu đỏ tươi bên trong, trước mặt cái kia trông không đến cuối dãy núi thế mà đều hiện đầy phóng ra quang mang hư văn, cái này toàn bộ đều là trùng thần cơ thể, mà Anya đã rất lâu không có tính toán mình rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ, nhưng tối thiểu nhất so với Z đậm thành lá chỉ lớn cũng nhỏ. Đối mặt một cái thành thị kích cỡ tương đương quái vật, lấy lực lượng một người, đừng nói chiến thắng chính là muốn công kích nơi nào e rằng cũng phải cẩn thận tốt suy tính vấn đề. Ít đồ âm thanh rất bình tĩnh, ta từng suy nghĩ tỉ mỉ ngươi nói vấn đề, nhưng cuối cùng ta phát hiện mình ngoại trừ hoàng đỉnh công tước, bác cảnh vương tử, mặt đất liên quân sĩ bở có mãn đở bên ngoài, ta còn có một thân phận, ta là phụ thân ta nhi tử, mà phụ thân của ta bị ngươi mà giết. Phụ thân của ngươi cũng sẽ không hy vọng ngươi tới nơi này, hắn sẽ hy vọng ngươi tiến vào làm ra lựa chọn chính xác, thiết lập cái thiên thu đế quốc. Phụ thân đã mất đi, tại hắn mất đi phía trước cũng không có nói ra hy vọng ta làm cái gì, cho nên bất luận kẻ nào nói ra cái gọi là phụ thân hi vọng đều chỉ bất quá là một cái người ngở tới mà thôi, ta không có hứng thú nghe người khác ngở tới cũng sẽ không bị những suy đoán này mà chi phối. Ta sở dĩ tới đây, cũng không phải là bởi vì ta cho rằng phụ thân sẽ hy vọng ta tới đánh với ngươi một trận, mà là bởi vì cha cả đời Uy danh, hắn là cường hãn lãnh tụ, không sợ võ giả, yêu tha thiết phụ thân của ta, nhưng hắn cuối cùng lại bởi vì ngươi mà từ trần, ta muốn giết ngươi, đưa ngươi đi hải tại tất cả bắc cảnh chiến sĩ chăm chú bày tiến chiến thần đại điện, hiến tế cho Thượng thần. Ta muốn tất cả mọi người đều biết phụ thân sinh mệnh đã tan biến, có thể phụ thân dự, vinh dự vĩnh thế trường tồn. Ta tới giết ngươi, chỉ vì thuộc về phụ thân truyền thuyết càng thêm hoàn mỹ. Xem như con của hắn, vì thế mà chết, cũng không tiếc ngôi. Trung thân giống như dãy núi đầu người khẽ nâng lên, bất tử ta đã thấy quá nhiều giống như ngươi vậy sinh mệnh, các ngươi đều có một đặc điểm, đó chính là tự cho là đúng rực rỡ thái dương, kỳ thực chỉ là chú định rơi xuống lưu tinh, tại ta giết chết ngươi sau đó, không, có ai sẽ nhớ kỹ ngươi, ngươi làm hết thể đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngươi từ bỏ sinh mệnh của mình, từ bỏ bình thản cùng khoái hoạt, ngươi lựa chọn xấu. Tiên sáng, ta lựa chọn tiên sáng. Ta thích phóng ra tia sáng, ta không sợ tự vong. Đây chính là ngươi buồn cười nhất chỗ, ta sẽ để cho ngươi phát hiện, cái chết của ngươi căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Easy rút trường kiếm ra sinh mệnh phải chăng có ý nghĩa, quyết định bởi tại tử vong trước đây tất cả hành vi. Nếu như ta chết, vậy ta căn bản là không có cách biết mình sinh mệnh phải chăng có ý nghĩa. Cho nên chỉ cần ta chết phía trước cảm thấy mình hành vi không sai, vậy ta sinh mệnh ngay cả có ý nghĩa. Tự cho là đúng nhân, ta đã bắt đầu chờ mong tưởng tận xem xét linh hồn ngươi. Izuto không tiếp tục đáp lời, hắn biết nếu như mình dạng này cùng trùng thần tiếp tục đối với lời nói, nhất định có thể tiếp tục kéo dài, hắn thậm chí nhận vi tự mình liền xem như nói như vậy cái 1 năm 2 năm, trùng thần cũng sẽ bồi chính mình nói xuống, tính mạng của nó là vĩnh hằng nó không quan tâm đối với thượng hài gian tiêu xài. Có thể Y khác biệt hắn một mình đến cái này hậu thổ phía dưới, không phải là vì nói chuyện, mà là vì chiến đấu. Trung thân đối mặt điên cuồng hướng mà đến Y cực lớn trên thân thể đột nhiên sinh ra vô số giống như là con rết một dạng xúc tu, những thứ này con rết xúc tu trực tiếp hướng về Y -tú túi chiếu mà đi. Lúc này Y Tu đã toàn thân nguyên tố hóa, theo đạo lý tới nói tuyệt đối là có thể từ nơi này chút nhào tới xúc tu khe hở ở giữa xuyên qua. Có thể hết lần này tới lần khác không được. Y Tu hóa thành khói đen mỗi lần đều bị những cái kia vướng vàng ngăn trở, chuyển đổi rất nhiều phương hướng, rất nhiều góc độ. Thế nhưng là bất kể thế nào biến hóa xúc tu đều sẽ kịp thời ngăn trở hắn, Yitu đừng nói là phát động công kích, chính là đến mục tiêu của mình vị trí đều không làm được. Yitu chỉ có thể một lần nữa trở xuống mặt đất, chỉ này một điểm giữa hai bên chênh lệch rõ ràng. Bây giờ loại kết quả này là trùng thần hoàn toàn có thể đoán trước, đang đối với để tay vứt bỏ tiến công trở lại mặt đất sau đó, nó một hàng kia ánh mắt đỏ thám lại lần nữa phóng ra qua mang. Trên mặt đất nham thạch đột nhiên vỡ vụn, từ trong đưa ra một cái so trước đó xúc tu còn lớn hơn xúc tu. Bất quá cái này chạm tay đình lại là một cái chúng nhân. Ngươi trực tiếp đối kháng bản thể của ta trên lệnh thực sự quá lớn, ngươi căn bản không cách nào tổn thương ta, cho nên để để cho ngươi không đến mức quá thất lạc, trước tiên chiến bại ta đứa bé này a, ta đã có vô số tuế nguyệt chưa từng dùng qua hắn, hắn cũng có thể đánh với ngươi một trận. Cái kia trùng nhân tại thoát ly xuất tu sau đó, hai mắt thả ra chói mắt lên màn, mũi tên nhọn vọt tới trước mà đi. Yitu căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều trong tay đối thủ sắc bén hình như loan đao đao đủ đã đến trước ngực của hắn, cái kia lóe hàn quang mũi nhọn một chút liền đỡ ngực giáp, mà ở nó sắp xâm nhập thời điểm, đột nhiên hóa thành một đoàn quần, quần khói đen, khói mù này đón tới trùng lưỡi liền trực tiếp qua. Có đèn xuyên qua trùng lưới lao, xuyên qua trùng nhân, tiếp đó tại đến trùng nhân phần lưng trong nháy mắt, y đi tu lại lần nữa thành hình, tiếp đó cúi. Lưng hành đao một cái quay lại, phong nhận mang theo tiếng thét đem trùng nhân cái kia dự vượng tinh linh đặc thủ đầu người lực chẳng xuống. Xem ra ngươi cũng không hiểu ta sức mạnh, ta tiếp nhận ngươi là chiến sĩ ưu tú, ngươi xuất sắc nhất cũng không phải thực lực, mà là chiến thuật, kỹ năng chiến đấu. Bất quá những vật này đối ngươi trợ giúp là phi thường có hạn, ta như vậy hải tử tại trên thực lực là có thể đánh với ngươi một trận, nhưng khi ngươi nhạy bén lợi dụng lực lượng của mình phía sau, một cái hắn có thể cũng không phải là đối thủ của ngươi, bất quá Giạng như vậy dân ta không chỉ là một cái, ít nhất 10 cái xúc tu to lớn lại lần nữa từ trên mặt đất vươn ra, lại là 10 cái trùng nhân đi tới mặt đất. Một cái cùng 10 cái khác nhau phải không lợi mà dụ, cũng may Tu đối với toàn thân nguyên tố hóa đã lô hòa thuần thành, hắn không ngừng mà tại nguyên tố hóa cùng hình tượng hóa ở giữa chuyển hóa, né qua địch nhân lần lượt công kích, tiếp đó tại thời cơ thích hợp ngưng kết thành hình thi triển một kích trí mạng. Toàn bộ chiến trường bên trên, tại trung thần trên thân hồng quang chiếu rọi xuống, những cái kia trùng nhân vũ khí lúc nào cũng xẹt qua một đoàn đậm đà khói đen, tiếp đó ở tại bọn hắn công kích thế đi không kịp thu hồi thời điểm, Yitu từ trong khói đen xuất hiện. Trường Kiếm mang ra một vòng quang hoa đánh giết đối thủ. Cả trang chiến đấu giống như là y tu cá nhân biểu diễn, cơ hội là trong nháy mắt, ba tên địch nhân liền đã đầu thân cấp trỗ khác biệt, lúc này trùng thần thành hàng con mắt hoàn toàn bị huyết mang bao trùm tiếp đó từng cái quỷ dị ký hiệu tại nơi huyết mang bên trên xuất hiện, mỗi cái trong ánh mắt ký hiệu đều hội tụ thành một cái pháp trợ, tiếp lấy rất nhiều con dết tựa như xúc tu nhắm ngay vậy còn giữ lại bảy tên trùng nhân, từng cái giống như là trứng trùng tựa như đồ vật từ xúc tu bên trong. Bắn nhanh ra như điện, trong nháy mắt liền nạm ở những cái kia trùng nhân trên thân. Những cái kia hình bầu dục đỏ thấm dao nhau lại để xanh nhạt sắc quang mang chứng chủng tại đến rồi trùng nhân trên thân phía sau, kỳ tích liền xảy ra, những thứ này trùng nhân vũ khí bắt đầu chiết tiết ra một loại chất lỏng sền sệt, loại chất lỏng này tác dụng chỉ có một, đó chính là công kích nguyên tố hóa sau yitu. tu hóa thành khói đen bắt đầu bị trùng nhân vũ khí trực tiếp đập nện bay ngược ra ngoài, tại trên hiệu quả thị giác tới nói thật giống như khói đen bị những vũ khí kia lên dịch nhẫn dính trụ sau đó lại hướng về đặc biệt phương hướng tung ra. Mặc dù những vũ khí kia vẫn là không có cách nào trực tiếp tổn thương nguyên tố hóa yitu. Nhưng mà có thể trở ngại nguyên tố tiến lên cái này đã vô cùng đầy đủ, những thứ này trùng nhân thực lực cũng không so Yitu kém bao nhiêu, Yitu sở dĩ có thể thuận lợi như vậy chiến đấu, hoàn toàn là bởi vì nguyên tố hóa phía sau mang tới mỹ hệ nở thường tinh chất cùng với ạ tỷ lỷ tỷ tính chất. Mà bây giờ theo cái kia trên vũ khí dịch nhân xuất hiện, hai loại ưu thế hoàn toàn mất đi. Yitu hóa thành khói đen bị nhất kích đánh chúng lui về phía sau. Lập tức hiện ra thân hình ổn định thế lui, khe cong đao sắc bén đủ đã vẽ ra một đạo quang ảnh gào thét mà đến, không kịp ngẫm nữa giơ lên kiếm ngăn trở có thể vũ khí tương giao âm thanh vừa mới vang lên, một cái khắc trùng nhân đã xông đến như bay, vũ khí trong tay thẳng tắp hướng về Yitu đụng đâm tới. Yitu cơ hội là bản năng lại lần nữa nguyên tố hóa muốn từ hai cái địch nhân giáp công phía dưới thoát thần, có thể hóa thành khói đen lại lần nữa bị dịch nhẫn đánh chúng, lại là bay ngược mà ra. Lại lần nữa bị thuốc ép hiện thân Yitu đã lâm vào hoàn toàn trong vòng dây, trong tay hắn không có kiếm bốc hơi lên như ngọn lửa khói đen. Trong miệng khẽ đọc ra ngắn gọn chú ngữ người, tiếp đó trường kiếm đột nhiên hướng về mặt đất tới, sắc bén trường kiếm cũng không có không xuống đất mặt bên trong, mà là tiến nhập một cái to lớn trong ma pháp trận. Tiếp đó cái kia ma pháp trận giống như là biến thành suối phun đồng dạng, hướng về phía trước điên cùng phun mạnh ra số lớn hát cám, những thứ này hát cám phun mạnh ra tới phía sau tạo thành một cái viên cầu, tiếp đó không ngừng suy nghĩ bốn phía chế tạo ra từng vòng từng vòng giống sóng xung kích công kích, đem những cái kia tính toán đến gần trùng nhân hướng phía sau sông mở, mà y bản thân nhưng là đỗng nhiên hướng về trên không ngại tới, hắn trên không trung hóa thành khói đen hướng về chỗ cực kỳ cao cái kia trùng thần con mắt phi tốc phóng đi. Yizhu trong lòng rất rõ ràng cùng trùng nhân chiến đấu không chỉ có gian khổ hơn nữa hoàn toàn không có ý nghĩa, hắn chỉ có hướng về phía trùng thần bản thể phát động công kích mới là lựa chọn chính xác, cho nên hắn phóng thích ma kiếm kỹ năng hy vọng kiểm chế địch nhân phía dưới, cho mình tạo cơ hội. Loại ý nghĩ này là chính xác, nhưng cùng lúc cũng là buồn cười, bởi vì trùng lực lượng của thần là Yizhu tuyệt đối không chống lại được. Nó hiện tại xuất hiện xúc tu cùng trùng nhân chính xác đều bị cường đại kia ma kiếm kỹ năng kềm chế, có thể trùng thần không có thả ra xúc tu còn rất nhiều rất nhiều. Easy 2 có thể nói căn bản là không có thành công bay lên liền bị quân đội một đạo cực kỳ lớn xúc tu trọng trọng đánh bay ra ngoài, thoát ly nguyên tố hóa Easy 2 người còn chưa rơi xuống đất, liền lại bị vô số xúc tu cùng quân lấy Easy 2 lại lần nữa tiến vào nguyên tố hóa nghị muốn trốn khỏi gó bó, nhưng hắn cho dù là hóa thành gói đen, cũng căn bản không cách nào thoát ly chung quanh bao bọc lấy hắn con giết tựa như xúc tu. Vì cái gì ngươi chính là không rõ, nếu như ta muốn ngươi chết, ngươi căn bản luyện chiến đấu cơ hội cũng không có. Theo chủ Trên mặt đất mấy cái kia trùng nhân đột nhiên nổ thành mảnh vụn, tiếp đó từng đoàn từng đoàn năng lượng màu đỏ ngòm đoàn từ bọn hắn tan vỡ cơ thể xuất hiện, bị từng cái xúc tu nâng tiếp đó những thứ này mang theo huyết mang xúc tu từ mỗi cái phương hướng chỉ hướng Yiyi Tu. Những thứ này huyết mang mỗi một cái đều cùng trước đây giết chết cha ngươi năng lượng một dạng, ngươi có thể tiếp nhận bọn chúng sao? Yiyi giải trừ nguyên tố hóa, ta chịu không được, bất quá ta cũng không e ngại. Vì cái gì chúng ta nhất định muốn như vậy chứ? Ngươi đã kiến thức lực lượng của ta, nếu như ngươi có thể đầu nhập ngực của ta, toàn bộ thế giới đều sẽ là chúng ta. Ta sẽ không để cho mình trở thành nô lệ của người khác. Nô lệ Vì cái gì ngươi sẽ cho rằng chúng ta hợp tác ngươi chính là nô lệ? Đầu nhập ngực của ta linh hồn của chúng ta sẽ dung hợp, đến lúc đó ta và ngươi chính là một cái cá thể. Ngươi cùng ta chính là hết thể chủ nhân. Ngươi là vực sâu trùng mẫu, ngươi sinh tồn thủ đoạn chính là khống chế người khác. Đó là đối với những người khác mà nói, bọn hắn không có cái gì giá trị cho nên ta sẽ khống chế bọn hắn, phần lớn thời gian bọn hắn đều vẫn là chính mình, nhưng tại ta cần thời điểm bọn hắn chính là ta thân thể một bộ phận, có thể ngươi, ngươi khác biệt, linh hồn của ngươi là khó mà hình dung giá trị chất bảo. Muốn khai quật trong linh hồn ngươi bí mật, muốn chân chính nắm giữ quang ám bí mật, cũng chỉ có thể cùng ngươi dung hợp, đến lúc đó ngươi là ta, ta là ngươi, lòng đất trên mặt đất sẽ trở thành cùng một cái quốc gia, ta và ngươi quốc gia, lực lượng của chúng ta sẽ thậm chí sẽ vượt qua thần ma, chúng ta sẽ trở thành chủ thể. Không có người sẽ tin tưởng ngươi, mặc kệ ngươi như thế nào cường đại, cũng chỉ là một cái côn trùng, ngươi không có khả năng biết được chia sẻ, ngươi cũng không cách nào lý giải chia sẻ, ngươi chỉ có thể cướp đoạt cùng chấm hữu, ta sẽ không trở thành khôi lỗi của ngươi. Thật sự vô cùng bí ai, xem ra ta là viễn không cách nào nắm giữ quang ám dung hợp lực lượng. Bất quá ta sẽ vĩnh viên cất giữ linh hồn của ngươi, cái này chính là ta quý báu nhất vật sưu tập. Để cho ta cùng ta phụ thân dùng phương thức giống nhau chết đi. Không có khả năng, ta sẽ không để cho ngươi linh hồn bị tan cảnh, ta muốn cướp đi nó. Tại trung thần nhãn con ngươi phía dưới không biết đột nhiên mở ra một cái to lớn hang động, vô số mảnh mảnh mảnh xúc tu hiện ra màu đỏ thấm chạch vươn về phía mà đến, những thứ này xúc tu từ yitu khơi giáp khe hở bên trong luồn vào đi, áp vào yitu trên da, hắn lúc này thậm chí ngay cả ma lực đều bị trùng thần áp chế. Căn bản không làm được bất kỳ phản Có thể hết lần này tới lần khác Easy Tu trên mặt lộ ra một cái nụ cười vô cùng dễ dỡ, giống như là chủ tính đã lâu kế hoạch sắp thành công lúc lại lộ ra nụ cười. Cái gọi là cướp đoạt linh hồn của ta, kỳ thực chính là dựa vào ngươi linh hồn của mình dẫn dắt linh hồn của ta đúng không? Trước khi chết vẫn tốt như thế kỳ sao? Ta cũng sẽ không chết, tối thiểu nhất bây giờ sẽ không chết, ngươi một mực nói trong linh hồn của ta chân quý nhất chính là quang cùng ám bí mật, kỳ thực bí mật này cũng là ta một mực tại truy tìm chính là, thẳng đến trước đây không lâu ta mới có nhất định tiến bộ, có hứng thú nghe một chút sao? Không có, bởi vì biết quang cùng ám bí mật không có ngoại trừ ngươi không có người có thể dung hợp cái này hai chủng nguyên tố, vậy ngươi động thủ đi." Yi Tu bình tĩnh sau khi nói xong thì nhìn hướng về phía trước cái kia to lớn sân động, vậy thật ra thì chính là trùng thần miệng. Một đoàn huyết sắc đậm đà giống như có thực chất xương mù chậm rãi từ trùng thần trong miện rũ ra, đây chính là trùng thần linh hồn, linh hồn này đầu tiên là chậm rãi xoay tròn tiếp đó từ từ tạo thành một cái vòng xoáy. Chỉ cần vòng xoáy này tốc độ cao bắt đầu chuyển động, cái kia Yi Tu linh hồn cũng sẽ bị trùng thần linh hồn dẫn dắt mà đi. Một vòng hào quang bỗng nhiên xuất hiện, không phải trùng thần trên người hồng quang, cũng không phải trùng thần linh hồn thả ra mang, mà là quang Màu trắng sáng trắng chiếu sang thế gian vạn vật quang. Đây là ngàn dặm hậu thổ dưới hắc ám, ở đây cho tới bây giờ không có xuất hiện qua quân minh, nhưng bây giờ y y tu giống như như mặt trời phóng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng quang mang từ trên người hắn nở rộ mà ra. Quang ám tại trong mắt người thường là đối nghịch với nhau hai chủng nguyên tố, có ánh sáng chói không ám, trong bóng tối tối tăm. Nhưng nếu như trên đời không có hắc ám người nào lại sẽ nhìn thấy quang minh, trên đời nếu chỉ có quang minh ai có thể biết cái gì là hắc ám? Sáng chói nhất quang minh chỉ có thể ở trong bóng tối nhìn thấy, thâm trầm nhất ám chỉ phát hiện thân tại quang minh. Quang ám tương sinh. Tại y Tử Tu trên thân thả ra hào quang trong nháy mắt trùng thần giống như là bống chốc bị đặt mình vào tại dầu sôi bên trong, loại đau khổ này là nó dài dòng sinh mệnh bên trong chưa từng có. Y Tử Tu lẳng lặng đứng tại trên không, cái gọi là quang ám bí mật kỳ thực vô cùng đơn giản. Quang minh cùng hắc ám cũng không phải hai chủng nguyên tố, bọn chúng là cùng một chủng nguyên tố, quang minh cùng hắc ám chỉ là chủng nguyên tố đã tính. Ta sở dĩ trong tu luyện một mực không cảm ứng được quang minh nguyên tố, chính là bởi vì trên đời này cũng không có ánh sáng minh nguyên làm, ta đã dung hợp hắc nguyên tố kỳ thực chính là minh nguyên tố, chỉ cần ta đi dẫn đạo nó tiến hành trang bị, mà loại chuyển biến này là chỉ có thể dựa vào linh hồn hoàn thành. Sở dĩ trên đội chỉ có ta có thể hoàn thành quang ám dung hợp, cũng là không bởi vì chỉ có có thể cảm ứng được hai chủng nguyên tố, mà là bởi vì ta linh hồn có thể đồng thời dẫn đạo một chủng nguyên tố hoàn thành hai loại biến tính. Chúng thân lúc này cảm giác mình cơ thể phảng phất bị một cây nóng bỏng cổ sắt xuyên qua, loại đau khổ này ngôn ngữ khó mà hình dung, cho dù là quang nguyên tố, cũng không cách nào để cho ta thống khổ như vậy, tổ tiên của ngươi quang nguyên tố cũng không cách nào đối với ta tạo thành thương tổn như vậy. Ngươi bây giờ bị tổn thương cũng không phải là bởi vì quang nguyên tố, ngươi rút đi ta một tia linh hồn, ngươi vì nhìn trộm quang ám chi bí, hợp ta cái kia tí linh hồn Thế nhưng là linh hồn cùng bản thể quan hệ trong đó là rất kỳ diệu, chỉ cần bản thể không chết, như vậy nó hết thể biến hóa đều đưa đi theo bản thể. Ngươi vừa mới vị cướp đi linh hồn của ta, để cho mình linh hồn hiến thân, ta cảm ứng được trong linh hồn ngươi ta cái kia ti linh hồn, cho nên kế hoạch của ta liền hoàn thành một bước cuối cùng, ta bây giờ đem dung hợp tất cả nguyên tố đều từ hắc ám dẫn đạo thành quang minh, loại này dẫn đạo nguồn gốc từ linh hồn, cũng liền nói ta muốn dẫn đạo hắc ám vì quang minh, vậy ta linh hồn liền muốn từ hắc ám biến thành quang minh, trong linh hồn ngươi cái kia tí linh hồn cũng là của ta, nó cũng sẽ tử. Hắc biến thành quang minh. Ngươi cũng không phải ta không cách nào chuyển biến linh hồn thuộc tính, cho nên ta cái kia ti biến thành quang minh linh hồn liền sen lẫn trong ngươi hắc ám trong linh hồn, nếu như là nguyên tố ít như vậy quang minh sớm đã bị hắc ám thôn phệ, có thể linh hồn không phải nguyên tố, linh hồn thuộc tính xung đột là không có không biện pháp tiêu trừ, tạo thành tổn thương cũng là vĩnh viễn. Nếu như nói linh hồn của ngươi là khối băng, vậy ta cái kia ti linh hồn chính là hàn băng bên trong đột nhiên xuất hiện vĩnh viễn không tắt lực diễm. Linh hồn của ngươi sẽ tan giã. Lúc này thần cơ thể đã bởi vì càng ngày càng mãnh liệt đau đớn bắt đầu lộn co quắp, toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều lâm vào chấn động bên trong. Vung ta, ta giao ra linh hồn của ta Vĩnh Viễn làm nô lệ của ngươi, Vĩnh Viễn thần phục với ngươi, Dung tha ta, ta không có thể chết, ta là sau cùng Thâm Nguyên sinh vật, ta không có thể chết, ta là thần, ta tướng thần phục ngươi, thần tướng thần phục với ngươi. Không có ích lợi gì, ngươi phải chết, ta đã nói qua. Ngươi phải dùng tử vong đem nhường thuộc về phụ thân ta truyền thuyết càng thêm hoàn mỹ. Yi Zitu chậm rãi đem hai tay lập tức trước ngực, trên người của hắn màu trắng hào quang lại lần nữa hưng hực. Toàn bộ lòng đất hắc ám phảng phất đều biến mất, giống như là cái này ngàn hậu thổ phía dưới lại dâng lên một cái chói mắt thái dương. Theo y độ trên thân kia sáng càng ngày càng mãnh liệt, trùng thần thân thể phiên động cũng càng ngày càng kịch liệt, đại lượng chất lỏng màu vàng theo nó mắt thân thể khe hở thẩm thấu ra, trên mặt đất tạo thành hồ nhỏ. Sẽ không ai tin tưởng cả đây chính là không ai bị nổi trùng thần, thế giới dưới lòng đất duy nhất thần chi. Tại màu sáng trắng quang mang bao phủ mỗi tổn chỗ sau đó, núi kia loan một dạng côn trùng cuối cùng đình chỉ và ngẹo, cái kia sắp xếp cực lớn trong ánh mắt sau cùng kia sáng cũng tiêu tán, mặc dù thân thể vẫn là khổng lồ như vậy. Nhưng nhìn đến nó người sẽ không còn chút nào e ngại, bởi vì này đã là cổ thi thể, sẽ hư thối cuối cùng biến mất thi thể. Mã Nhã linh hồn đã bị đốt giống, Đại lục này bên trên đã từng sinh vật mạnh mẽ nhất bị giết, dốc hết sức thí thần ba. Yi Tu lẳng lặng nhìn cái kia trông không đến cuối thi thể. Chấm dái rút ra trên đất không có kiếm, chém trùng thần trên đầu một khối áo bợ lụa rồng, cái này chính là hiến tặng cho thượng thần tế phẩm, là mình vì phụ thân báo thủ chứng tử. Thời khắc thế này tuyệt đối là nên cao hứng thời khắc. Từ xưa đến nay mấy người có thể thí thần thành công. Có thể Yi Tu nhưng là chút nào nụ cười cũng không có, bởi vì hắn phải chết. trước đây đến thần lúc sau đã lĩnh ngộ bí mật, hắn không lo lắng cho mình sẽ chết bởi thần thủ bên trong. Nhưng mà hắn rất lo lắng cho mình cơ thể chịu không được mãnh liệt như vậy quang nguyên tố, bởi vì thiên phú linh hồn của hắn đương nhiên là có thể tiếp nhận quang ám hai chủng nguyên tố, nhưng hắn cơ thể lại không được. Hắn có một nửa nhân loại hệ thống, cái này dẫn đến thân thể của hắn không có cách nào giống thuần huyết tinh linh như thế có thể vô hạn độ tiếp nhận nguyên tố dung hợp. Y Litu lúc bắt đầu còn không nhận vi tự mình sẽ chết, cho là sẽ chỉ là trọng thương, nhưng là bây giờ toàn thân hắn trên giới vô số màu sáng trắng kia sáng từ khôi giáp khe hở bên trong chảy ra, như thế trong mắt nguyên tố đồng hóa hiện tượng, Y đừng nói thấy, thậm chí cho tới bây giờ đều không nghe nói qua. Kỳ thực Y sớm tại trận chiến này phía trước liền thí nghiệm qua quang nguyên tố, lúc đó cũng không có vấn đề quá lớn, kỳ thực nếu như mới vừa rồi Y không đem cùng quang nguyên tố dung hợp trình độ tăng lên cao như vậy mà nói, hắn căn bản sẽ không xuất hiện nghiêm trọng như vậy nguyên tố đồng hóa hiện tượng, thế nhưng là nếu như lúc đó không tăng lên đến cái cấp bậc đó, chúng thần sẽ không phải chết. Y lộ ra cười khổ, không nghĩ tới chính mình thế mà lại chết như vậy, quả thực là quá buồn cười, không chết ở trong tay địch nhân, không chết ở trong chiến đấu, thế mà chết tại đây loại thân thể và nguyên tố không thích ứng phía dưới. EZ2 không biết mình còn có thể sống bao lâu. Bây giờ đối với tự mình tới nói là tối trọng yếu chính là thời gian. Hắn đồng thời đem ánh sáng ám hai chủng nguyên tố dốc vào trường kiếm trong tay, chuôi này tên là không trường kiếm, ngày xưa Yizhu tổ tiên quang ám chi chủ bội kiếm tại đồng thời tiếp xúc đến quang minh cùng hắc ám, sau đó xảy ra kỳ tích, kiếm như kỳ danh, thật dài lưỡi kiếm toàn bộ biến mất. Đây chính là không có kiếm chân chính sức mạnh, không lưới. Yizhu năm cái này không có lưỡi kiếm trường kiếm, Lang không tiện tay vung lên. Chỉ là trong nháy mắt biến mất, hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, Bắc Cảnh Hoàng cung thảo luận chính sự trên đại điện. Cơ hồ tất cả tinh linh cùng nhân loại liên quân sĩ quan cao cấp đều ở đầy trạm. Đại gia đang thảo luận chủ đề chỉ có một đó chính là, tiến công thế giới dưới lòng đất cứu viện quang ám đại công thức y tháp tu tư. Mỗi người đều ở đây tự hỏi binh sĩ làm như thế nào tiến lên, ai tới làm tiên phong, không quân phải chẳng có thể đi vào các loại vấn đề, chỉ có thánh nữ, một thân bạch kim phục sức nàng từ đầu tới đuôi cũng không nói một câu, hắn đối với quân đội chiến tranh không có hứng thú chút nào, hắn chỉ là lo lắng cho mình người yêu, đây không phải y tu lần thứ nhất tiến vào nguy hiểm, nhưng lại là thánh nữ lần thứ nhất vì hắn như vậy lo lắng, hắn có thể cảm ứng được người yêu cảm xúc, thế nhưng lại, không cách nào biết được hắn đến cùng tại đã trải qua cái gì. Đột nhiên không có chút nào triệu chứng, một đoạn không có chuôi kiếm trưởng nhận trực tiếp xuất hiện ở trên không, tiếp đó kiếm này lưỡi dao vẽ ra một cái quy tích, tiếp đó trong lòng tất cả mọi người nhớ nhân, tất cả thảo luận trung tâm, Yitu trực tiếp xuất hiện trên đại điện. Quang ám dung hợp, nắm giữ không gian lực lượng. Từ lòng đất đến Z đậm thành khoảng cách đâu chỉ ngàn vạn, nhưng Yitu không lười chạm phá không gian bí lũy, thiên ngay gan tốc, vô luận bao xa khoảng cách cũng chỉ là một kiêm xa. Tất cả mọi người tại chốt đều kinh ngạc, ai cũng chưa thấy qua lực lượng như vậy, cái này vẫn là người có thể có sức mạnh cái này căn bản là thần lực. Toàn bộ đại điện lâm vào yên tính. Yết tu vung tay đem mà A nha áo bợ lũ rồng ném trên sàn nhà, chúng thần đã thí, vương thủ phải báo. Vật này đại trùng thần chi đầu dâng cho thượng thần. Đại điện tiếp tục trầm mặc vài giây đồng hồ, tiếp đó tất cả mọi người đều phát ra gào thét vậy reo hò. Điện hạ vạn thuế, thượng thần vạn thuế. nhân loại vạn tuế, bác cảnh vạn thuế. đại công tước thần võ, vô địch thiên hạ, nhân loại vạn tuế, thí thần giả vạn tuế. Nhiều loại gieo họ tràn ngập toàn bộ đại điện, liền vệ binh cũng nhịn không được đi theo hô lên âm thanh. Mà liên tại đầy trời trong tiếng hoan hô, giống như có thể bao phủ hết thảy tiếng ca ngợi bên trong. Ilytu như cái bị gió lốc thổi ngã như người rơm, té ngã trên mặt đất. Ban đầu phần lớn người Lâm vào vui mừng bên trong người thậm chí không thể kịp thời phát hiện anh hùng của bọn hắn đã ngã xuống, thật giống như những cái kia khoa trường khen ngợi cũng không phải vì người này mà hô, mà là vì phát tiết mình vui sướng. Nhưng mà có một người từ bắt đầu liền không có reo họ, không có tung tăng, nàng tất cả lực chú ý đều đặt ở Ilytu trên thân. Linh hồn của ta thánh nữ giống như là một nắm mây từ trong đám người xui ra, vững vàng đem ngã xuống Ilytu ôm vào trong lực. Rất xin lỗi tình yêu của ta, ta không nghĩ tới lại là dạng này. Ta nhất định phải ngươi thương tâm. Y dị tụ thanh âm từ đầu nón trụ bên trong yếu ớt phát ra. Thánh nữ chậm rãi gỡ xuống y dị tù mũ giáp, hắn da đại bộ phận cũng đã hóa thành quần sáng tán mất, anh tuấn kia hình dạng lúc này giống như quỷ quái đồng dạng. Thánh nữ nước mắt từ trong mắt càng không ngừng chảy ra, thanh âm của nàng rất nhẹ, không quan hệ "Linh hồn của ta, tâm ta là thuộc về ngươi, ngươi vĩnh viễn sẽ không để cho ta thương tâm. Ta sắp không có thời gian, ta nghĩ ngươi biết, cuộc đời của ta không có tiếng vui cũng không có ấy nãy, duy chỉ có đối với ngươi, ta duy chỉ có có lỗi với ngươi. Ta rất xin lỗi ta thích không có cho ngươi, rất xin lỗi ta thích nhất không phải ngươi." Nói xong y tu đầu liền hơi chìm xuống dưới, trên người của hắn kia sáng diện tích lớn xuất hiện. Giống như toàn thân đều phải hóa thành hào quang đồng dạng. Đệ đệ. Điện hạ. Đại công tước. Cà ca. Người chung quanh dối dít hướng cái này tu tới gần, bọn hắn phải biết tu đến cùng thế nào. Đều quay qua. Đều không cho tới, không cho phép tới. Hắn là của ta, ta. Thánh nữ giống như là như bị điên ôm chặt tu lớn tiếng thét lên, chưa từng có ai từng thấy dạng này thánh nữ, như cái điên cùng sư từ cái. Tất cả mọi người đều bị kinh hãi. Thánh nữ ngón tay trắng non vắt qua tu đầy quần sáng khuôn mặt, trong mắt nước mắt giống như là dứt dây cây cột lan xuống, linh hồn của ta, ta thích, người muốn vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi là ta sinh mệnh mê người nhất vẻ đẹp. Nói thánh nữ chậm rãi hôn lên Yitutu đôi môi. Vô số vàng bạc đan xen điểm sáng trên không trung xuất hiện, những thứ này xinh đẹp điểm sáng một chút liền hấp dẫn ánh mắt mọi người bọn chúng vây quanh hôn nhau lấy Yitutu rất thánh nữ chậm rãi xoay tròn, dần dần tạo thành gió lốc, tiếp đó gió lốc biến thành quang kén, tiếp lấy quang kén chậm biến mất. Vẫn là hai người, vẫn là Yitutu cùng thánh nữ. Nhưng khác biệt chính là tại quan kén xuất hiện phía trước là thánh nữ ôm Yitu, mà bây giờ quan kén tối lui, nhưng là hử Yitu ôm thánh nữ. Yitu trên thân tất cả thương thế toàn bộ đều khép lại, những cái kia nguyên bản ở trên người hắn tàn phá bừa bãi quần sáng bây giờ toàn bộ chuyển qua thánh nữ trên thân. Yitu thậm chí không cách nào khi nhìn rõ trong ngực người yêu khuôn mặt. Không quan hệ, ta thích nhất là người thánh nữ âm thanh vô cùng nhu hòa, cũng vô cùng kiên định. Yitu tâm giống như bị từng tầng chóp từng màng, loại cảm giác này cũng trước đây Yilena lúc rời đi giống nhau như lúc. Kỳ thực, nhân gian tình yêu nào có tối chứ nói chuyện. Cuối cùng người yêu thi thể hóa thành đếm từng cái bạch quang, theo gió mà qua. Yi Zitu cứ như vậy lặng lặng quỳ, vẫn như cũ duy trì ôm thánh nữ lúc tư thế, trung quanh hết thể mọi người không có một cái nào lên tiếng nhắc nhở hắn, bọn hắn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhất tề quỳ trên mặt đất. Nam nhân này lần nữa đã mất đi vĩnh viên không cách nào vãn hồi đồ vật, một cái yêu tha thiết nữ nhân của hắn. Đêm trăng cung, thần cung. Yi Zitu lặng lặng đứng tại trong phòng, trước mặt hắn là hai tôn pho tượng, một tôn váy dài buộc tóc chính là trong lòng tình cảm chân thành, Elena, một vị trưởng bảo phát ra chính là tình cảm chân thành ý Yi người, thánh nữ Trong cả phòng chỉ có Yili Tu cùng cái này hai tôn pho thượng, hắn cứ như vậy đứng lặng lặng, phảng phất là hy vọng mình cũng biến thành thật điều. Các theo đứng ở cửa nhìn xem đây hết thảy, hắn đã giải tán bạo hiểm đoàn chuyên tâm tại đêm trắng cung chiếu cô Yili Tu, cũng mặc kệ nàng dù thế nào chiếu cố, có chút đau đớn không cách nào vượt lên. Hắn có đây không? Một thân kim hồng giao nhau quần giải thoát lị gắn ở người hầu cùng đi phía dưới chậm rãi đi tới. Tại, chính là không thể quấy dậy. Các quốc gia mời hắn xưng đế sứ giả đã đến đủ, lần này liền hải nhân khắc tư đều phái tới sứ giả, làm như thế nào ứng đối. Ta không biết, ta chỉ biết hai cũng không thể đi quấy dậy hắn cho dù thiên hạ thần phục lại như thế nào, hắn vẫn như cũ bất quá là một cái nhìn xem tượng đá rơi lệ nam nhân. Hắn có thể thiết lập thiên thu vương triều, nhưng vĩnh viễn kéo không trở về chết đi người yêu. Đặt bút nơi này bác Vương đã xong, thông thiên cố sự lưu loát gần trăm vạn chữ. Kỳ thực cũng chỉ là tại nói một câu nói, nhân gian buồn vui chuyện đều ở thích hận bên trong. Lời cuối sách mấy năm sau đó, Bác cảnh đế đồng thành, chiến thần tế. Mấy năm này gìn hoàn thành một loạt đại động tác, đầu tiên là khai hoang hương thịnh đồng, thiết lập cùng hoàng đỉnh tông đạo, thứ yếu chính là đón nhận tất cả Tây cảnh thổ địa, quốc cảnh bảo tăng không chỉ một lần. Đối với Bắc cảnh Độc chiếm Tây cảnh sự tình đương nhiên là có rất nhiều người bất mãn, bất mãn nhất đúng là Hải Nhân Khắc Tư, hắn cuối cùng vẫn thống ngự hoàng vực, tự xưng là hoàng đế. Bất quá vị hoàng đế này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Giành chiếm đoạt Tây cảnh, muội muội của hắn Nam cảnh chi chủ chiến thắng Đông cảnh, tiêu diệt thần thánh giáo đỉnh, chiếm đoạt Đông cảnh tất cả thủ địa. Toàn bộ nhân loại thế giới hai huynh muội này chiếm cứ còn hơn một nửa thủ địa. Hải Nhân Khắc Tư đối với người nào cũng không nên chút nào ý kiến. Cái gọi là hoàng quyền sớm đã không còn triệt để đánh mất. Hải nhân khắp tư không phải vô tâm khôi phục hoàng quyền chẳng qua là có lòng bất lực, nếu như nói gìn cùng Na Hà còn có biện pháp đối phó lời nói, lại thêm một cái ý tu đó chính là không có biện pháp nào. Có được hoàng đình quang ám đại công tức chỉ cần có tâm, chiếm đoạt thế giới loài người dễ như trở bàn tay, huống chi ngày đó giết trùng cuộc chiến của các vị thần, nhường thiên hạ một trận chiến sĩ danh tiếng kết thúc nhà mình, chân chính là phóng nhãn thiên hạ không người dám đuốc kỳ phong mang. Hoàng cung yến hội đại sảnh. Chiến thần tế yến hội là bắc cảnh long trọng nhất tiến hội, hôm nay trong phòng khách này tụ tập cơ hồ tất cả miến bắc Trung Quốc quý Lúc này tiệc rượu đã tiến hành đến nhiệt liệt nhất thời điểm. Khắp nơi đều là nâng ly cạn chén, giơ thùng rượu mời rượu người từng nhóm xuyên thẳng qua. Mà ở phòng khách này, trên chủ tọa vốn nên là bị mời rượu địch nhân chật ních cái bàn trùng quanh, nhưng là một cái mời rượu người đều không có, không phải không có người đến mời rượu, mà là tất cả mời rượu người đều bị dỡ ra. Chỗ ngồi này lên ngồi chính là danh xưng đại lục công tử, ý tháp tu tư quáng ám đại công tử. Y gì tu mình cũng không uống rượu, mà là tại đem đủ loại đồ ăn cắt chém thành hình khối, tiếp đó từng khối vào an vị ở trước mặt hắn trên bàn một đứa bé con trong miệng. Cái này hài đồng bất quá mấy tuổi làn da trắng nõn, một đầu rực rỡ vàng. Á liễu khát tư, mau xuống đây. Sao có thể vô lễ như vậy, huống thúc thúc xin lỗi, thúc thúc để cho ta ngồi, thật không có lễ phép, mau xuống đây hướng thúc thúc xin lỗi. Không quan hệ, Vi An, là ta nhường ái lịch khác tư ngồi, không quan hệ. Y Di Tu, phía dưới này cũng là tất cả quân đoàn tướng quân, hắn dạng này ngồi ở mặt ngươi còn thể thống gì? Y Di Tu lộ ra nụ cười đem chất nhi từ trên mặt bàn ôm lấy, tiếp đó hướng về đại môn đi đến. Tất cả đang tại tiệc rượu nhân, nhao nhao dừng động tác lại hướng Y Di Tu quỳ xuống hành lễ, từ cái bàn đến yến sảnh, tất cả các quyền quý dòng ra, quỷ ra một con đường tới. Nhìn thấy như vậy chẳng cảnh, Vi An tỏa ra một cố cảm giác bất lực, lẩm bẩm: Dạng này tụt xuống, xuống, nhưng làm sao bây giờ à? Hoàng cung trong sân rộng, Ý Y Tu cùng gìn còn có Na Hà đi song vai. Trên trời bay xuống đông Tuyết trong gió vừa đi vừa về bay múa, ba người đều không nhường người hầu bung rủ, tùy ý Băng Tuyết rơi vào trên hai vai. Ba người phía trước Á Lịch Khắc Tư cùng một loại Bắc Cảnh Quần Quý sau đó đang truy đổi vui đùa ẩm. ĩ thì Tu khẽ ngẩn đầu lên nhìn về phía không trung mặt trắng, "Kaka, ta muốn đem Á Lịch Khắc Tư lập làm người thừa kế của ta." Đột nhiên lời nói nhường gìn cùng Na Hà đều ngừng ở tốc bộ. "Ngươi ở đây nói đùa cái gì? Người thừa kế của ngươi, đó là phải thừa kế toàn bộ tinh linh hoàn đỉnh, ngươi?" "Chính 14, Ít tu ngươi sẽ không phải là chính mình không muốn dòng dõi a. Cái này với ta có hay không dòng dõi không có quan hệ, cho dù ta có, ta cũng nghĩ đem Hoàng đỉnh lưu cho Á Lịch Khắc Tư. Vì cái gì? Bởi vì này dạng Hoàng đỉnh cùng Bắc Cảnh Liên Chân chính hợp nhất, Á Lịch Khắc Tư xem như ngươi trưởng tử chắc chắn kế thừa vương vị, nếu như vẫn là của ta người thừa kế, cái kia Hoàng đỉnh cũng là hắn, dạng này toàn bộ Đại Lục Phương Bắc đều đưa thuộc về hắn, hắn chính là chân chính Bắc Vương. Không chỉ có là Bắc Vương a, ta nhất định là phải hoàn thành chuyển đổi, chú định cũng sẽ không có dòng dõi, Lịch Khắc Tư cũng là ta người thừa kế duy nhất nhân tuyển. Đến lúc đó ba người chúng ta quốc gia cũng là hắn, hải nhân khắp tư lại là cậu hắn, á lịch khắc tư muốn thống nhất đại lục, sẽ dễ như trở bàn tay đồng dạng. y zi tu không chịu thiết lập đế quốc, vậy liền để á lịch khắc tư đến đây đi. Hắn chính là bác hoàng, phương Bắc mà đến hoàng đế. Làm vương vì hoàng cũng không trọng yếu, quan trọng là giữa chúng ta lẫn nhau thủ hộ, chỉ cần gia tộc ngưng kết, chúng ta mỗi người cũng là bác vương. Zerker.